Nghĩ đến lại chạy hai ba cái địa phương là có thể trở về, mọi người đều là tinh thần chấn động. Nhắc tới Ý Xuân Quân Chuân, Hàn Tấn An cũng nhớ tới ở kia sinh hoạt mọi người trong nhà. Thông qua hàng triều sinh thỉnh thoảng truyền cho hắn tin tức, Hàn Tấn An biết, hiện tại có bọn họ huynh đệ mấy cái ở nơi tối tăm làm việc, hắn nương bọn họ ở Quân Chuân Nhật Tử kỳ thật quá đến không kém, trừ bỏ trên người tội danh không có tẩy thoát. Chính hắn cùng hắn đại ca Tam Đệ liền ở thương đội làm việc, trời nam đất bắc mà đi, cũng không thể nói cuộc sống này coi như hảo. Vẫn là không tốt. Hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần toàn gia đều còn sống được hảo hảo là được. Từ khi Hàn Triều Sinh mang theo hắn chuyển đầu diêu xuân noãn trận doanh cũng thành công, hắn liền biết, kỳ thật cái này thứ đệ so với hắn có khả năng. Sau lại hết thảy, hắn đơn giản đều giao cho Hàn Triều Sinh ra an bài, hắn làm làm gì liền làm gì. Cứ như vậy đi, tình huống sẽ không so cả nhà tử tuyệt kém. Đúng vậy, ở Hàn Tân An phòng đoán, nếu bọn họ mấy huynh đệ thật sự chết ở tam hoàng tử nhân thủ, Bọn họ người nhà, chỉ giữ lại người già phụ nữ và trẻ em người nhà, là sống không đến sống thọ và chết tại nhà, hơn phân nửa không phải chết vào ngoài y muốn chính là đói chết bệnh chết cùng với lao lực mà chết. Chúng ta yêu cầu chờ kia ba vị sao? Hàn Lao Tam hỏi. Không cần. Hàn Tấn An lắc đầu. Hắn biết Hàn Lão Tam hỏi chính là tiêu giải mệnh cùng với hắn mang theo hai vị lao giả. Ở Hàn Gia huynh đệ chết đột, từ sáng chuyển vào tối lúc sau, ban đầu một đoạn thời gian, là tiêu giải mệnh dẫn bọn hắn. Sau lại hàn triều sinh thực mau trưởng thành lên, có thể độc chắn một mặt lúc sau, hàn triều sinh ra được lưu tại Yê Xuân tiếp nhận tình báo chỗ. Mà tiêu giải mệnh tắc mang theo bọn họ lại từ khác thương đội triều vài vị nòng cốt, cùng nhau tổ một chi tân thương đội. Thương đội sự, chờ hắn thượng thủ lúc sau, tiêu giải mệnh liền không thế nào quản môi đến một chỗ, hắn liền mang theo kia hai vị lao giả đi thăm dò một ít đặc thù địa mạch địa hình, cũng làm tương quan ký lục. Đến nỗi ký lục chính là cái gì, hắn không tư cách xem, cũng không quan tâm nhưng cho dù hắn lại không quan tâm, tướng môn suất thân chịu quá tốt đẹp giáo dục hắn cũng mơ hồ minh bạch tiêu giải mệnh ở làm sự kỳ thật là y, y xuân quân chun ở trước tiên bố cục một ít cái gì không này hẳn là diêu xuân đoán bày mưu đặc kế bởi vì tiêu giải mệnh cùng đổi lâu kỳ hạ thương đội đều về nàng hạ quảng hàn tấn an tâm mơ hồ minh bạch điểm này lúc sau đối diêu xuân đoán cái này chủ tử thật là không nói gì giống nàng loại này đi một bước xem ba bước nhân vật bọn họ hàn ra tài nàng trong tay không oan càng là hiểu biết Hàn Tấn An càng là sinh không dậy nổi nhị tâm. Cùng ngươi như vậy đấu, thật là làm người ra đầu tê dại. Bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết nàng chuẩn bị nhiều ít chuẩn bị ở sau. Hắn cảm thấy hắn vẫn là thành thành thật thật làm việc đi. Đúng lúc này, hắn nhận được hắn đệ đệ Hàn Triều sinh sôi tới mất tin. Tin thượng nói vương lãng cùng với hắn tân hôn thê tử thái thú chi nữ bị Diêu xuân nhoãn lộng đi rồi. Toàn ra rời đi y xuân sự. Hàn Tấn An. Muốn dọa nước tiểu hào sao? Bọn họ đi theo chính là cái gì Đại Ma Vương? Phải biết rằng vương lãng là thái tử người A, ở thái tử nơi đó có tên có họ, thậm chí vừa tỉnh lại đây, liền cấp vương ra cởi tội, có thể so bọn họ hàn ra được yêu thích nhiều. Còn có hắn thế tử, Ý Hì Xuân Thái Thú Chi Nữ. Này hai cổ thế lực ở y Thì Xuân, đó là một tay che trời tồn tại, nhưng Diêu Xuân Ngoãn nói lộng đi liền lộng đi rồi, lợi hại hai chữ đều không đủ để hình dung nàng. Hắn minh bạch hàng triều sinh ý tứ, bởi vì bọn họ hàn ra chuyển đầu Diêu Xuân Ngoãn, là hàng triều sinh sôi kéo ngạnh quả. Hắn là bị đẩy đi người kia, Hàn Triều Sinh biết hắn trong lòng không dễ chịu, cho nên thỉnh thoảng cùng hắn thư từ qua lại, hy vọng hắn có một ngày có thể nghị thông suốt tới. Hàn Triều Sinh biết hàng Tấn An ánh mắt vẫn luôn đặt ở Triều Đình đặt ở Hoàng Thất Thượng, cho nên cảm thấy nhìn không tới hy vọng, cho nên có điểm được chăng hay chớ tâm lý. Hắn làm việc cũng tận tâm tận trách, nhưng cùng dụng tâm làm việc vẫn là có điểm khác nhau, ít nhất ở Hàn Triều Sinh xem ra, hắn còn có thể làm được càng tốt. Hàn Lao Tam chú ý tới hắn sắc mặt không đúng, tham dò lại đây chuyện gì a? Ngươi nhìn xem đi. Hàn Tấn An tùy tay đem tin cho hắn. Hàn Lao Tam sau khi xem xong, cũng là không nói gì hồi lâu, cuối cùng hắn đem tin cấp thu lên phóng thỏa, chỉ nói một câu, hảo hảo làm việc đi. Mặt khác liền không cần nghĩ nhiều lắm, vạn hạnh chính là bọn họ đã là cùng chiếc thuyền người, Diêu Xuân Ngoan vẫn là bọn họ chủ tử, nàng căng cường, đối bọn họ tới nói càng tốt không phải sao. Chương 106. Đúng lúc này, tiêu giải mệnh mang theo hai vị lão giả cùng vài vị tùy tùng đã trở lại. Hàn tấn an lưu ý đến bọn họ ba người thần sắc nhẹ nhàng, trên mặt thậm chí còn mang lên một chút hơi hơi hồng, hiển nhiên thu hoạch không tồi. Lúc này, thuộc hạ thay phiên, an no đi ra ngoài thủ, đổi bên ngoài người tiến vào ăn cơm. Điếm tiểu nhị đang ở nhanh nhẹn trên mặt đất đồ ăn, cùng một cái thuộc hạ sai thân mà qua thời điểm, không cẩn thận vướng ngã, nước canh hướng bên cạnh bàn ăn mặc nụ bảo lao giả lao giả trên người bắn đi. Lao giả trốn tránh, đáng tiếc vẫn là bị bắn tới rồi hai ba tích nước canh. Điếm tiểu nhị thấy gặp rối. Một cái kính mà không lưng xin lỗi. Lão giả nhíu mày nhìn chính mình ố Huế quần áo, không để ý đến điếm tiểu nhị. Bên này động tĩnh thực mau mà hấp dẫn mọi người lực chú ý. Tiêu giải mệnh ở nhìn đến vị kia lão giả khi, trong mắt tinh quang trật lóe Hàn Tấn An phát hiện đề cập đến hắn thuộc hạ, cũng đã đi tới. Tiêu giải mệnh cũng theo đi lên. Lão trượng, thật là xin lỗi, đem ngươi quần áo cấp làm giờ Ngài xem, chúng ta bồi ngươi một thân áo ngoài như thế nào. Không cần. Lão giả nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đông cứng mà cự tuyệt. Lao tiên sinh ở uống rượu giải sầu, không bằng chúng ta cho ngươi bồi rượu một ly như thế nào. Nói, tiêu giải mệnh liền ngồi xuống dưới. Hàn Tấn An không rõ hắn vì cái gì muốn nhiều chuyện, hắn ngồi xuống, chính mình cũng chỉ hảo đi theo ngồi xuống. Lao giả nhìn bọn họ liếc mắt một cái, vẫn chưa ra tiếng đổi người. Tiêu giải mệnh liền biết hắn ngầm đồng ý, lập tức liền làm điếm tiểu nhị lại lấy hai bầu rượu lại đây, rượu tới phía trước hắn trước liền lúc trước bầu rượu chấp hồ trước cho hắn rót đầy rượu, lại cho chính mình cùng Hàn Tấn An đổ một ly, sau đó đôi tay uống mãn buổi tội. Bồi rượu lúc sau, điếm Tiểu Nhị cũng đưa bọn họ muốn rượu cấp đưa tới. Tiêu Giải mệnh không nóng nảy đi, hắn một bên rót rượu một bên liêu nhân gia nói chuyện, cũng mặc kệ nhân gia phản không phản cảm, không biết lao tiên sinh cớ gì tại đây uống rượu giải sầu, nhưng ta tưởng nhân sinh khổ đoạn, nếu là có thể, chúng ta đều hẳn là lựa chọn sung sướng mà tồn tại mới là. Lão giả nghe được hắn khuyên ngữ, gọi nhiên thở dài, đứng vậy. Nhân sinh khổ đoạn, tinh hắn hơn 50 tuổi, như cũ buồn bực thất bại, thả loại trạng thái này còn đem liên tục không biết nhiều ít năm, tóm lại liếc mắt một cái vọng không đến cuối, lại như thế nào có thể sung sướng đâu. Lời tuy như thế, nhưng nói dễ hơn làm. Lao tiên sinh, chính là tấn tây thái thú phủ làm việc không hài lòng. Lao giả liếc mắt nhìn hắn, tiểu huynh đệ lời nói có ẩn ý a? Lao tiên sinh chớ trách, muốn ta nói a, cho ai làm việc không phải làm. Nhưng nếu phía trên người không đúng, chính mình làm được cũng không vui. Chi bằng dao sắt chặt đầy rối đừng mưu hắn chỗ. Chính cái gọi là cây rời chỗ thì chết, người rời chỗ thì sống, hà tất chấp nhất với một thành một người đâu. Ngươi thực hiểu biết ta, a, nhận thức ta. Lão giả híp mắt nhìn về phía tiêu giải mệnh. Tiêu giải mệnh gật đầu, thẳng thắn nói, ân, nếu tiểu tử không đoán sai nói, ngươi là hứa sung hứa công tào đi. Thứ tại hạ mới vừa rồi không có nói thẳng. Gặp qua hứa công tào. Công tào, thái thú phủ thuộc quan, trừ trưởng nhân sự ngoại có thể tham dự một quận chính vụ. cái gì công tảo, làm bất quá là công tảo thư tá xuống thôi. hứa sung tự dễ ước. công tảo thư tá, nãy công tảo làm cấp dưới. hứa sung sự tiêu giải mệnh thật đúng là biết, bất quá hắn biết đến tin tức đều nơi phát ra với tình báo chỗ. bởi vì hắn cũng là nhà hắn chủ tử tưởng mời chào nhân tài trí nhất. diêu xuân đoán đem mấy chi thương đội phái ra đi, tiêu giải mệnh khác lãnh bí mật nhiệm vụ liền tính, mặt khác thương đội còn kiêm chức mời chào nhân tài nhiệm vụ. diêu xuân phi thường rõ ràng. Đại lương trước mắt thủ sĩ phương thức là cử hiếu liêm. Cử hiếu liêm làm quan, cử chính là cái loại này đại gia cùng khen ngợi trung hiếu nhân nghĩa hạng người. Loại này thủ sĩ phương pháp mục đích là vì càng tốt mà quản lý quốc gia thống nhất tư tưởng, mà phi phát triển quốc lực. Bọn họ mặc kệ ngươi quản lý năng lực như thế nào, ít nhất người tư tưởng là chính xác, có thể phục tùng triều đình phục tùng hoàng thất quản lý, vậy đủ rồi. Cử hiếu liêm thủ sĩ phương thức, dễ dàng tuyển ra một ít tư tưởng chính xác vô năng hạng người mà ở giao thông giao lưu không tiện cổ đại, muốn quản lý hảo một cái xa xôi địa phương, thập phần thích hợp phái một cái tư tưởng chính xác, năng lực không đủ người tiến đến đường một tay. Đại lương tuyển quan cơ bản đều là dựa theo cái này nguyên tắc thủ sĩ, tỉ như Y Xuân Lôi Thái thú, tỷ như Tấn Tây Phủ Ngụy Nguyên Vọng, chính là thực điển hình đại biểu nhân vật. Chỉ cần tư tưởng chính xác, là có thể bảo đảm hắn sẽ không dễ dàng mà phản loạn hoặc là tác loạn, mà năng lực không đủ, tác bảo đảm hắn cho dù phản phán cũng tạo không thành bao lớn uy hiếp. Hứa sung xuất thân từ một cái xuống dốc quý tộc, là một cái nội chính hình nhân tài, làm người rất có tài cán. Nhưng tính tình bướng bỉnh, hơi mang cực đoan, là cái có thủ tất báo người. Hắn tính tình nói như thế nào đâu, chỉ có thể dùng câu kia, thương thì muốn nó no sống, hận thì muốn nó no chết đi. Đối với địch nhân, hắn trước nay đều là có thể dấm hai chân, quyết sẽ không chỉ dấm một chân, đối với đôi hắn tốt coi ơn người, hắn cũng là thiệt tình lấy đãi. Tấn Tây Phủ Thái Thú Mỹ nguyên vọng không mừng hắn loại này tính toán chi ly tính cách cho nên mấy năm nay hắn vẫn luôn khuất cư nhân hạ, buồn bực thất bại kỳ thật hai người không dung là có thể dự kiến bởi vì hứa xung cùng tấn tây thái thú ngụy nguyên vọng là đại lương quan trường tương phản hai loại người hắn là thống trị địa phương quốc gia phát triển địa phương quốc gia quang an giỏi mà ngụy nguyên vọng đâu còn lại là tư tưởng chính xác vô năng hạng người đại lương như vậy thủ sĩ phương thức là đối nhân tài áp chế có tài chi sĩ ra không được đầu trên đầu vĩnh viễn có như vậy một vị tư tưởng chính xác lại không có tài năng cấp trên cấp áp chế Có đức mà không tài cấp trên, cùng có tài phẩm hạnh lược hạ cấp dưới, nhìn nhau ghét nhau liền không kỳ quái. Nguyên nhân chính là vì Diêu Xuân Ngoan rất khắc sâu mà nhận thức đến điểm này, nàng biết hiện tại đại lương, kỳ thật có thức chi sĩ có tài người là rất nhiều, thậm chí đại bộ phận người đều bởi vì đại lương tuyển quan chế độ mà bị lãng phí. Nhưng là, nàng hiện tại cũng chỉ có thể ám chọc chọc mà mời chào nhân tài, mời chào không đến nói, tựa như như bây giờ, lưu cái liên hệ phương thức, vạn nhất ngày nào đó nhân ra chui đầu vô lưới đâu hứa lao tiên sinh có lẽ ngươi hẳn là đến y liệt xuân đi xem vừa rồi lao hủ không cẩn thận nghe được các ngươi nói chuyện các ngươi là y liệt xuân người xem như đi hàng tấn an ba phải cái nào cũng được mà đáp vị này lao giả có khi cho người ta một loại buộc lộ mũi nhọn cảm giác làm hắn có loại lông tơ đứng thẳng cảm giác tiêu giải mệnh chừng hắn một cái sảng khoái mà trả lời đúng vậy chúng ta đến từ y liệt xuân quân xuân các ngươi khẩu âm thực đặc a nghe không ra y liệt xuân khẩu âm đi qua rất nhiều địa phương đi Hàn tấn an cảnh giác, hứa sung liếc mắt nhìn hắn, sau đó cho chính mình đổ một chén rượu lo chính mình uống lên lên, cười nhạo nói, ngươi không cần như vậy khẩn trương, nói đến cùng, ta chỉ là một cái thất ý lao nhân thôi, đối với các ngươi sự không có một chút hứng thú. Tiêu giải mệnh vội vàng nói, hứa lao tiên sinh, ngươi đừng để ý tới hắn cái này nói chuyện làm việc một cây gân kẻ lỗ mãng. Hứa sung chỉ vào tiêu giải mệnh nói, ngươi không tuổi, có cơ hội lao phu sẽ đi y để xuân nhìn xem. Tốt nha, tùy thời hoan nên. Tiêu giải mệnh từ trong lòng ngực lấy ra một khối mộc thẻ bài cho hắn, hứa lao tiên sinh tới rồi y xuân quân chân, đêm này khối thẻ bài cấp thủ vệ tốt, nhà ta chủ nhân sẽ tự an bài người tới đón ngài. Hứa sung tiếp nhận thẻ bài, nhìn nhìn, liền ném vào tay áo túi. Không bao lâu, hắn liền rời đi. Hắn đi rồi, điếm tiểu nhị cọ tới cọ lui trên mặt đất tới sát cái bàn, khách quan xin lỗi a, vừa rồi bởi vì ta, liên lụy hai vị cấp hứa lao tiên sinh bồi rượu, tiêu pha. Ngươi nhận thức hắn a. Nhận thức hắn thường xuyên tới, chỉ là nghe nói vị kia hứa lao tiên sinh tính tình không tốt, đắc tội người của hắn đều sẽ bị hắn trả thù thật sự thảm. Chúng ta cũng không dám chậm trễ hắn. Tiêu giải mệnh nga một tiếng, nguyên lai like như vậy. Khách quan, vừa rồi tiểu nhân ở phía sau nghe xong một lỗ tai, ngài khuyên hắn khác mưu hắn chỗ, có phải hay không muốn đem hắn dẫn tiến cho ai ai nhưng ngài không biết, nghe nói Thái thú phủ người đều không thích hắn, hắn ở Thái thú phủ hẳn là mau ở không nổi nữa đi. Tiểu nhân khuyên ngươi thận trọng suy xét Vì cái gì? Điếm tiểu nhị ngẩn ngơ, hắn cảm thấy hắn đều nói được như vậy rõ ràng, khách quan như thế nào còn hỏi vì cái gì? Vì thế hắn chỉ phải kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói, hắn tính tình không hảo à, còn tính toán chi ly, hắn ở tấn tây phủ khi, thường thường bởi vì một ít việc nhỏ liền trả thù người, thường làm cho thái thú phủ tiếng oán than dậy đất, hắn nếu là đi ngài dẫn tiến kia chỗ, ngài sẽ không sợ hắn mang đến phiền tài sao? Tiêu giải mệnh hai mắt có ám mang chợt lẽ rồi biến mất, hải, này có cái gì? chân chính có tài người, ai còn không điểm chính mình kiên kỵ. Hiểu được, tránh đi chính là. Hơn nữa đắc tội với người bị trả thù này không phải hẳn là sao. Người thương tổn nhân ra, còn không được người khác lược thi tiểu trường. Hơn nữa, người yên tâm đi, người lo lắng vấn đề sẽ không phát sinh. Nhà ta chủ tử liền từng nói qua một câu, ta khuyên ông trời trọng chấn hưng, không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài. Nhà ta chủ tử dùng người liền rất không bám vào một khuôn mẫu. Tỷ như ngươi trước mắt vị này, Lúc trước chúng ta vẫn là chủ tử đối thủ một mất một con đâu, hiện tại không cũng giống nhau ở ta chủ tử thuộc hạ tốt lành mà làm việc. Cuối cùng câu kia, tiêu giải mệnh là chỉ vào Hàn Tấn An nói. Làm đến Hàn Tấn An đều ngượng ngùng. Diêu Xuân Ngoan vẫn luôn cho rằng, phẩm hạnh cùng năng lực không phải mỗi người đều có thể đồng thời kiếm cụ, nàng phải dùng người, Quan có phẩm hạnh, không có năng lực cũng không được gã hơn nữa tổng không thể bởi vì một người nhân phẩm hơi hà, liền phủ định nhân ra năng lực, chặt đức nhân ra sinh kế. Điếm tiểu nhị nhìn nhìn hàn tấn an, lắc lắc đầu, tỏ vẻ là thật không nghĩ tới. Chờ thương đội người ăn uống no đủ lại nghỉ ngơi một hồi, một lần nữa khởi hành lúc sau, điếm tiểu nhị quẹo vào lầu hai một phòng. Không bao lâu, một giọng nam vô án dựng lên, hảo một câu ta khuyên ông trời trọng trấn hưng, không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài. Thật lớn khí trí tuệ, thật lớn khí cách cục. Cuối cùng, chỉ còn lại có một câu nỉ non, ý thịa xuân. Chương 107. Ngày nay, ý thịa xuân quân chuân tư thuộc thành lập đồng thời cũng là học sinh báo danh nhật tử. Quân chân cao tầng đều tới, rốt cuộc kế hoạch trăm năm, giáo dục vì buồn. Bồi dưỡng hải tử bồi dưỡng đời sau nhân tài sự sớm làm so vãn làm tốt, hiện tại quân chân cũng có điều kiện này không phải sao. Tư thuộc có hậu thế một khu nhà tiểu học như vậy đại, kỳ thật tương đối với 10 vạn người quân chân mà nói vẫn là có điều nhỏ, nhưng đã dự để lại đất trống, mặt sau có thể tùy thời xây dựng thêm. Tư thuộc thiết 10 cái phòng học, chỉ dạy biết chứa cùng một ít toán học. Không có gì đại đủ. Chỉ mời đến 10 vị ở Y Y Xuân có điểm danh vọng người đọc sách, thay phiên cấp bọn học sinh đi học. Nói là tư thủ, kỳ thật cùng xóa nạn mù chữ ban không sai biệt lắm. Quân trong đồn điền, gần chín thành người không biết chữ, gia trưởng như vậy, hai tử biết chữ liền càng thiếu. Cho nên Diêu Xuân ngoan cùng với thần bọn họ thương lượng qua sau, quyết định tạm thời chỉ khai hai cái khoa, mà sau coi tình huống lại lục tục gia tăng. Vạn sự khởi đầu nan a, nhưng khó cũng đến từng cái làm đi lên. Đại tướng quân lên đài nói hai câu lời nói liền đi rồi hắn vừa đi, quân chuyên cao tầng người cũng lục tục rời đi. rốt cuộc đại gia trong tay đều có sống, bận rộn thật sự. diêu xuân đoán để lại, bởi vì nàng phải cho hai vị tiểu cháu trai báo danh đâu. cố ý đưa hải tử đọc sách cho dân, một đám nắm hải tử lục tục mà tới. quen biết người còn lẫn nhau chào hỏi, sau đó ghé vào một khối nói chuyện. ngươi cũng đưa hải tử tới tư thuộc a? ân, tới nhận chữ nổi, không làm có mắt như mù khá tốt. đúng đúng, thức chữ nổi khá tốt, dù sao chỉ khấu công điểm. Lại không cần bà. Không thể tưởng được chúng ta tới quân trường, hai tử cũng có thể thượng đến khởi học. Người nói chuyện một đám lộ ra cười bộ dáng. Đúng vậy, chính là công điểm khấu đến có điểm nhiều. Một lần muốn khấu 500 cái công điểm, đau lòng. Tương đương với hai vợ chồng trắng lao động làm 2-3 tháng mới có thể tích cóc hạ nhiều như vậy công điểm. Dù sao công điểm sao, lại tránh là được, cần mất điểm, tổng có thể tránh được đến. Nhưng gác trước kia, chỉ là quà nhập học phí, một năm phải lấy thượng mấy lượng bạc. Nông hộ nhân ra, quanh năm suốt tháng cũng tích cóc không dưới mấy cái đồng tiền lớn, sao có thể lấy đến ra tới Nga. Đúng đúng, làm hải tử niệm thư, trước kia chúng ta nào dám tưởng A, đó là thôn trưởng ra hải tử mới có đáy ngộ. Liên giao học phí không đương, một đám cảm thán không thôi. Bọn họ là thiệt tình cảm thấy quân chuân thật tốt, bởi vì đi vào quân chuân sau, bọn họ thật nhiều người đều đem nhật tử quá đi lên. Diêu Xuân Ngoan Cùng thích hướng thiện một trước một sau mà bài đội, bọn họ đều là mang cháu trai cháu gái tới báo danh hai người thấp giọng mà nói chuyện với nhau, thích khi ra bị Tiểu Thúc nắm, có chút thẹn thùng, thỉnh thoảng sẽ tò mò mà dương mắt nhìn về phía Diêu Xuân Đoán, nghe nói Diêu chủ mỏng về sau sẽ là hắn Tiểu Thẩm Thẩm đâu. Các bạn nhỏ đều rất hâm mộ hắn Tiểu Thẩm Thẩm là Diêu chủ mỏng, hắn cũng có chung vinh dự, cũng không biết Diêu chủ mỏng khi nào mới gả cho Tiểu Thúc đâu. đúng lúc này, Quý Bảy vọt tiến vào, Diêu chủ mỏng, mã, mã, mã, hắn nói làm Diêu Xuân Đoán nghe không rõ, cái gì mã? Quý bảy đại thở dốc một chút, mới có thể đem nói thuận, thật nhiều ma, Dân tộc cao sơn cho chúng ta tặng thật nhiều ngựa con tới. Liên ở chuồng ngựa bên kia, ngươi mau đi xem một chút đi. Diêu Xuân đoán nghe vậy nhìn về phía thích tướng thiện. Hắn đem nàng hai cháu trai cháu gái tiếp nhận tới, mau đi xem một chút đi, hài tử báo danh sự giao cho ta là được. Hắn biết nàng khẳng định muốn đi xem. Diêu Xuân đoán không có khách khí, kêu hành, phiền tói ngươi. Mau đi đi. Hảo mã, đều là hảo mã. Chu Ngọc Thụ sờ sờ cái này, lại sờ sờ cái kia, mỗi một con đều yêu thích không buông tay. Đại tướng quân cũng ở trong đó, cùng Chu Ngọc Thụ không sai biệt lắm biểu hiện, chẳng qua càng ẩn nhẫn một ít. Lần này Phan Thúc Thúc trở về nói lên các ngươi y thì xuân quân chân đối chúng ta dân tộc Cao Sơn trợ giúp rất lớn. Nghe nói các ngươi quân chân cực độ thiếu mã, cho nên chúng ta cho các ngươi đưa tới 300 thất ngựa con. Chúng ta dân tộc Cao Sơn chưa bao giờ sẽ làm bằng hữu có hại. Này đó ngựa con đều là chúng ta tộc nhân tỉ mỉ dưỡng dục. Về sau lớn lên, chính là thực tốt chiến mã. Phan tiểu đệ bên cạnh cô nương trong tay nắm roi ngựa, ngạo nghe nói. Diêu Xuân đoán đi vào chuồng ngựa thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Cảm ơn các ngươi, này đó ngựa con chính là chúng ta yêu cầu. Nô Tổng Quản đối với tiểu cô nương cười đến hiền từ cực kỳ. Này đó thần Tuấn Tiểu ra hỏa, đó là ra giá 100 lượng một con, trung nguyên mảnh đất cũng có rất nhiều người nguyện ý mua, không tin liền hỏi Chu Đại Soái. Thời buổi này, chiến mã là thực quý. Hơn nữa phương Bắc các tộc đối trung nguyên chiến mã phong tỏa thật sự khẩn, bọn họ tưởng đại quy mô chọn mua cũng chưa con đường. Cho dù đối phương nguyện ý bán ra, cho bọn hắn bên này mã cũng bị bọn họ động qua tay chân, muốn gây giống ra loại tốt tiểu mã là phi thường không dễ dàng. Phan tiểu đệ nói, "Ngô tổng quản, không cần khách khí. Chúng ta tộc trưởng thực cảm kích các ngươi lần trước chiêu đãi cùng trợ giúp, nếu có thể, chúng ta dân tộc Cao Sơn nguyện ý cùng các ngươi quân quân giao hảo, về sau lẫn nhau trợ giúp bù đắp nhau. Chúng ta phi thường vui." được cái này đáp án, Phan tiểu đệ cũng thật cao hứng. Bọn họ đánh cướp Hắc Long trại được đến tăng vật, ở hồi trình thời điểm liền ra tay, một bên tiêu tang, một bên bên đường chọn mua lương thực cùng với một ít sinh hoạt vật tư. Vì có thể nhanh chóng tiêu tang, bọn họ đem giá cả để thấp một hai thành, trở lại thời điểm, bọn họ đã đem giá trị 145 vạn tang vật đều ra xong rồi, đó là như vậy, bọn họ cũng được 112 vạn bạc, mua sắm một đống lớn vật tư hồi tộc. Trở lại thời điểm, các tộc nhân nhìn đến bọn họ thu hoạch đều sôi trào. Sau lại trong tộc tộc trưởng cùng tộc lao nhóm mới biết được, bọn họ đi ra ngoài thời điểm, dọc theo đường đi đánh mấy cái sơn trại, chiến tổn hại nhiều, thu hoạch còn ít ỏi không có mấy. Nếu không phải gặp được hảo tâm ý di xuân quân chân, thu lưu bọn họ một ngày, cho bọn hắn ăn uống, làm cho bọn họ được đến nguyên vẹn nghỉ ngơi thời gian, còn giúp bọn họ ra chủ ý, dẫn bọn hắn chơi, bọn họ khả năng liền phải tay không mà trở về. Tộc trưởng nghe xong, cảm thấy như vậy không được a. Sao có thể quang tiếp thu người khác tặng cho cùng chợ giúp đâu? Bọn họ mang về tới, không chỉ có là chân quý lương thực cùng vật tư, còn có hạt giống cùng với tương quan gieo trồng kỹ thuật, nhân ra là thiệt tình lấy dân tộc Cao Sơn Đương bằng hưu, đã là bằng hưu, vậy không thể quang được đến không trả giá, phi lâu dài chi đạo. Vì thế, trong tộc liền nhất trí quyết định cấp y di xuân quân chuân đưa tới 300 thất ngựa con. Diêu Xuân noan tới rồi, phan tiểu đệ cho nàng cùng bên cạnh cô nương làm giới thiệu. Diêu Xuân noan thêm mới biết, Nguyên lai vừa rồi vị này lấy roi ngựa ngạo kiểu tiểu cô nương là dân tộc cao sơn tộc trưởng nữ nhi A. Phan Na nhìn về phía Diêu xuân đoàn ánh mắt tràn đầy đều là bội phục. Ta đều nghe nói các ngươi lúc trước hắc ăn hắc như kế, -E, nghe nói đại bộ phận đều là ngươi gia chủ ý, ngươi thật là lợi hại. Diêu xuân đoán chấp chớp mắt, nịch ngợm mà nói một câu, giống nhau giống nhau, quân chuân đệ tam. Kia đệ nhất đệ nhị phân biệt là ai A. Phan Na tỏ mò hỏi. Diêu xuân đoán. Ngươi đoán, Dân tộc Cao Sơn cấp Y Lý Xuân quân quân đưa tới 300 thất ngựa con, động tĩnh quá lớn, dấu đều giấu không được, ít nhất Chu đại Xoái cùng lôi thái thú tại đây phê ngựa con đến Y Lý Xuân thời điểm sẽ biết. Chu đại soái biết được sau, hâm mộ đến đôi mắt đều tái rồi. Phải biết rằng, hắn lao Chu binh mã 7 vạn, kỵ binh doanh cũng chỉ có 6000 nhiều thất chiến mã mà thôi, lại khấu trừ lão nhược bệnh tản, cũng gần chỉ có thể lôi ra một chi 4 ngàn kỵ binh doanh mà thôi. Mà Y Giê Xuân đại doanh, ban đầu hình ra quân mới từ bắc cảnh lại đây kêu hội Liền mang theo 2.000 nhiều kỵ binh, sau lại lại ở Bắc Địch nơi đó thu được gần 3.000 ngựa, chờ vấn luyện ra, bọn họ kỵ binh lập tức liền thẳng buộc hắn bên này. Hiện tại dân tộc Cao Sơn lại cho bọn hắn đưa tới 300 thất ngựa con, nghe nói mỗi một con đều thần tuấn thật sự. Có lẽ 300 thất mặc kệ đối ý thì xuân đại doanh vẫn là ý thì xuân quân chuân tới nói, có lẽ số lượng đều không tính đại, nhưng ý nghĩa không giống nhau. Này đại biểu bọn họ hai bên giao dịch bắt đầu, lần này chỉ là 300, lần sau khả năng chính là 500-700-1.000. Chu đại xoáy đi tới đi lui, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là quyết định hỏi một chút hắn tâm phúc như thần, không hỏi, hắn không cam lòng a. Các ngươi cảm thấy, nếu chúng ta nguyện ý ra tiền, dân tộc Cao Sơn sẽ nguyện ý cùng chúng ta giao dịch ngựa sao? Đồng thật tuyển chuyển địa đạo, cái này, đến xem nhân gia Y Dí Xuân Quân Chuân có đáp ứng hay không đi. Rõ ràng Y Dí Xuân Quân Chuân chính là có dạ tâm, khả năng dân tộc Cao Sơn có thể cung cấp ngựa, đều không đủ nhân gia chính mình tiêu hóa, sao có thể làm ngài phân một ly canh đâu. Chu đại xoái lại hỏi, nếu chúng ta phái người đi đương nói, các ngươi cảm thấy y y xuân quân chân bên kia có thể hay không đáp ứng làm chúng ta cùng dân tộc Cao Sơn mua sắm một bộ phận ngựa đâu? Thì mi, như vậy không phải hổ khẩu đoạt thực sao? Ta xem ngươi suy nghĩ thí ăn. Đại xoái, chúng ta mới từ y y xuân quân chân vận trở về 44 vạn thạch lương thực. Lúc này nói chuyện chính là thì mi, hãng chuyển mà nhắc nhở nói. Vừa rồi hung hăng mà đắc tội nhân ra, ngươi cảm thấy nhân ra sẽ làm ngươi sao? Chu lại Soái hô hấp cứng lại. Đồng Thật nhìn một chút chính mình cộng sự liếc mắt một cái, cảm thấy hắn rất khó đến không có nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa. Thi Mi có thái độ hiện tại không kỳ quái. Lúc trước vì Y đi Xuân Đại Doanh, vì chen ép Y đi Xuân Quân Quân quật khởi, Thi Mi hung hăng mà lăn lộn một hồi. Vì một cái ngụy thu du, đáp đi vào Chu Ngọc Tụ. Sau lại nửa đường phục kích từ Bắc Địch trở về hình gia quân, cũng đem hắn làm cho mặt sáng mày cho, rất là tinh thần xa suốt một trận. Sau lại, hắn không lăn lộn. Vương Lãng lăn lộn a kia lăn lộn kính, so với hắn lúc trước cũng không nhường một tấc. Chính là kết quả đâu? Lại xem Vương Lãng kết cục, hắn lòng có xúc động, có thái tử làm chỗ dựa, có lôi thái thú cái này nhặt phụ, liền ở Y Ly Xuân này địa giới, có thể nói là Vương Lãng sân nhà, đều bị Diêu Xuân nâng cấp lộng đi rồi, nhân gia phải đối phó hắn, còn không phải dễ như trở bàn tay. Y Ly Xuân quân truân quật khởi là ngăn không được gáp không được, huống hồ đó là hắn tưởng áp, lại lấy cái gì áp? Quan tài bản sao? quang hắn một bộ cung áp không được a đại soái chính mình đều không nghĩ đấu. Hắn cũng liền đi theo lòng dạ thành tơi được, dù sao mặc kệ như thế nào quá, hắn nhật tử đều sẽ không kém, hà tất lao tâm lao lực cuối cùng còn lạc không hào đâu. Nay xương Diêu Xuân đoán bọn họ cùng Phan Tiểu Đệ Phan Na đám người thương lượng sau, quyết định đối ngoại nhất trí cách nói, chính là này 300 thất ngựa con là hai bên giao dịch, mà phi dân tộc Cao Sơn đưa cho Y xuân quân chân lễ vật Bởi vì nếu là người sau cách nói nói, Liền quá kích thích người lôi thái thú. Nhân ra liền sẽ nghi hoặc a dân tộc cao sơn 300 thất giá trị mấy vạn lượng bạc ngửa con nói đưa liền tặng vì cái gì à? Này 300 thất ngửa con nên không phải là tạ lễ đi, là báo đáp ý di xuân quân chuân tạ lễ. Ý di xuân quân chuân làm gì? Đáng như vậy một tuyệt bút tạ lễ. Thực dễ dàng khiến cho hắn nghĩ đến hắn lúc trước bị trộm tư khố, cùng với vương lãng lúc trước suy đoán. Đó là như vậy, người lôi thái thú còn bán tín bán nghi đâu. Phan Tiểu Đệ cùng Phan Na hoàn toàn không có ý kiến. Bọn họ ra cửa phía trước, tộc trưởng bọn họ đều giao đãi qua, chỉ cần bọn họ an toàn đem ngửa con đưa đến Y Xuân Quân Chuân là được, bọn họ tưởng xử lý như thế nào, đối ngoại cách nói thế nào, bọn họ không cần phải xem vào. Đêm này 300 thất ngửa con nói thành là giao dịch, mà không phải đưa tặng, mặt ngoài là bọn họ dân tộc Cao Sơn có hại, nhưng nhân gia Y Xuân Quân Chuân lúc trước làm như vậy nhiều giai đoạn trước công tác, mau đến thu hoạch, chủ động làm cho bọn họ hái được trái cây. Nhân ra cũng không đối ngoại nói cái gì. Hơn nữa cái này giao dịch cách nói, cũng tốt lắm che giấu bọn họ dân tộc cao sơn bởi vì đánh cướp mà phất nhanh chân tướng. Này cách nói đối hai bên đều có chỗ lợi, dù sao bọn họ hai bên hữu nghị là xây lên tới, có thịt không ở nếp gấp thượng. Trưng 108 Buổi tối, Y Li Xuân Quân Xuân tự nhiên đến mở tiệc khoản đái đường xa mà đến bằng hữu. Diêu Xuân Ngoan cũng tham dự, nàng vị trí cực dựa trước, nàng bên cạnh An Bài Phan Na. Bắc cảnh khách nhân trước đó vài ngày liền đi rồi, bọn họ suốt ruột đem đi xuân quân xuân đưa khoai lang đỏ lấy về đi gieo, không nghĩ bỏ lỡ kế tiếp mấy tháng gây giống kỳ. Đi phía trước, hai bên trao đổi tiếp canh hôn thư, tước định năm nay đông, bọn họ đại tướng quân đi trước Bắc cảnh nên thú hắn tân ương. Rượu quá ba tuần, chính nhẹ nhàng vui vẻ khi đại tướng quân hỏi Phan Tiểu đệ, các ngươi đưa tới này 300 trăm thất ngựa con đối chúng ta quân xuân trợ giúp quá lớn, các ngươi trong tộc nhưng còn có cái gì thiếu? Bọn họ kiểm tra qua. Này 300 thất ngựa con, không giống dân tộc Cao Sơn cùng mặt khác du mục dân tộc bán ra thành niên mã, sẽ động một chút tay chân, hơn nữa có một phần ba là ngựa mẹ. Này đó trăm phần trăm khỏe mạnh ngựa con, chờ tiến vào thành thụ kỳ lúc sau, liền sẽ giao phối, sau đó sinh hạ mã nhai con. Kể từ đó, làm cho bọn họ quân chuân gây giống mấy năm, bọn họ chiến mã sẽ tự cấp tự túc, không hề yêu cầu từ bên ngoài mua trở về. Nói lên cái này, bọn họ thật là có yêu cầu quân chuân trợ giúp địa phương. Nhớ tới lao tộc trưởng nói, Phan Tiểu Đệ cùng Phan Na lướt nhau. Phan Tiểu Đệ thẹn thùng mà nói, mặt khác cũng khỏe, lần trước chúng ta đều bổ sung đến không sai biệt lắm. Chỉ là nay muối, chúng ta trong tộc hàng năm đều thiếu thật sự, lần trước chúng ta có tiền, cũng không mua được nhiều ít. Bọn họ dân tộc cao sơn vị trí địa lý vị trí, muối giá cả chết quý chết quý, cứ như vậy, còn thường xuyên đoạn hóa. nay muối, lúc trước ở ra tay tăng vật, mua nhập lương thực cùng với mặt khác sinh hoạt vật tư thời điểm, bọn họ cũng tưởng nhiều mua một chút. Nghĩ nhất thời ăn không hết độn lên cũng hảo A đáng tiếc, cho dù bọn họ ra giá cao tiền, cũng không mua vào nhiều ít. Có tiền đều mua không được mối, thượng nào nói rõ lý lê đi. Không có biện pháp, đại lương đối mối thiết quản khống càng thêm nghiêm khắc, đặc biệt là năm nay. Trừ cái này ra, triều đình còn bắt đầu nghiêm khắc đả kích buôn lẩu muối thiết phạm tội, quả thực. Nghe được dân tộc Cao Sơn nói bọn họ thiếu lương, quân chuân cao tầng nhóm đều lộ ra khó xử thần sắc. Chính là, chúng ta quân chuân muối cũng không nhiều lắm. Phan Tiểu Đệ nói bọn họ dân tộc Cao Sơn thiếu muối, theo đạo lý tới nói, này vội vô luận như thế nào bọn họ đều phải mang. Chính là, Liên hắn biết, bọn họ quân chuân muối cũng không nhiều lắm. Nay vẫn là Diêu chủ mỏng kinh doanh có cách, mới có thể vẫn luôn duy trì quân chuân không thiếu muối tình huống. Rốt cuộc quân chuân 10 vạn hơn người mỗi ngày mỗi tháng dùng muối lượng là thực khả quan, càng miễn bàn, bọn họ đổi trong lâu muối muốn so bên ngoài giá cả thấp một hai thành. Đúng vậy, chúng ta quân chuân muối xác thật không nhiều lắm. Diêu Xuân đoạn trầm tư một lát, sau đó nói, như vậy, chúng ta quân chuân trước đều cho các ngươi 300 cân muối, mặt sau các ngươi ăn xong rồi, chúng ta lại cho các ngươi nghị cách. Vốn dĩ nhìn đến quân chuân cao tầng đám người mặt lộ vẻ khó xử, nói quân chuân muối cũng không nhiều lắm thời điểm, hắn tâm liền lộ bột một chút. Sau lại Diêu Chủ Mỏng gật đầu phụ họa nói quân chuân muối xác thật không nhiều lắm thời điểm, hắn tâm à, quả thực chìm vào đáy cốc. Hắn còn tưởng rằng lúc này muốn tay không mà về, nào biết Diêu Chủ Mỏng lời nói phong vừa chuyển. Thế nhưng quyết định đều cho bọn hắn 300 cân muối. Thật là quanh có A. Tốt tốt, cảm tạ cảm tạ. Phan Tiểu Đệ gật đầu như lào tỏi, ra cửa trước, lao tộc trưởng bọn họ dự đoán là 100 cân, tốt nhất tình huống là 200 cân, 300 cân muối, đã rất lớn ra ngoài bọn họ dự kiến. Phan Na cũng là vui mừng khôn xiết, nàng vội vang nói, lần này chúng ta không cần các ngươi đưa, chúng ta lấy tiền mua, chúng ta có bạc. Quân chuân người cười ha ha, hành hành hành, lần này chúng ta không tặng không, cho các ngươi lấy tiền mua, Đối với Diêu xuân đoán đáp ứng đều cấp dân tộc cao sơn 300 cân mối ăn sự, quân chuân cao tầng không một phản đối, việc này vốn là về nàng quảng, nàng nếu có thể đáp ứng đưa ra đi 300 cân, khẳng định là có có dư hoặc là có biện pháp làm quân chuân sẽ không đoạn mối. Trong yến hội không khí nhiệt liệt vui sướng, đại gia lẫn nhau khuyên lại uống lên một chén rượu. Phan Tiểu Đệ uống đến có điểm cao, bắt đầu lôi kéo Nô Tổng quản nói chuyện, Nô Tổng Quảng, ngươi không biết, triều đình không làm nhân sự à? Nô Tổng quản giữ chắc hắn Lời này ở bên ngoài vẫn là ít nói thì tốt hơn, để ý thai vách mạch rừng. Yên tâm, ta cũng chính là cùng các ngươi nói nói, ở bên ngoài ta là một cái thí đều sẽ không tha. Vậy là tốt rồi, tới tới tới, uống rượu uống rượu. Nô Tổng quản, ngươi nghe ta nói xong, chúng ta trong tộc có chút lão nhân vì tỉnh một nắm mối cấp hài tử ăn, đã có vài vị thân thể ra vấn đề, có chút là tứ chi sương vụ, có chút là cổ biến đại. Như vậy nghiêm trọng A, sao lại đâu? Có hay không làm đại phu nhìn xem là ra cái gì tật xấu? Nô Tổng Quản quan tâm hỏi. Thân y gì ba huyên đi qua chúng ta đi qua gia xuyên, chúng ta tộc trưởng biết được hắn hành tung sau, cố ý thỉnh hắn đến trong tộc đến xem. Hắn đi nhìn, nói là thiếu muối tạo thành. Làm chúng ta cho bọn hắn nhiều bổ sung điểm mối ăn thì tốt rồi. Nếu ba huyên nói như vậy, kia khẳng định chính là thiếu mối tạo thành. Các ngươi liền ấn hắn nói cấp những cái đó lão nhân ăn nhiều một chút muối ăn là được. Nô Tổng Quản an ủi hắn. Vẫn là cái tiểu tử nào, so với hắn nhi tử cũng không lớn đến chỗ nào đi. Ba Huyền ở đây người đều biết, là một vị thực nổi danh du y đi y thuật cực cao, thích khắp nơi du tẩu, đi đến nào liền chữa bệnh trị đến chỗ nào. Chúng ta chính là như vậy tưởng, chính là trong tộc không lương không người A, chúng ta có thể làm sao bây giờ? Nhớ tới phía trước nhật tử, Phan Tiểu Đệ đều mau khóc. Nói thật, triều đình vốn dĩ liền không làm nhân sự A, còn không được hắn đoán giận vài câu sao. Liền tỷ như lần trước. Bọn họ trong tộc thiếu lương thảo, hướng triều đình xin giúp đỡ, thậm chí không tiếc đứng thành hàng. Nhưng bọn họ được đến cái gì? Không chiếm được bất luận cái gì hồi âm, bọn họ xin giúp đỡ tin giống đá chìm đáy biển giống nhau, không có tin tức, không có hồi phục cũng không có cấp lương thực. Quả thực, triều đình căn bản không lấy bọn họ dân tộc cao sơn đương một chuyện sao. Những lời này đó nói ra liền nói bái, đó là bị chuyển ra đi hắn cũng không sợ, bọn họ ra xuyên vốn dĩ chính là biên cảnh nơi, nếu triều đình thật muốn so đo. Phát binh tới công, cùng lắm thì bọn họ đem ra sản dọn dẹp một chút, hướng phía Bắc một chạy. Trận này tuyệt tối, vẫn luôn tiến hành đến giờ hợi mới tán. Hôm sau sáng sớm, Diêu Xuân đoán đi đổi lâu, hỏi mối ăn chứa được lượng, chúng ta kho hàng mối ăn còn có bao nhiêu. Cấp dưới báo một số mục, Diêu Xuân loán đánh giá, cũng liền đủ quân chân 10 vạn hơn người ăn một tháng mà thôi. Một hồi làm người nhiều dọn điểm mối ra tới, đặt ở đổi lâu đại đường. Kế tiếp mấy ngày, khả năng sẽ có chèn ép nguy hiểm. Dân tộc cao sơn thiếu mối sự giấu không được, bởi vì không muối, bọn họ tộc nhân sinh bệnh sự cũng giấu không được, nàng đáp ứng đều cấp đối phương 300 cân mối ăn sự càng giấu không được. Đời sau vừa ra sự, dân chúng liền đoạt mối đoạt giấm sự, chính là nhìn mãi quấn mắt. Chỉ cần để át trụ vòng thứ nhất trên ép phong ba, chuyên dân nhóm ở nhìn đến đại đường còn phóng như vậy nhiều mối ăn, bọn họ tâm liền định rồi. Bộ dáng này làm, kỳ thật chị ngọn không chỉ gốc. Muốn trị tận gốc trừ phi Y Y Xuân Thái Thú Phủ bên kia bung ra đối bọn họ quân chuyên mối thiết phương diện nghiêm khắc quản chế nhưng là Diêu Xuân đoán biết đây là không có khả năng Thái Thú Phủ lúc trước hạn chế bọn họ quân chuyên dân cư cùng thổ địa địa phương chính sách ở bọn họ quân chuyên thượng một đạo kêu nghèo sổ con lúc sau liền không còn nữa tồn tại nhưng là quan phủ đối bọn họ Y Y Xuân quân chuyên có thể mua nhập mối thiết lượng hạn chế lớn hơn nữa đặc biệt là tháng này lúc sau nếu không phải nàng thuộc hạ có vài chi thương đội không ngừng mà từ địa phương khác lộng tới ăn không ngừng mà cấp quân quân truyền máu, mới không bị bọn họ tạp trung cổ. Nếu không, bọn họ quân quân liền sinh ra mối an nguy cơ. Phòng trưng đây là thái tử ý tứ, bởi vì muốn dựa vào các ngươi này chi quân đội chống đỡ ngoại địch, hỗ trợ trấn thủ y Ilya xuân, ta hạn chế không được ngươi dân cư cùng thổ địa, nhưng là, ta có thể tạp muối thiết này, một quan tạm tha mỗi tháng liền khó khăn lắm dựa theo xứng cấp lượng cho ngươi, ngươi tưởng nhiều nhận người nhiều khai khẩn thổ địa, tùy tiện ngươi a nhưng người không thể không ăn muối đi. Đương nhiên Các người mua không được triều đình muối, có thể mua tư muối, này không thành vấn đề. Tư giá muối cách càng cao, quang này hạng nhất chính là không nhỏ phí tổn. Các người chiêu người càng nhiều, gánh nặng liền càng nặng, như vậy cũng có thể đạt tới tiêu hao các người quân chuyên tải phú mục đích. trừ cái này ra, còn có một cái khác biện pháp, đó chính là chính mình ở bờ biển lộng cái địa bàn tới phơi muối biển, đại khái lưu trình nàng sẽ. Lúc trước nàng còn có điểm chuyển bất quá con tới, còn nghĩ không cần cùng triều đình đối nghịch, Nhưng hiện tại, Diêu Xuân Ngoãn đột nhiên ý thức được, Thái tử ra chiêu. Thiếu chút nữa, bọn họ liền trúng Thái tử nước gấm nấu hết xanh kia một bộ. Diêu Xuân Ngoãn cảm thấy không thể còn như vậy đi xuống, không thể bị đối phương nắm cái mũi đi, nếu không thật sự cũng chỉ có tử lộ một cái. Có lẽ có người sẽ cảm thấy nàng có bị hại vọng tưởng chứng, cảm thấy này không phải tử lộ. Chẳng lẽ bọn họ ngoan ngoãn mà làm Thái tử suy yếu bọn họ quân chân thực lực lúc sau, sẽ bỏ qua bọn họ sao? Quá ngây thơ rồi đi! Kỳ thật này đó đều là có dấu vết để lại. Tỷ như nàng, muốn nói thái tử đối nàng không ý kiến, kia không có khả năng. Nàng đầu tiên là đem thái tử trong đó một cây ám tuyến lâm cảnh châu nhổ tận gốc, lại buộc hắn đem hắn tâm phúc gái đem vương lãng điều khỏi y lìa xuân. Tỷ như đại tướng quân, một cái dung túng chi tội là trốn không thoát. Còn có chính là, hắn làm quân chuyên tối cao người phụ trách, đến nay đối hắn mời trào lời nói hàng hồ, ở hắn cùng tam hoàng tử chi gian lắc lư. Ở thái tử xem ra Bọn họ y ghi xuân quân Xuân liền giống như thứ đầu giống nhau tồn tại, có thể đối bọn họ có hảo cảm mới là lạ. Rõ ràng, nếu cuối cùng là thái tử kế thừa đại bảo, nàng phỏng trừng sẽ không có kết cục tốt. Thật chờ tới lúc đó, nàng mạng nhỏ liền thật sự bị thái tử nhéo vào trong tay, tiêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Nàng không thích thất bại, không thích đem quyền chủ động chuyển giao cho người khác. Coi như nàng đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử hảo. Ngưu sĩ 5 tầng cảnh giới, ngưu mình, ngưu Như thiên hạ, nàng khó mà nói chính mình có thể đạt tới mấy tầng, nhưng như mình, khẳng định là yêu cầu làm nhất hư tính toán. Cho dù nàng sở lo lắng sự không có phát sinh, nhưng nếu bọn họ quy phụ thái tử, so với ngay từ đầu liền đi theo hắn vương lãng, chính mình, cái này nửa đường nhập bọn, khẳng định là so ra kém vương lãng ở trong lòng hắn địa vị. Thánh tâm, vương lãng được thánh tâm. nay liền ý nghĩa, nàng đem vĩnh viên yêu cầu khuất cư với vương lãng dưới, thậm chí có khả năng yêu cầu từ trước đài chuyển tới phía sau màn. Cái này làm cho nàng như thế nào cam tâm đâu. Nàng như vậy nỗ lực, giống bọn họ nam nhân giống nhau phân đấu, làm được không thể so bọn họ nam nhân kém, dựa vào cái gì không thể giống bọn họ nam nhân giống nhau được hưởng quyền lực. Kỳ thật bãi ở bọn họ trước mặt lộ, đã thực rõ ràng. Diêu Xuân nón ngồi ở án thư, đem đại lương vương thất nhân vật quan hệ đồ nhất nhất liệt kê ra tới. Đại lương, hoàng đế đã giàn mua, trước mắt tới xem, có khả năng nhất kế vị người, trừ bỏ thái tử chính là nhiếp chính vương tam hoàng tử còn lại tiểu hoàng tử, hoặc là liền tuổi quá tiểu, hoặc là chính là bản thân thực lực kém, hoàn toàn không cụ bị cùng hai vị lớn tuổi ca cạnh tranh tư cách. dư lại này ba người, Diêu Xuân đoán đầu tiên đem Tam Hoàng Tử hoa rớt, bởi vì lúc trước hắn tưởng một lần là bắt được Bắc Cảnh Đại quân một chuyện, ngạnh sinh sinh đem đại tướng quân đá tới rồi y lìa xuân, do đó chú định bọn họ đầu Tam Hoàng Tử khả năng tính rất nhỏ. Hơn nữa Tam Hoàng Tử là cái thực tùy hứng điên phê, thương thì muốn nó sống, hận thì muốn nó chết. Nếu hắn thành Tân Hoàng, Bọn họ liền chờ xui xẻo đi. Tiếp theo, nàng Hoa rớt thái tử. Thái tử, vốn dĩ đạt được bọn họ nguyện trung thành khả năng tính rất lớn, nhưng bởi vì Vương Lãng nguyên nhân, khiến hai bên dần dần mà đứng ở mặt đối lập thượng. Cuối cùng, Diêu Xuân đoàn ánh mắt dừng ở lão hoàng đế tên Huy thượng, suy tư thật lâu, vẫn là đem mặt trên tên Hoa rớt. Bởi vì bọn họ không có khả năng đứng thành hàng lão hoàng đế. Lúc này chạm lão hoàng đế, không đế với 49 năm nhập quốc dân đảng. Tục nữ nói, một đời vua một đời thần. Diêu Xuân mà biết, không ngừng nàng một người như vậy tưởng. Những cái đó chung hoàng đảng cũng là giống nhau, mặt ngoài bọn họ chỉ chung với hoàng đế, nhưng ai lại biết bọn họ đế chân có phải hay không đã thượng mỗi chiếc thuyền đâu. Bọn họ nếu là đầu lão hoàng đế, đại khái còn không có quá mấy ngày ngày lành đâu, liền rơi xuống tân đế thuộc hạ kiếm ăn. Tân đế phi thái tử hoặc là tam hoàng tử còn hảo, nếu là bọn họ hai người, kết cục giống nhau thảm đạm xong việc, cố tình căn cứ lao hoàng đế tính cách, Tân Hoàng lại chỉ có khả năng từ bọn họ nhị vị chúng tuyển ra. Diêu Xuân đoán ngưng mi, nhìn ba cái bị nàng hoa rất tên, thật lâu không nói. Hiện tại tới xem, bọn họ là không có lộ. Diêu Xuân đoán trong mắt xẹt qua một mặt tàn khốc, cho nên, nếu có cơ hội, loạn thiên hạ cơ hội, bọn họ là nhất định phải hướng. Không có cơ hội, kia liền sáng tạo cơ hội. Nay thiên hạ càng loạn, đối bọn họ càng có lợi. Phá rồi mới lập đi, dù sao này đại lương cũng không phải thật tốt quốc gia, đối hắn ba tánh cũng không tốt. Đơn nói này mấy tháng, đại lương cảnh nội cũng đã xảy ra không ít thiên hai, triều đình lại không có cái gì làm, tùy ý các ba tánh ở trong địa ngục dây rua, khiến cho người thất vọng buồn lòng. Tục ngư nói, thiên hạ đại thế như thế, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Liên năng đều nhìn ra tới một chút loạn thế manh mối, nàng không tin những cái đó ẩn ở nơi tối tăm âm như ra nhìn không ra. Thiên hạ đại thế như thế, mặc kệ bọn họ là quạt gió thêm tủi, vẫn là ngăn cơn sóng dữ. nếu nghịch thế mà làm, đều là thực nhỏ bé lực lượng. Thuận thế mà làm nói, còn lại là một cổ bẻ gãy nghiền nát lực lượng. Hiện tại bọn họ phải làm chính là không ngừng mà đầy đủ chính mình, đầy đặn lực lượng của chính mình. Nếu bọn họ cuối cùng thật sự đi lên tranh bá chi lộ, mặc kệ cuối cùng bọn họ có thể hay không đi đến tối cao chỗ, hoặc là cuối cùng chỉ có thể cắt cứ một phương, hoặc là thân tử đạo tiêu. Người trước là kết cục tốt nhất, đệ nhị tắc có đàm phán tư bản, nếu rơi xuống cuối cùng cái kia kết cục, cũng không có gì nhưng nói. Suy nghĩ cẩn thận này đó. Diêu Xuân Noãn quyết định đi gặp Đại tướng quân. Lực. Chương 109 chương 109. Chương 109. Ở đi Đại tướng quân phủ trên đường, Diêu Xuân Noãn vẫn luôn ở trong lòng đánh nghị săn trong đầu. Đại tướng quân Hình Trường Phong không phải cái cổ hủ người, ít nhất không phải cái loại này quân muốn thần chết, thần không hỏi nguyên do liền vẫn cổ mà chết người. Nếu không, thư trung hắn cũng không có khả năng ở nhà người tử tuyệt sau liền tạo lão lương ra phản, tuy rằng không thành công. Nếu nói, hắn là vì cấp cả nhà báo thủ mới tạo phản, cũng không hẳn vậy. Diêu Xuân Loan cảm thấy, hẳn là báo thủ cùng giã tâm hai người cùng có đủ cả. Nam nhân sao, như thế nào sẽ thiếu được Trinh Chiến Thiên Hạ giã tâm đâu? Chẳng qua đại tướng quân giã tâm bị che giấu ở báo thủ dưới. Như vậy bi tình anh hùng, khởi nghĩa liền thuận lý thành trường, cũng càng thêm danh chính ngôn thuận. Lúc trước Diêu Xuân Loan cảm thấy thời gian còn nhiều, có thể chờ đại tướng quân chậm giải thức tình tranh bá thiên hạ giã tâm. Mà nàng cũng thừa dịp lúc này, nỗ lực mà kinh doanh quân chuẩn tăng cường chính mình cơ bắp thậm chí suy xét đến hắn không thức tỉnh tình huống bởi vậy nàng ước thúc chính mình tuân theo pháp luật tận lực không đi lược triều đỉnh mũi nhọn cho nàng cấp quân chuyên đều lưu một cái đường lui tỷ như nàng rõ ràng có thể lộng cái diêm trường tới phơi muối làm quân chân dùng muối không hề bị chế với quan phủ hơn nữa có diêm trường nàng phía dưới mấy chi thương đội có thể vì quân chuyên sáng tạo càng nhiều tài phú làm quân chuyên tiến vào cao tốc phát triển thực lực tăng nhiều nhưng nàng cũng không có làm như vậy hiện tại Nàng phát hiện thái tử ẩn ở nơi tối tăm giang nanh, liền không như vậy suy nghĩ. Sự tình quan mạng nhỏ, quân chủ động vẫn là gắt gao mà nắm ở chính mình trong tay mới được. Vì xác định kế tiếp nàng chính mình hoặc là bọn họ phải đi lộ tuyến, nàng yêu cầu bức bách đại tướng quân nhìn thẳng vào cùng với đối mặt bọn họ kỳ thật không đường có thể đi hiện thực. Nàng yêu cầu xem hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, là như vậy nhận túng, quy phụ với thái tử hoặc là tam hoàng tử này một phương thế lực đâu, vẫn là cùng nàng tưởng giống nhau, thức tỉnh dạ tâm. Đi lên một khác điều bất đồng con đường Con đường này có khả năng là vương giả chi lộ Cũng có khả năng là cùng đường bị lối Diêu Xuân đoán đi vào Đại tướng quân thư phòng ngoại cầu kiến hắn Nàng tới thời điểm Vừa lúc nhìn đến hình tinh nguyệt bị che ở ngoài cửa Thủ vệ thị vệ thấy nàng Ý bảo nàng chờ một lát Sau đó liền đi vào thông báo Trong lúc hình tinh nguyệt đĩnh cái bụng to liếc xéo nàng Ngươi tới tìm ta ca Nói chuyện thời điểm còn trên dưới đánh giá nàng Ánh mắt làm người thực không thoải mái. Diêu Xuân đoán chỉ ư một tiếng, nàng giờ phút này đang ở trong lòng tính toán đại sự, không rảnh phản ứng nàng. Xem nàng thất thần bộ dáng, hình tinh nguyệt hỏa khí liền lên đây, nàng đang muốn nói cái gì, đã bị bên cạnh tưởng mình một phen giữ chặt, hắn xoát một chút mở ra cây quạt cho nàng quạt gió. A Nguyệt, có phải hay không thời tiết quá nhiệt làm nhân tâm tình bực bội? Bằng không chúng ta liền đi về trước, lần sau mát mẻ điểm lại qua đây tìm đại cứu ca. Thiên trọc nói nhiều, nữ nhân này thật là ngốc lớn mật không có việc gì đi treo chọc Diêu Xuân Nhoãn làm gì. Diêu Xuân Nhoãn người này nhìn rất ôn hòa, cũng rất ít phát giận, thậm chí trên mặt thường xuyên mang cười. Nhưng Tưởng Minh mỗi lần đối mặt nàng, hắn đều nhịn không được lông tơ đứng thẳng, như là ở đối mặt cái gì nguy hiểm giống loài giống nhau. Đây là thuộc về tiểu động vật trực giác. Tưởng Minh có khi cảm thấy hình tinh Nguyệt này ngốc nữ nhân thật nên may mắn chính mình họ hình, có cái hảo ca ca, bằng không kết cục chỉ định thế thảm. Hình tinh Nguyệt không vui địa đạo, chính là chúng ta đều đợi đã lâu như vậy. Hiện tại dẹp đường hồi phủ nàng không cam lòng. Đi thôi đi thôi, chúng ta đi về trước, chế chút chờ mát mẹ điểm, ta lại bồi ngươi lại đây là được. Hiện tại xem ngươi nhiệt đến khuôn mặt đều đỏ, ta đau lòng. Tưởng Minh nhìn ra tới diêu xuân nhoắn là lại đây nói sự, chỉ sợ bọn họ một chốc một lát đều không thể nhìn thấy đại tướng quân. Hơn nữa tưởng Minh có tự mình hiểu lấy, đại tướng quân cũng không muốn thấy bọn họ, chỉ là hình tinh nguyệt mang thai sau, tính tình càng thêm bướng bỉnh, hắn chỉ có thể đi theo lại đây, thời khắc ngấu chốt khuyên thượng một khuyên Hình tinh nguyệt bị hắn khuyên đắc ý động, nàng ra tới có một trận, sắc thật cảm giác được mỏi mệt. Bọn họ nói chuyện thời điểm, Diêu Xuân nón rốt cuộc lấy lại tinh thần. Tưởng Minh trả ngôn trả ngữ dẫn tới nàng chiều hắn nhìn hai mắt. Hình tinh nguyệt này bụng, mau sinh đi. Nhưng xem nàng này trạng thái, một chút tiền sản u buồn gì đó đều không có, phỏng trừng tất cả đều là bên người có cây tươi mát hợp lòng người lá cây công lao. Nàng vừa rồi nhìn ngươi hai mắt là có ý tứ gì? Hình tinh nguyệt lôi kéo tưởng Minh ống tay háo hỏi. Có sao? Có. Ta đều thấy. Chính là ta chỉ lo xem ngươi, không chú ý tới. Ngươi cũng đừng nóng giận, để ý tức điên thân mình. Ta đau lòng. Tường minh lời này vừa ra, hình tinh nguyệt lực chú ý quả nhiên đã bị rời đi. Sách, thật giống hống tiểu nữ hài quá mọi nhà. Diêu Xuân noan âm thầm lắc đầu. Đúng lúc này, thị vệ đã trở lại, thỉnh Diêu Xuân Loan đi vào thư phòng. Nay động tĩnh bị hình tinh nguyệt quay đầu lại xem một cái khi thấy, lập tức liền nhịn không được cắn môi. Ta ca thật quá đáng. Nàng ca thế nhưng thấy Diêu xuân đoán không thấy nàng. Đừng nóng giận lạc, có lẽ nàng cùng đại tướng quân có chuyện quan trọng thương lượng đâu. Hình tinh nguyệt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, chuyện của ta cũng rất quan trọng a. Tường minh thầm nghĩ, lại quan trọng có thể so sánh quân chân sự còn quan trọng. Nàng lầm bẩm nói, ngươi nói nàng như thế nào liền như vậy có thể đâu. Đừng không vui, ngươi đổi cái góc độ tưởng, nàng chính là giúp ngươi ca làm việc, nàng năng lực càng tốt, đối với ngươi ca đối quân chân càng tốt nghĩ như vậy có phải hay không vui vẻ điểm bị tưởng minh như vậy một khuyên hình tinh nguyệt quả nhiên dễ chịu điểm nàng hét lên một hồi ta còn muốn lại đến người bồi ta tới nàng ca thấy diêu xuân đoán lúc sau hẳn là hội kiến nàng đi đại tướng quân thư phòng nội đại tướng quân gác xuống bút hỏi lúc này lại đây là có việc sao diêu xuân đoán hít sâu một hơi thần sắc trịnh trọng địa đạo đúng vậy còn thỉnh đại tướng quân xua lui tùy tùng đại tướng quân trên mặt ngạc nhiên chợt lóe rồi biến mất Vì tránh cho không cần thiết hiểu lầm, hai bên luôn luôn đều chú ý tị hiểm, từ trước đến nay sẽ không đơn độc mà cùng chỗ một thất. Đại tướng quân xem nàng thần sắc nghiêm túc, ngưng trọng, giơ tay vẫy lui tả hữu, chuyện gì, nói đi. Diêu Xuân đoán chỉ hỏi hắn ba cái vấn đề. Đại tướng quân, ngươi cảm thấy tương lai kế vị tân đế có khả năng là ai? Đến lúc đó, ngươi cảm thấy chúng ta quân chân là sẽ càng ngày càng tốt, vẫn là càng ngày càng kém. Ngươi đối triều đình chấn thai bất lực tình huống thấy thế nào? Mấy vấn đề hỏi ra tới, đại tướng quân sắc mặt cũng dần dần ngưng chọc lên. Diêu Xuân đoán không nhiều lời nữa, vương một phần chính mình viết phân tích báo cáo, liền lui xuống. Nay phân báo cáo, có đối lao hoàng đế, thái tử, tam hoàng tử tính cách phân tích, cùng với di vãng đắc tội bọn họ người kết cục, còn có năm nay các nơi tình hình thai nạn báo cáo cùng với triều đình xử lý tình huống. Diêu Xuân đoán trở về tiền viện mạc phủ làm công, nàng biết đại tướng quân yêu cầu thời gian tự hỏi, nàng chờ. Đại tướng quân đem chính mình nốt ở trong thư phòng thật lâu, phân phó thủ vệ, không được phóng bất luận cái gì người đi vào. Đối với hình tinh nguyệt hai lần cầu kiến, thủ vệ nói thẳng đại tướng quân không thấy khách. Vào lúc ban đêm, hắn thậm chí đều không có ra tới dùng bữa tối. Diêu Xuân oán thực lý giải, bởi vì muốn hạ quyết tâm là phi thường khó, đặc biệt là cái này tâm lộ lịch trình, đến chính mình chậm dai trải vớt lại mới được. Hôm sau sáng sớm, nô tổng quản bị đại tướng quân chuyển triệu. Hắn mới vừa an bài người tốt mang Phan tiểu đệ cùng Phan Na Du ngoạn ý xuân công việc. Hắn tiến vào thư phòng sau, nhìn đến đại tướng quân hai mắt đỏ bừng, thần sắc lại ẩn ẩn mang theo một cổ phấn khởi. Hắn đang định quan tâm hai câu, liền đại tướng quân bãi dừng tay, làm hắn cầm lấy Diêu Xuân đoán lưu lại báo cáo tới xem. Xem xong này phân báo cáo, nô tổng quản sắc mặt thật không tốt, dựa theo báo cáo thượng đối lao hoàng đế, thái tử, Tam hoàng tử tính cách phỏng đoán, mặc kệ là là thái tử vẫn là Tam hoàng tử cái vị Đối bọn họ quân chân cao tầng mà nói, kết cục đều sẽ không quá hảo. Lại xem một khắc phân, Nô Tổng Quản phát hiện là về năm nay các nơi tình hình thai nạn báo cáo cùng với triều đình xử lý tình huống. Nô Tổng Quản sau khi xem xong, có điểm cái hiểu cái không, Diêu Xuân Ngoan đây là muốn làm gì? Lúc này, Đại tướng quân đem ngày hôm qua Diêu Xuân Ngoan hỏi hắn ba cái vấn đề thuật lại ra tới. Hiện tại, kết hợp kêu ba cái vấn đề, liền rất dễ dàng minh bạch nàng ý đồ. Một câu. Nàng muốn cho ta mang theo các ngươi cùng nhau tạo phản. Này này, Diêu Xuân đoán một giới nữ tử, đâu ra to gan như vậy bào thiên ý tưởng. Chờ hắn ý thức được Diêu Xuân nón ý đồ khi, nô tổng quản thần sắc kinh hãi. Đại tướng quân thần sắc nhưng thật ra bình tĩnh, nhưng là dấu dếm ở bình tĩnh coi sát hạng, là mê ngông mánh liệt cảm xúc. Thả xem Thái tử Tam Hoàng tử hành sự, cùng với triều đình hủ bại, dân chúng sống ở chết lặng không thôi. Như vậy Đại Lương Hoàng đế, Thái tử, nhiếp chính vương, như thế nào làm hắn chịu phủ? Đại tướng quân, ngươi không phải là tưởng. Nô Tổng Quản Trường lớn hai mắt. Đại tướng quân chỉ vào kia giấy phân tích báo cáo, ngươi cảm thấy chúng ta còn có lựa chọn sao. Làm người đi đem Diêu xuân đoán cùng với thần mời đến đi. Sáng sớm, Diêu xuân đoán rời giường rửa mặt sau, chậm rãi dùng chiều thực, nàng có dự cảm, hôm nay đại tướng quân sẽ có đáp án. Nay không, nàng mới vừa dùng xong chiều thực, đại tướng quân liền phái người tới thỉnh. Chờ nàng ở trên đường gặp được đồng dạng bị thỉnh với thần khi. Lộ ra một mặt ý vị thâm trường ý cười. Lúc này, với thần còn không biết đại tướng quân sáng sớm tìm hắn có chuyện gì đâu. Tới, ngươi biết ta kêu ngươi tới nguyên nhân đi. Đại tướng quân mặt sau kêu lời nói là đối Diêu xuân đoán nói. Diêu xuân đoán, biết, đại tướng quân, mặc kệ ngươi làm ra cái dạng gì quyết định, ta đều vui vẻ tiếp thu, cũng vì chi nỗ lực. Xem thần sắc của nàng, đại tướng quân liền biết nàng đã đoán được chính mình đáp án, hắn lắc lắc đầu, nhìn ngươi kia phân phân tích báo cáo. Ngươi cảm thấy ta còn có khác lựa chọn sao? Lựa chọn quy phụ thái tử, kia thật là đầu thiết. Đều là giao tranh đều là phân đấu, sao không vì chính mình đua một hồi đâu? Hai người bọn họ nói chuyện khi, nô tổng quản đem với thần kéo đến một bên, lầm nhầm lẩm nhầm, trong lúc với thần biểu tình rất là kinh ngạc. Diêu Xuân đoán bình tĩnh mà nói, kỳ thật đại tướng quân, mặc kệ ngươi làm ra cái dạng gì lựa chọn, sớm làm chuẩn bị cũng chưa sai. Nếu sợ hãi hoàng quyền, không dám mạo thiên giới đại buộc Sớm một chút quy phụ thái tử hoặc là tam hoàng tử, cũng thật nhiều soát một chút ấn tượng phân. Nếu không lựa chọn quy phụ, ta đây chỉ có thể nói, đánh thiên hạ muốn nhân lúc còn sớm. Nàng nói nhân lúc còn sớm còn không phải là lập tức liền lên ngựa, mà là nhân lúc còn sớm làm chuẩn bị. Đánh thiên hạ, đánh chính là binh tướng, đánh chính là nhân tài, đánh đúng vậy kinh tế. Này đó, đều không phải lập tức là có thể có. Kỳ thật này đó chuẩn bị, nàng đã ở làm. Nhưng là nàng rốt cuộc chỉ là một cái trù mỏng. Cho dù là đại tướng quân cánh tay trái bờ vai phải, nhưng cũng không thể bao biện làm thay. Có chút đại sự, còn cần hắn đánh nhịp mới được. Quan trọng nhất chính là hai bên yêu cầu thống nhất tư tưởng, sau đó lại hướng cùng cái phương hướng sử lực mới là. Với thần lúc này đã biết rõ ràng sở hữu sự tình, hắn lập tức cũng phụ hòa nói, Diêu chủ mỏng nói đúng, mặc kệ ngươi làm bất luận cái gì lựa chọn, sớm làm chuẩn bị là không sai. Ta thế nhưng không có nhận thấy được chúng ta quân chuẩn đã hãm sâu nguy cơ bên trong, thuộc hạ thất trách. Ai có thể biết thái tử còn không có kế vị, liền đối bọn họ có thành kiến. Hơn nữa đã xuống tay hạn chế bọn họ làm to làm lớn đâu. Đại tướng quân hít sâu một hơi, trinh trọng mà nói, ta quyết định, ai cũng không về phụ. Diêu Xuân đoán ba người nhìn nhau, chúng ta minh bạch, ai cũng không về phụ, đó chính là dựa vào chính mình xông ra một cái hoạn lộ thiên thăng tới. Các ngươi ba vị là ta tín nhiệm nhất tâm phúc cái tướng. Về sau chúng ta vinh nhục cùng nhau, nếu ngày nào đó có ta hình trưởng phong thượng vị một ngày cũng tuyệt không, có phụ ngươi chờ. Đại tướng quân Trịnh trọng mà nói, giống ngông nghị này đó, không phải không tín nhiệm, mà là có đôi khi sự tình càng ít người biết càng tốt. Dù sao hiện tại còn không cần nói cho ngông nghị đám người. Ba người liếc nhau, chăm miệng một lời nói, nô chờ tất đem hết toàn lực phụ tá đại tướng quân. Giờ phút này, bọn họ y ý xuân quân xuân lấy đại tướng quân hình trưởng phong vì trung tâm tối cao tầng, rốt cuộc thống nhất tư tưởng. Bọn họ có thể quay chung quanh này một tư tưởng tới phát triển quân chân, như khuyết quân đội. Tỷ như mời chào nhân tài, tỷ như phát triển kinh tế, mở rộng địa bàn từ từ. Bọn họ bốn người, liền này đó, thương lượng lên. Này đó đều là bọn họ kế tiếp phải làm. Mà khởi nghĩa tiết điểm, bọn họ cũng thương lượng, cần thiết có nhân sự trước đứng ra dơ lên phản kỳ. Người này, chính là đầu họa giả. Đầu họa giả chết, đây là xuân thu tới nay, đối khắp nơi chư hầu vẫn ngôn, đến nay vẫn như cũ áp dụng. Chu thiên tử kia sẽ cũng đủ suy thoái, quốc nội khắp nơi chư hầu lẫn nhau kiềm chế. Thời gian rất lâu trong vòng, không một người dám tác loạn, dám đem Chu thiên tử kéo xuống mã, chính là bởi vì này bốn chữ. Phàm là có một phương chư hầu trước hết động thủ, tất sẽ bị mặt khác chư hầu tập thể công kích. Đầu họa giả, một cái loạn thần tặc tử chi danh khẳng định là chạy không thoát. Chính là, nếu là đầu họa giả xuất binh có danh nghĩa, tỉ như kiếp trước đại tướng quân chính là như thế, một cái bi tình anh hùng, tình huống lại sẽ rất có bất đồng. Đầu họa giả, này đó đều phải bố cục kỳ thật nói trắng ra là chính là câu nói kia, muốn chiếm cứ đạo đức điểm cao, tạo phản, càng ứng như thế. Với thần cười nói, sớm một chút thống nhất tư tưởng cũng hảo, chúng ta có thể sớm một chút lưu hoa. bọn họ có thể chờ đầu họa giả khởi nghĩa vũ trang lúc sau, làm hưởng ứng giả, đi theo lên đài. Sớm sao? So với những cái đó đã sớm tính chuẩn thiên hạ đại thế, chuẩn bị làm phong làm vũ âm lưu gia nhóm, bọn họ xem như chậm. Nhìn dư đủ, Diêu Xuân đoán thừa dịp uống nước không đường nhớ tới trong sách Đại tướng quân kết cục tới rồi lúc này Diêu Xuân đoán có thể khẳng định mà nói tiếp trước Đại tướng quân khẳng định là vội vàng lên ngựa thậm chí có khả năng vẫn là bị tính kế phía sau có người đẩy hắn đi tới mục đích là làm hắn trở thành đầu hòa giả chương 110 từ khi Vương Lãng điều khỏi Y Thìa Xuân cử ra dọn sau khi đi Diêu phụ gia cụ cửa hàng nguy cơ liền giải quyết dễ dàng ở Diêu phụ cự tuyệt với Lâm Sinh ngày kế Y Li Xuân địa giới đệ nhị đại bó tuổi cung ứng thương chủ động tìm tới Nguyên ý vì bọn họ cung cấp quý trọng bó tuổi, cấp giá cả còn rất công đạo. Diêu phụ Diêu đại ca đi nhân ra lương tài xưởng gỗ tham quan qua sau, liền quyết định cùng bọn họ hợp tác rồi. Về sau ra cụ cửa hàng sở cần quý trọng bó tuổi liền hoàn lương tài xưởng gỗ lấy. Lương tài xưởng gỗ là Y Xuân một cái thế gia tề gia sở khai, đối phương cố ý cùng Diêu thị phụ tử giao hảo, hướng chính là Diêu chủ mỏng mặt mũi cùng quân chuyên thực lực. Hai bên có sinh ý lui tới, hơn nữa tề gia tựa hồ cố ý cùng Diêu gia giao hảo, thường xuyên qua lại. Tề gia tiểu nhi tử Tề Tu Sa liền cùng Diêu nhị ca hôn chín. Tề Tu Sa ngại Diêu đại ca quá chất phát, không yêu cùng hắn chỗ. So sánh với dưới, Diêu nhị ca còn có điểm cơ linh kính nhi, hắn liền tương đối thích. Có một hồi, bọn họ đi ra ngoài xa giao, đều uống đến có điểm cao. Tề Tu Sa lôi kéo Diêu nhị ca tay hào nói cho hắn, lao ra tử nhà ta rất thưởng thức ngươi muội muội Diêu xuân vãn. Cách Ở nhà ngươi muội tử vừa mới triển lộ tài giỏi thời điểm, lão gia tử nhà ta liền chú ý tới nàng. Trải qua một thời gian tiếp xúc, Diêu Nhị Ca đối Tề Gia cũng có một chút hiểu biết. Tề Lão Gia Tử là cái thích khắp nơi hạ chú, mặc kệ là nhân tài vẫn là sản nghiệp, chỉ cần hắn để mắt, liền đầu tư. Diêu Nhị Ca hỏi hắn: Các ngươi Tề Gia lương tài xưởng gỗ phía trước sở di tìm tới chúng ta Diêu nhớ, có phải hay không chính là bởi vì nguyên nhân này? Đúng vậy, cách thì ra là thế. Diêu Nhị Ca bình tĩnh. Diêu Nhị, ta và ngươi nói, kia với Lâm Sinh, hắn bất hòa các ngươi hợp tác, chính là cái ngốc tử. Thế Tu Sa nói say ngôn say ngữ. Ý Dì Xuân là cái địa phương nào? Địch La Tộc cũng không phải là dễ trọc, mới qua một năm an ổn nhật tử, liền đã quên địch La Tộc đáng sợ. Diêu nhị ca thuận tay lại cho hắn rót đầy rượu, lời nói cũng không thể nói như vậy, có lẽ nhân ra với chủ nhân đã có càng tốt hợp tác đồng bọn đâu. Thế Tu Sa phun đảo, càng tốt hợp tác đồng bọn. Liền lôi Thái Thu A. Trông cậy vào lôi Thái Thú. Lôi Thái Thu thật gặp gỡ sự, còn trông cậy vào Y Dì Xuân đại doanh bên kia đâu. Diêu nhị, ngươi chờ coi hảo đi. Với lâm sinh chỉ định sẽ hối hận. Đây là Lão gia tử nhà ta nói. Hắn đôi tay đem có thể cùng quân chuyên giao hảo cơ hội bạch bạch cấp thả chạy, không hối hận mới là lạ đâu. Tới, uống rượu. Miễn bàn loại này không liên quan người, mất hứng. Đáng tiếc Lão gia tử nhà ta trời sinh tính cẩn thận, tưởng lại quan sát quan sát, sau đó lại mời chào cùng với bồi dưỡng nàng. Mặt sau sự, ngươi hẳn là biết đến. Nói, thế tu sa lại uống lên một ly. Mặt sau sự. Diêu nhị ca xác thật biết, nhà hắn an Anoan triển lộ tài giỏi không bao lâu, liền đã chịu đại tướng quân học thức, bị đại tướng quân phủy đi đến hắn mạc phủ. Tề Tu Sa buông chén rượu, ngươi không biết, lao ra tử nhà ta bởi vì nhất thời xuống tay chậm, không thiếu chụp đùi, đến nay còn tiếc nuối đâu. Đặc biệt là quân chân mũi có cái gì tin tức tốt truyền đến thời điểm, Lão ra tử nhà hắn tổng muốn thở ngắn than dài một phen, ai thán hắn sai thất nhân tài. Lúc ấy Diêu nhị ca liền ám đạo, Tề lao ra tử thật tinh mắt. Chỉ là bỏ lỡ cũng chỉ có thể vẫn luôn tiếp nối. Hơn nữa hiện tại liền chụp đùi thẳng hô hối hận Về sóc nhưng làm sao bây giờ Nga Hắn hiện tại ở quân chân tham dự một ít công tác Đối hắn mội ở quân chân địa vị cùng tác dụng Có càng trực quan cùng càng khắc sâu hiểu biết Thả hiện tại xem ra Đại tướng quân còn có càng coi trọng nàng su thế Đối với tề tu sa nói Diêu nhị ca cùng diêu nhị tẩu Hai người phu thê giả thoại khi Cùng thê tử nói Diêu nhị tẩu lại cùng diêu mẫu nhàn thoại khi nói đều không phải là Diêu nhị tẩu không muốn cùng cô em chồng nói chuyện, nàng là tưởng, cứ như vậy cũng hảo bán cái ngoan, nhưng hiện tại Diêu Xuân đoán vội đến chân không điểm mà, sau khi trở về, trừ bỏ nghỉ ngơi liền tưởng bồi bồi nữ nhi, nàng lại không phải kia chờ không ánh mắt, dù sao cùng nàng bà bà nói cũng giống nhau, nàng bà bà khẳng định sẽ cùng tiểu cô nương lao, Diêu Xuân đoán là thật vội, thống nhất tư tưởng lúc sau, bọn họ việc cấp bách đó là trước tránh thoát quan phủ đối bọn họ quản thúc, giải quyết mối thiết vấn đề lửa xém lông mày. Diêu Xuân đoán lúc trước lưới các kiểu nhân tài có một ít tinh thông địa lý người, nàng đem tiêu giải mệnh thả ra đi khi, làm tiêu giải mệnh chọn thượng trong đó hai vị, hắn cũng đi theo thương đội chạy, ven đường thăm dò một ít đặc thù địa mạch địa hình. Nàng theo như lời đặc thù địa mạch địa hình, bao gồm lộ thiên mỏ than, khí thiên nhiên ao hám mà, dầu mỏ mà, quan sắc mạch từ từ. Nếu mà sư nhóm nhận không ra không quan hệ, chỉ cần địa phương cư dân cảm thấy quái dị địa phương, đều đánh dấu lên, cung tiêu thượng hình thái đặc thù. Tiêu giải mệnh nơi này chỉ là trong đó một đội, mặt khác hai chi thương đội, cũng trang bị như vậy đặc thù thăm dò đội ngũ. Bọn họ vẽ bản đồ địa hình, hiện tại liền phái thượng công dụng. Diêu Xuân đoán đêm này bản đồ địa hình lấy ra tới khi, đại tướng quân ba người mới biết được nàng sau lưng còn làm nhiều chuyện như vậy. Giải quyết mối thiết vấn đề, mối là tương đối khẩn cấp, tốt nhất là tuyển ở có bãi biển bờ các địa phương, mà thiết, các yêu cầu quan sát. Sau đó đâu, này một cái hoặc là hai cái địa phương, tốt nhất cách bọn họ gần một chút. Cuối cùng, bọn họ coi trọng vọng nhai than. Nơi này là cách bọn họ quân trư gần nhất bãi biển, hơn nữa, này phụ cận còn có cái chưa bị khai thác loại nhỏ quặng sắt mạch. Nếu là có thể đem chi chiếm làm của riêng, ở mặt trên xây dựng công sự, tu sửa diêm trường. Mặc sức tưởng tượng một hồi, bọn họ cuối cùng quyết định, bất động dùng quân sự thủ đoạn, trước tiến hành thương nghiệp hoạt động, tỉ như phát triển bắt cá cá nghiệp gì đó, bọn họ phái người trước cùng địa phương quan phủ thương lượng, đem nhìn chúng địa bàn mua tới, lại phái binh qua đi. Tiểm hộ giấu ở trong đó Diêm Trường. Chờ Diêm Trường xây lên tới sau, bọn họ là có thể phơi ra trắng bóng muối biển, đến lúc đó lại ra công tinh luyện một chút, là có thể được đến đại lượng muối ăn. Này đó mối ăn không chỉ có có thể thỏa mãn bọn họ quân chân hàng ngày sở cần, còn có thể cung cấp thương đội, như vậy bọn họ làm việc tới, cũng sẽ càng thêm thuận lợi. Việc này đại an bài đi xuống, làm chù vĩnh năm đi làm. Diêu phụ cửa hàng sự cùng với trong nhà những việc này vẫn là nhàn hạ rất nhiều nghe Diêu Mâu nhắc mãi khi nhắc tới nghe đến mấy cái này, tâm tình của nàng rất tốt. Phụ thân huynh trưởng có thể độc lập xử lý những việc này, không cần phiền toái nàng tự mình ra tay, liền khá tốt. Mặc kệ có phải hay không mượn nàng thế. Đối với Tề gia lão gia tử khen tặng, nàng chỉ là cười cười. Lúc trước nàng sớm nhất quy hoạch, chính là đem chính mình trở thành một cái hạng mục tới kinh doanh, sẽ có ba nhạc tuệ nhãn như luốc, đây là chuyện sớm hay muộn. Ngày nay, Diêu Xuân đoán nhận được một phong mật báo, mật báo thượng viết một cái rất lớn cấp tự, nàng vội vàng mở ra đọc nhanh như gió mà xem xong, lập tức sắc mặt liền thay đổi. Nàng cầm mật báo vội vàng đi tìm đại tướng quân. Đại tướng quân, ba huyền gặp nạn, làm phiền ngươi phái người đi tiếp ứng một chút hắn. Diêu Xuân Loan phía dưới thương đội gặp được qua hắn, lúc ấy liền tới tin, cùng nàng nói lên mời chào hắn đi trước. Y Li Xuân lại thất bại sự, đối phương chỉ nghĩ hành Y là Tế thế, cũng không tưởng bị câu ở một chỗ. Biết được tin tức này khi, nàng còn rất tiếc nuối. Lúc ấy quân xuân đã co hơn vạn người, nếu có thể mời chào đến đối phương. Bọn họ quân chân cũng có thể nhiều một tầng bảo đảm. Cứ việc nàng đã thực chú ý vì quân chân mời chào đại phu, hiện tại quân y ly hề chô tu sửa đến đặc biệt hảo, đại phu nhóm đãi ngộ cũng là cực hảo. Nhưng là đại phu, đặc biệt là y ly thuật cao siêu đại phu, ai sẽ ngại nhiều đâu. Đặc biệt là giống ba huyên loại này thanh danh bên ngoài, y ly thuật cao siêu đại phu, quân chân là thật sự thiếu. Nếu có thể mời chào đến đối phương, quân chân chẳng khác nào nhiều một trọng bảo đảm, đặc biệt là đối với các tướng sĩ mà nói hắn có khả năng là nhiều một cái mệnh tồn tại. đáng tiếc đối phương cũng không có thường chú mỗ mà tính toán, nhưng nàng cũng biết thương đội người khẳng định là tận lực. Diêu Xuân đoán tâm sinh tiếp nối đồng thời tâm sinh một kế, đó chính là làm ba huyên đi hướng địch là cảnh khu cấp lao bắc địch vương chữa bệnh. Kế hoạch thực thi trước, nàng làm thương đội người hướng hắn trần sáng tỏ lợi hại quan hệ, đi cùng không đi, từ hắn tự nguyện, bọn họ sẽ không miễn cưỡng. bọn họ thỉnh ba huyên đi trước bắc địch, là đi cứu người, mà phi hại người. Ba nghĩ nghĩ. Vui vẻ đồng ý. Việc này nàng hướng đại tướng quân hội báo quá, hắn là biết nội tình. Vốn dĩ Lao Bắc Địch Vương lại ngao một ngao liền không sai biệt lắm tắt thở, nhưng bởi vì có ba huyên cái này thần y để trợ giúp, lại ngoan cường mà còn sống. Vì cấp vị này Lao Bắc Địch Vương chữa bệnh, ba huyên là cái gì dược liệu đều dám dùng, chân quý như nhân sâm tuyết chi này đó, không chân quý, như thiên ma biêm thạch linh tinh, đều dùng, hết thể đều là vì cho hắn tục mệnh. Người ra rồi, phần lớn sợ chết. Lao bác địch Vương chỉ nghĩ tồn tại Phàm là có một tia hy vọng hắn đều muốn sống đồng thời hắn cũng không nghĩ đem quyền lực ngược lại hắn yêu cầu chân quý dược liệu treo mệnh hắn lo lắng nhường ra quyền lực lúc sau chính mình sở cần dược liệu sẽ đoạn rất cung ứng lúc này hắn đã không thèm nghĩ chính mình tồn tại sẽ đối bác địch sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng lão bác địch Vương kéo dài hơi tàn mà tồn tại kỳ thật là ở tiêu hao bác địch chỉnh thể bộ lạc chi lực từ hắn bệnh nặng nằm trên giường bắt đầu các con của hắn liền nhìn chầmầm chầm hắn khi nào ngọn cụ tỏi còn muốn đề phòng mặt khác huynh đệ hãm hại chính sự căn bản vô pháp làm năm ngoái mùa đông thời điểm theo lý thuyết địch la tộc từ trước đến nay đều sẽ quấy Y Lìa xuân thành tiến công yể xuân thành vào thành đoạt lấy qua mùa đông vật tư nhưng bởi vì lao bắc địch vương bệnh nặng bọn họ đình chỉ cái này quân sự hoạt động liền sợ xuất chính sau ly vương chứng xa một cái không lưu ý bọn họ phụ hãn vừa đi khiến cho mặt khác huynh đệ nhanh chân đến trước cố tình lao bắc địch vương trải qua vài lần bệnh tình nguy kịch đều ở ba huyên diệu thủ hồi xuân ý hệ thuật hạ cứu trở về tình huống liền vẫn luôn như vậy rằng co giàng co hơn nửa năm thang đến năm nay năm trung khô hạ bác địch chịu nạn hạn hán ảnh hưởng rất lớn tảng lớn thảo nguyên cỏ nuôi súc vật chết héo rất nhiều địch la người đều gặp phải đói khát tuy hiếp. lão bác địch vương sở hữu nhi tử trung đại nhi tử ngỗi kiến đông xuất thân thế lực lớn mẫu tộc còn thứ hai ngỗi thiên lực vũ dũng còn thứ ba ngôi hy chết ngỗi thông tuệ Bác địch hiện trạng làm ngỗi hy chết lo lắng Hắn cảm thấy không thể còn như vậy đi xuống. Hắn đã nhìn ra, bọn họ phụ hắn như vậy bệnh, đối địch la nhất tộc mà nói đều không phải là chuyện tốt. Hắn không dám giết cha, cuối cùng chỉ có thể đem chủ ý đánh tới ba huyên trên người. Ba huyên không có gì sai, vẫn luôn đều ở tận lực cứu trị hắn phụ hắn, hắn sai liền sai ở quá tận lực. Ngối hi chết cũng thông minh, hắn đương nhiên sẽ không nói rõ bởi vì ba huyên tồn tại, làm hắn lão phụ thân sống được quá dài, mà là bôi nhỏ ba huyên dùng dược không lo, tuyên bố muốn sát ba huyên. Nghe thế bôi nhỏ hắn y dì đức nói, ba huyên quả thực tức sủi bấm ép. Hắn đánh bạc hắn cả đời danh dự, thề thề, hắn cấp địch la lão khả hắn dùng dược, thật sự không có trộn lẫn một kia tư tâm. Hiện giờ bị ngối hy chết như vậy bôi nhỏ, hắn ủy khuất lớn. Hắn muốn đi tìm ngối hy chết lý luận. Cuối cùng, ba huyên bị hắn dùng dược đồng tử ngạnh tốn trộm đạo chạy ra tới. Nay chờ biến cố, tình báo trộn tham tử nhóm lập tức cho nàng đưa tới kịch liệt mật báo. chương chương 111 chương 111, chương 111. Tiếp ứng Ba Huyên, sự tình quan địch La Tộc, thế nào cũng là một chuyện lớn, cho nên quân chuân cao tầng bao gồm quân đội bên kia các thuộc cấp lánh đều bị triệu tập tới. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, chính mình quân chuân thế nhưng cùng thần y thì Ba Huyên xả được với quan hệ. Nàng lại làm gì? Duy độc ngô tổng quản cùng với thần, tiến phòng nghị sự, liền phát hiện Diêu Xuân Noan đã ở, đặc biệt là xem nàng trong tầm tay điểm tâm mầm đã ăn không có một nửa, liền biết nàng đã sớm tới. Lại vừa nghe lần này cần nghị sự rất khó không hướng trên người nàng liên tưởng diêu xuân đoán vô tội một khuôn mặt xem nàng làm cái gì nô tổng quản cùng với thần đều không tin nàng đặc biệt là với thần xem ngươi liền xem ngươi ngươi khẳng định là làm gì đó đừng không thừa nhận hai bên ánh mắt giao hội một trận chết giết. diêu xuân đoán dở khóc dở cười nàng lúc ấy thật là linh quang trận lóe tùy ý rơi xuống một tử hoàn toàn không nghĩ tới khởi đến tác dụng như vậy đại thậm chí lúc ấy để cái này kiến nghị thời điểm cũng không biết ba huyền có thể hay không đáp ứng bởi vì hắn xác thật là một người lòng mang nhân tâm đại y diệt hôm nay chúng ta muốn nghị sự là ba huyền ba thần y ở địch la gặp nạn hắn này mấy tháng vẫn luôn ở bắc địch cảnh nội cấp lao bắc địch vương chữa bệnh trước đó vài ngày bắc địch tam hoàng tử nguyễn hy chết vú ham ba thần y cấp lao bắc địch vương trị liệu cùng dùng dược có vấn đề hạ lệnh đuổi giết ba thần y chúng ta yêu cầu an bài người đi tiếp ứng một chút hắn đại tướng quân vừa dứt lời liền có một võ tướng lẩm bẩm nói không phải ba huyền đều cấp lao bắc địch vương chữa bệnh Chúng ta vì cái gì muốn cứu hắn a Vị này võ tướng liền kém chưa nói ba huyên thị phi bất phân. Đại tướng quân quét kia võ tướng liếc mắt một cái, ba huyền đi cấp lao bác địch vương chữa bệnh là chúng ta dẫn đường cùng kiến nghị. a ba huyền sẽ đi bác địch vẫn là bọn họ quân chuân dẫn đường. Đại gia có thể ngồi vào nơi này, đều không phải là bao cỏ, ít nhất trong đầu cũng không phải tắc dâm dạ Có chút cá nhân thực mau trở về vị lại đây bọn họ quân chuân làm như vậy nguyên nhân, cho dù không suy nghĩ cẩn thận. Cũng biết sự tình đều không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Bọn họ nghe chính là. Mang nô tổng quản cùng với thân liếc nhau. Quả nhiên, hai người bọn họ đoán đúng rồi. Ba huyên là nẳng cố ý bỏ vào đi địch la cảnh nội. Tuy rằng đại tướng quân không có nói rõ. Đại tướng quân nói, đại gia đừng chỉ nhìn đến ba huyên đi cấp lao bác địch vương cái này địch nhân chữa bệnh. Các ngươi ngẫm lại, gần một năm thời gian, lao bác địch vương đô triển miên rừng bệnh, treo một cái mặng giả, liên tiếp có phải hay không bình tĩnh nhiều. đúng vậy bằng không rửa theo lệ thường năm ngoái đông bọn họ liền sẽ năm hạ năm nay thượng nửa năm nạn hạn hán nghe nói nghe địch sớm tình cũng rất nghiêm trọng đâu nếu không phải lao bắc địch vương bệnh hắn phía dưới nhi tử bận về việc tranh vị cây trồng vụ hẹ thời điểm bọn họ khẳng định cũng tới quấy rầy bọn họ đều nghe minh bạch cho nên ba thuyền đi bắc địch kỳ thật là kéo dài bắc địch hao tổn máy móc thời gian này đó võ tướng nhóm đối bọn họ quân chân mạc phủ thủ lĩnh nhóm quả thực đội phục đã chết bọn họ tiếp nhận quân chân không đến một năm đi thế nhưng liền Bắc địch Vương Trướng đều nhúng tay đi vào Chu Ngọc Thụ Nghi hoặc Địa Đạo chính là thế nhưng ngôi Hi Chết dám vu hãm ba thần y lìe vì cái gì hắn không trực tiếp làm Lão địch là Vương chết bất đắc kỳ tử sau đó giá hỏa cho ba Nguyên lúc sau lại đem chỗ chết làm như vậy chỗ tốt quá nhiều còn có thể Minh Chính luôn thuận thuận lý thành trương mà tiếp nhận Lão địch là Vương vị trí thậm chí còn có thể đem Lão Bắc địch Vương chết giá hỏa cho Đại Lương vì cái gì Ngũ Hi Chết không làm ở y Xuân nhiều năm Y Lê Xuân Đại doanh cùng Bắc Địch giao thủ vô số lần, Chu Ngọc thụ đối Ngụy Hi chết cũng là có điều hiểu biết. Hắn tính một cái văn võ song toàn tướng lãnh, với thần hỏi lại, người đương Ngụy Hi chết không nghĩ sao? Ba huyên Y di thuật cực cao, thả cho người ta chữa bệnh cũng không phân biên giới chủng tộc, chẳng phân biệt người tốt người xấu. Hơn nữa hắn du lịch thiên hạ, ai cũng không biết hắn cấp nhiều ít quan to quý tộc, nhiều ít bỏ mạng đồ đệ xem qua bệnh. Hắn nếu là đã chết, không biết hung thủ còn hảo, biết đến lời nói, hung thủ chỉ định là đừng nghĩ hảo. Đúng vậy, ngôi hy chết tưởng, hắn tưởng điên rồi được chứ. Hắn có thể làm ra tới, làm hết thể thoạt nhìn đều là như vậy trùng hợp. Hắn còn có thể ở giết ba huyên lúc sau, lại cho hắn vu hoan một cái lý do, một cái trở thành địch là phát binh đoạt lấy ý xuân lý do. Nay một hòn đá chung mấy con chim cách làm, nhưng hắn biết không có thể làm như vậy. Phàm là cấp lão địch là vương chữa bệnh người không phải ba huyên, ngôi hy chết đã sớm như vậy làm. Nhưng người này cố tình chính là ba huyên, giết hắn. Sẽ cho chính mình cấp bác địch mang đến vô số phiền thoái Diêu Xuân noan theo sát nở nụ cười Này đó là nàng lúc trước dám kiến nghị ba huyên đi trước bác địch vương trưởng nguyên nhân Đó là cuối cùng ngũi hy chết đám người đã nhìn ra thì thế nào đâu Lão bác địch vương một lòng muốn sống, đã không quan tâm Phạm Lãng ngũi hy chết còn tưởng thượng vị, liền không thể đối ba Huyền động thủ Bỏ được một thân xẻo dám đem hoàng đế kéo xuống mã, hắn dám sao Những người khác cũng cười Đại tướng quân nói, đúng vậy Ngôi hy chết không dám giết Ba Huyền, nếu hắn thật sự muốn sát, đã sớm trực tiếp động thủ, không cần như thế tuyên bố. Đối phương bốn phía thả ra tin tức tới, chưa chắc không có chính bọn họ tính kế ở bên trong. Nay liên đề cập đến kế tiếp kế hoạch, Ba Huyền khẳng định là muốn tiếp ứng, chỉ là cụ thể muốn như thế nào tiếp ứng, yêu cầu an bài một chút, lần này bọn họ vô cùng có khả năng sẽ cùng ngôi hy chết đánh giáp lá cả. Các tướng lĩnh một đám xoa tay hầm hẻ, bởi vì đây là cực đại một lần nổi danh cơ hội A. Đại tướng quân nói lần này đi tiếp ứng ba thần y đi hề, yêu cầu thỉnh phan tiểu tướng quân bọn họ hỗ trợ mượn bọn họ dân tộc cao sơn tiên tuổi làm bộ ở du săn thời điểm ngẫu nhiên gặp được ba thần y liệt sau đó đem người cứu lên vì cái gì a các tướng lĩnh đều khó hiểu bọn họ trực tiếp huy binh tiếp ứng không được sao còn có thể ẩn ẩn mà bày ra bọn họ y liệt xuân quân chuyên lưu tính sâu xa một mặt bọn họ trực tiếp huy binh tiếp ứng không phải rõ ràng bọn họ cùng ba thần y đi có chặt chẽ liên hệ sao Ngôi hi chết đang lo tìm không thấy cơ hội phát binh y dìa xuân đâu, bọn họ vừa lúc cấp đệ đi lên một cái. Hơn nữa này sát thật có thể bọn họ y dìa xuân quân chôn như tính sâu xa một mặt, cố nhiên sẽ làm người khiếp sợ, đưa tới bộ phận người theo đuổi. Chính là thể hiện rồi, sau đó đâu? Đầu tiên là đưa tới địch la tộc thù hận, lại đưa tới khắp nơi tính kế. Bọn họ tính toán giả đại, những cái đó tạm thời vô dụng hư danh, có thể trước che giấu, trở về sau tất yếu thời điểm lại lấy ra tới dùng. Đến lúc đó có thể tạo được không tưởng được hiệu quả. Tạm thời ẩn sâu công cùng danh, nhất thời được mất cũng không tính cái gì, được lợi ích thực tế là được. Này đó là vừa mới diêu xuân noán cùng đại tướng quân tạm thời nghị định một bộ phận phương án. Đại tướng quân giơ tay, ý bảo đại gia an tĩnh, ta biết đại gia này nửa năm nhiều nghẹn lâu rồi, khát vọng chiến tranh. Nhưng là lúc này mọi người đều đừng tranh, lần này lúc sau, phỏng trừng thực mau sẽ coi chiến sự, quân công cái gì đều sẽ có. Đại tướng quân hàng năm cùng này, đó ngoại tộc giao tiếp, hắn cũng vẫn luôn ở chú ý địch la cảnh nội tình huống, tình huống thực không xong. Cái này địch la tộc thực am hiểu đem tự thân mâu thuẫn tái giá đến biệt quốc, đặc biệt là cần lao chung nguyên nhân, là bọn họ săn thú cùng đoạt lấy hàng đầu mục tiêu. Phòng chừng, nếu không bao lâu, lão bác địch vương liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Tiếp theo, đó là chiến tranh vang lên. Đại tướng quân lời này lúc sau, mọi người đều tỏ vẻ phục tùng an bài. kế tiếp, bọn họ tìm được Phan tiểu đệ cùng Phan Na tỏ vẻ bọn họ y, y xuân quân chuyên yêu cầu bọn họ giúp một chút mượn một chút bọn họ dân tộc cao sơn danh nghĩa đi cứu ba truyền ba thần y yể. phan tiểu đệ cùng phan na lập tức tỏ vẻ đi tiếp ba thần y yể. chúng ta đảo nghĩa không thể chối từ tình huống khẩn cấp quân đội sớm tại bọn họ nghị sự trước liền triệu tập bọn họ ra lệnh một tiếng liền có thể xuất phát chu ngọc thủ cùng phan tiểu đệ phan na đám người mang một chi kỵ binh doanh làm tiếp ứng đệ nhất đội đầu tiên phan tiểu đệ cùng phan na bọn người là lập tức hảo thủ bọn họ mang người cũng là kỵ binh làm chủ đệ nhất đội thiếu bộ phận dân tộc cao sân người đại bộ phận là yết xuân quân chuyên kỵ binh doanh kỵ binh ra cửa lấy cớ đương nhiên là yết xuân quân chuyên chiêu đái khách nhân dẫn bọn hắn ở yết xuân địch là chỗ giao giới du ngoạn sau đó gặp được ba huyền ba thần yết có cái gì không đúng vì bảo đảm vạn vô nhất thất đại tướng quân tự mình xuất quân làm phối hợp tác chiến bởi vì không có gì nguy hiểm cho nên diêu xuân ngoãn cũng đi theo đi chu ngọc thụ đám người cưỡi ngựa một đường hướng bắc địch phương hướng đi tới, không biết chạy bao lâu, rất xa liền nhìn đến một năm nhẹ tiểu hỏa giá xe ngựa nhanh chóng mà chiều y y xuân phương hướng bay tới. Mặt sau là một vị tuổi trẻ đem cả vạt một đống truy binh. Phan tiểu đệ cùng Chu Ngọc thụ ra roi thúc ngựa mà đón đi lên. Tuổi trẻ tiểu hỏa thấy bọn họ, đôi mắt chính là sáng ngời, roi ngựa ném đến nắc hơn, một bên đánh xe một bên kêu, "Cứu mạng a, cứu cứu ba thần y y." Thức mau, hai bên liền hội hợp, Chu Ngọc thụ kỵ binh đem xe ngựa hô hạ. Ba thần y y các ngươi vẫn khỏe chứ? Chu Ngọc Thụ cùng Phan Tiểu Đệ ở xe ngựa bên cạnh hỏi. Ba huyền từ xe ngựa ra tới, khiếp mắt nhìn về phía Phan Tiểu Đệ cùng Chu Ngọc Thụ đám người, là các ngươi à, dân tộc Cao Sơn Tiểu Tử. Phan Tiểu Đệ kích động địa đạo, chính là chúng ta đâu? Lúc này, ngôi hy chết dẫn người đuổi đi lên, các ngươi là ai? Dân tộc Cao Sơn Phan Việt. Dân tộc Cao Sơn Phan Na. Y Thế Xuân Chu Ngọc Thụ. Dân tộc Cao Sơn người như thế nào sẽ ở Y Thế Xuân? Ngôi Hi chết không nghĩ tới, hắn nội tâm phòng đoán, tới tiếp ứng ba huyên người, tất là làm ba huyên ở địch la vương trướng giảo phong giảo vũ người. Hiện tại hắn ngược lại có chút không xác định, dân tộc Cao Sơn cùng bọn họ địch la lại giáp giới, tổng sẽ không nhúng tay loại sự tình này đi. Địch La tiểu nhi, ngươi bôi nhỏ lao phu, ngươi cấp lao phu chờ. Nhân thân an toàn, ba huyên tiểu lao đầu quay đầu lại phóng lời nói. Ngôi Hi triết nhíu mày, chẳng lẽ hắn tưởng sai rồi? Chính là người hắn nhiều gian trá, xem ba huyên này thần thái. Cũng không giống giả bộ, lại tư cập hắn ba huyên bốn chính là du ý, ý dị vạng đến các tộc chữa bệnh tình huống cũng là có, cũng vẫn chưa chuyển ra cái gì nhằm vào các tộc thủ lĩnh không tốt lời đồn đái. Chương 112 Phóng song tàn nhẫn lời nói lúc sau, ba huyên tiểu lao đầu liền toàn hồi trên xe ngựa. Hắn lúc này thắc lớn, thiếu chút nữa lật thuyền trong mương, hắn nào biết đâu rằng ngũi hi chết như vậy không nói võ đức. a a này mũ nói khấu liền gấu, Tức chết lao nhân. Ngũ Hi triết liền thượng một cái phó tướng hướng bọn họ kêu gọi, các ngươi đem ba thuyền giao ra đây, chúng ta yêu cầu dẫn hắn trở về. Chu Ngọc Thụ cự tuyệt, không có khả năng. Ba Thần Y Nhi là chúng ta đại lương thần Y hay, chúng ta cứu định rồi. Phan Tiểu đệ cũng ngay sau đó tỏ thái độ, đúng vậy, Ba Thần Y Nhi đối chúng ta dân tộc Cao Sơn có ân, hắn gặp nạn, chúng ta không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Đối phương đầy mặt âm ngoan địa đạo, các ngươi đây là muốn quyết tâm mà cùng chúng ta địch la tộc làm đối lạc. Chu Ngọc Thụ ngồi trên lưng ngựa. Nói, là lại như thế nào, người chúng ta là bảo định rồi. Các ngươi là lui là tiến, cứ việc cứ ra tay. Hai bên trận thế chạm vào là nổ ngay, đặc biệt là địch la tộc quân tốt nhóm, chỉ chờ ngũi hy chết ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ hung hăng mà nhằm phía bọn họ địch nhân. Ngũi Hi chết nhìn trận địa sẵn sàng đón quân địch, đề phòng lên kỵ binh, đánh giá thực lực của đối phương, đảo không phải muốn cấp hồi ba huyền, mà là có khác tính toán, tưởng ước lượng một chút ý thì xuân bên này lực lượng quân sự. Chỉ là hắn càng xem Biểu tình càng ngưng trọng. Hắn đã nhìn ra, nay chi kỵ binh tuy rằng nó nớt, nhưng huấn luyện có tố, ngày sau chỉ cần trải qua vài lần chiến trường là có thể mài giũa thành một chi đội quân mũi nhọn. Chỉ không biết nói này chi kỵ binh là dân tộc Cao Sơn vẫn là Y Kỳ Xuân Cố Hữu. Cuối cùng, Ngụy Hi chậc hừ lạnh một tiếng, niệm ở Dĩ Vãng ba huyên đối ta địch là tộc trợ giúp, lần này chuyện tới đây là ngăn, chúng ta hồi. Nói xong, liền xuất chúng xoay người rời đi. Nay phó khoan Hồng Độ lượng miệng lưỡi tức giận đến ba huyền chui ra xe ngựa hướng về phía hắn bối hung hăng mà phi một tiếng tiêu ngạo đúng không cho hắn chờ hiện nhiên nguyễn hy chết đã thưởng ba huyền lão nhân màu đen tiểu sách vở tuổi trẻ khỏe mạnh nguyễn hy chết tuyệt đối không thể tưởng được một ngày kia hắn thân hoạn trọng tật dục thỉnh ba huyền chữa bệnh khi lại bị hắn phóng lời nói ra tới một ngụm cự tuyệt muốn cho người đem hắn trực tiếp chói đến đây đi lại biến tìm không hắn cuối cùng chỉ có thể tiếp thu giống nhau đại phu trị liệu trị không hết lại chết không xong Suốt ngày cùng bệnh ma làm bạn Cho nên nói, đắc tội ai cũng không thể đắc tội đại phu Đặc biệt là y thuật cao minh đại phu Ở Chu Ngọc Thụ Hộ Tống Ba Huyên trở về trước Đại tướng quân phái ra đi trinh sát đã trở về bẩm báo Ngối hi trước mặt sau quả nhiên còn có một chi đội ngũ phối hợp tác chiến Cho nên, bọn họ vây quanh đi lên Muốn đem hắn lưu lại ý tưởng là không thể thực hiện được Chu Ngọc Thụ Phan Việt đám người thực mau trở về tới rồi Nghe được tiếng vó ngợi chân chấn Đại tướng quân cùng Diêu Xuân Loan đám người nhịn không được từ đỉnh hóng gió đi ra. Về tới, Chu Ngọc Thụ đám người sôi nổi xuống ngựa bài kiến. Nhận được người sao? Diêu Xuân Loan có điểm tò mò thần ý gì là cái dạng gì? Chu Ngọc Thụ ôm quyền, hạnh không có nhục sứ mệnh. Đúng lúc này, trên xe ngựa đi ra liên can gầy lao đầu nhi. Cứ việc mặt sáng mày cho, nhưng hắn ánh mắt như cũ sắc bén, chỉ thấy hắn ánh mắt hướng bọn họ trên người đảo qua, liền dừng ở Diêu Xuân Loan trên người. Ngươi chính là lúc trước kiến nghị ta hướng địch la cảnh nội đi tiểu nha đầu. Không cần tưởng, vị này hẳn là chính là Ba Huyên. Nghe được hắn kêu chính mình tiểu nha đầu, Diêu Xuân Ngoan có điểm dở khóc dở cười. Ba Thần Y ta năm nay hai mươi. Ngày thường thượng giá trị khi vì gia tăng chính mình uy nghiêm, nàng phần lớn thời điểm đều xuyên thâm sắc váy áo, trang đi cũng là nhẹ thuộc nữ trang dung. Ba Huyên suy nàng, hai mươi sao, hai mươi cũng vẫn là tiểu nha đầu. Diêu Xuân đoán hành bá, ngươi là Thần Y Ngươi nói đúng, ai làm nàng lớn lên mặt nộ đâu? Ba phan đối kiến nghị hắn đi trước địch là cảnh nội cấp lão địch là vương chữa bệnh diêu xuân nuối không có gì ác cảm. Đối phương đem lợi dụng chuyện của hắn, trước đó đã rõ ràng báo cho, thậm chí liền trong đó nguy hiểm đều nói theo sự thật. Địch la là, là chính hắn muốn đi, hắn muốn nhìn một chút lão địch là vương đến tột cùng đến chính là bệnh gì. Huống hồ biết được hắn gặp nạn, y xuân quân xuân còn cố ý phái người tới tiếp ứng hắn, bọn họ hai bên tính huề nhau. Ba thân y y. Chúng ta về trước y thì Xuân Quân Chuân nghỉ ngơi chỉnh đốn như thế nào? Diều Xuân nón mời hắn. Lao già này làm việc hấp tấp thật sự, nàng sợ lại không nói, vào thành lúc sau, hắn liền mang theo đồng tử nhanh như chấp mà chạy mất. Ngài Lao có thể ở nơi đó trụ một đoạn thời gian, nghỉ ngơi chỉnh đốn hào lúc sau, tùy cha muốn chạy đều có thể. Đương nhiên, Ngài Lao nếu không nghĩ đi rồi, tưởng lưu lại cũng là có thể. Chúng ta thực hoang nên. Diều Xuân nón lời này. Vẫn chưa che giấu bọn họ y y xuân quân chân lao ba huyên vị này thần y y ấy mơ ước. Ba huyên hiển nhiên thực thói quen như vậy, hừ hừ hai tiếng nói, người trước giúp lão phu một cái vội Diêu xuân nón vội vàng hỏi, gấp cái gì? Hắn đây là nhà gia nhà, đừng nói một cái vội ba cái mười cái đều có thể đâu. Phái người cùng lao địch la vương nói, lúc trước ta linh quang hiện ra, có thể trị hảo hắn bệnh dược ta đã động thủ xứng đến không sai biệt lắm, đáng tiếc cuối cùng thời điểm bị hắn này con thứ ba một làm, cái gì cũng chưa mà ta cũng rốt cuộc xứng không ra như vậy rồi tới đuổi giết hắn đúng không đuổi đi hắn chạy đúng không bôi nhỏ hắn đúng không cho hắn chụp mũi đúng không hắn cũng là cái mang thủ tiểu lão đầu tử hừ hừ diều xuân nghe vậy đôi mắt trường đến tròn xoe, có vẻ thực khiếp sợ kỳ thật nội tâm đã sớm cởi phiên nguyên lai lão con thỏ bức nóng này cũng sẽ nhảy dựng lên các người vị này ba thần y gì cũng là người có cá tính a nàng đều có thể muốn gặp lão địch la vương biết được lời này khi hộp máu bộ dáng Ba huyên bất mãn Diêu Xuân Ngoan này phó biểu tình, có vẻ hắn rất xấu giống nhau, làm gì bộ dáng này nhìn ta, làm ta đi cấp lao địch là vương chữa bệnh chính là người, có thể nghĩ ra pháp như vậy biện pháp cũng không phải cái tốt. Mọi người đều là tám lạng nửa cân ý nghĩ xấu, đường trang. Diêu Xuân Ngoan liền hô hoan uổng, trời đất trứng giám, nàng thật là hảo tâm. Nàng chỉ là không đành lòng một thế hệ hãn vương như vậy không có, bọn họ trung nguyên có thần ý, ý liền cho hắn chỉ trị bái, có thể có cái gì ý xấu đâu với thần triều nàng mắt trợn trắng tin ngươi mới là lạ tao lão nhân hư ngươi cũng hư tích thực đúng lúc này thích hướng thiện chen vào nói nói ba thần ý nghĩa ngài cứ yên tâm đi ngài giao đại sự diêu chủ mỏng khẳng định có thể làm tốt đúng không diêu chủ mỏng lần này ra tới không có gì tính nguy hiểm diêu xuân noãn mang lên thích hướng thiện nam nhân sao nhiều ra tôi kiến thức kiến thức vẫn là rất cần thiết náo loạn một hồi diêu xuân đoán chính chính thần sắc gật gật đầu hảo đi Cho dù ba thuyền ba thần y không trở về sớm, nàng cũng chuẩn bị phái người đi bổ đao. Nhẹ nhàng mà bổ thượng này đau, địch la lại có thể loạn thượng một thời gian. Tại sao lại không chứ? Ngay sau đó, mặc phủ thành viên đoàn bắt đầu cùng chung kẻ địch, hỏi Hàn đơn cần. Ba thần y thì ngài lần này chịu hủy khuất, ngấm lại ngài như vậy tận tâm tận lực mà cấp lao địch là la vương chữa bệnh, còn phải bị bọn họ bôi nhọ, thật sự là quá làm giận. Đúng vậy, rõ ràng là chính bọn họ tâm tư xấu xa, tưởng chạy nhanh lộng chết lao tử cái vị. Lại muốn ba thần y hề ngài gánh tội hay, thật sự là thật quá đáng. Nhất định phải hung hăng mà giáo hấn bọn họ, mới có thể tiêu rất trong lòng chi khí. Khô gầy lao đầu nhi ba huyên một cái kính gật đầu, nhưng còn không phải là như vậy sao? Mạc phủ thành viên biểu hiện, làm ở đây chúng võ tướng trận mắt há hốc mồm. Không phải, các ngươi sao lại thế này, một đám trở nên nói năng ngọt sớt. Trong đó một cái võ tướng không cẩn thận nói ra trong lòng xem sâu cảm, lại bị chúng mạc phủ thành viên đinh bao. Cái gì nói năng ngọt sớt? Đây đều là chúng ta trong lòng lời nói, ngươi không cần bôi nhọ chúng ta. Đây là bọn họ hướng chủ mỏng đại nhân học được kỹ năng mới, diêu chủ mỏng nói, nói ngọt một chút, nói chuyện dễ nghe một chút, lại không thiệt tòi được, lên không được đương. Chính là, ngươi sẽ không nói liền không cần mở miệng. Cố tình ba huyên lão nhân còn phụ họa mạc phủ thành viên, ghét bỏ mà đối vị kia võ tướng nói, đúng vậy, ngươi sẽ không nói liền không cần mở miệng. Hành, các ngươi từng chuyện mà nói lời nói như vậy dễ nghe, ta xem các ngươi mắt. Liền cùng các ngươi trở về quân chân trụ một thời gian Nói ba huyên liền bỏ lên trên xe ngựa Ba huyên dùng dược đồng tử giật mình mà nhìn một màn này Nhà hắn thần y thế nhưng đáp ứng rồi muốn đi Y xuân quân chân tiểu ở Hắn chưa bao giờ biết nhà hắn thần y ăn người khen tặng này một bộ á hắn là thần y Mỗi ngày có rất nhiều người đối hắn khen tặng có thêm Hắn cho rằng nhà hắn thần y đều nghe nị Như thế nào vừa rồi y xuân quân chân nhóm người này khen tặng Nhà hắn thần y lại nghe đến mùi ngon đâu Ba thần y liền nếu đáp ứng đi y dì xuân quân xuân tiểu trụ, kia bọn họ liền không chỉ hoãn túc chỉnh quân dùng dẹp đường hồi phủ ba huyền giao đại sự chỉ là truyền cái lời nói đến lao địch la vương nơi đó mà thôi dễ làm diêu xuân đoán lập tức trở về trước cũng đã giao đái đi xuống chờ ngụy hy chết tử diêu xuân bắc địch chỗ giao giới trở về lại làm người giản xếp hảo hắn quân tốt rửa mặt sau đi gặp lao địch la vương khi tiến màn liền thiếu chút nữa bị nên diện mà đến bắt trà tạm phá đầu người cái này người tử. Cũng dám đem cho ta chữa bệnh thần y dìa đuổi đi chạy. Lao địch la vương không nghĩ tới chính mình nhất coi trọng con thứ ba thế nhưng đem có thể cho chính mình chữa bệnh thần y gì cấp đuổi đi. Ban đầu nhận được tin tức này thời điểm, hắn cả người trong lòng thật lạnh thật lạnh. Chính mình con thứ ba, dục truyền ngôi con thứ ba, sẽ không ghét bỏ chính mình cái này, lao phụ thân sống được lâu lắm đi. Phu hãn, ngươi nghe ta nói, kia ba huyên lo lắng khó lường, hắn cho ngươi xứng dược khẳng định là có vấn đề, chúng ta vẫn là thỉnh vui y dìa đến xem đi Lão địch la vương cả giận nói, có thể có cái gì vấn đề? Lo lắng khó lường. Ngươi có biết hay không, nhân ra ba huyên liền mau phối ra có thể hoàn toàn chưa khỏi ta bệnh dược. Ngối hy chết ngần ra. Đáng tiếc, hắn ở phối dược cuối cùng thời điểm, bị ngươi người, người xông vào, sở hữu linh cảm đều chợt lóe rồi biến mất. Dược không có, thân y đi hề cũng bị ngươi đuổi đi chạy, ngươi phụ hắn ta bệnh rốt cuộc khó trị hết. Tư cập này, lão địch la vương vô cùng đau đớn á trăm triệu không nghĩ tới. Trở ngại chính mình xem bệnh chữa bệnh thế nhưng là hắn con thứ ba. Ngũ hi triết lập tức xoay người, ta đi đem ba huyên cấp chảo trở về, làm hắn cho ngươi lại xứng một bộ dược, làm ngươi chạy nhanh hảo lên. Xứng không ra, hắn liền giết hắn. Hắn là hoàn toàn không tin này một bộ lý do thoái thác, đây là cái đơn giản ly giàn kế. Trở về. Vô dụng, ba huyên sẽ không lại cho ta chữa bệnh. Lao địch la vương vẻ mặt mất mát cùng hôi bại mà nói. Chính mình đứa con trai này đem nhân thần y cấp hung hăng đắc tội nhân gia khẳng định là sẽ không cũng không dám cùng hắn trở về địch la đối với điểm này lão địch la vương vẫn là rất có tự mình hiểu lấy mà thông qua bức bách thủ đoạn được đến được hắn cũng không dám ăn nhìn đến chính mình phụ hắn cảm xúc dao động như thế to lớn hắn không thể không chỉ ra một cái tàn nhẫn sự thật phù hãn này có khả năng là bọn họ ly gián kế ngay không cần chúng kế nha nghe vậy lão địch la vương bạo nộ ly gian cái dám ta xem ngươi chính là không nghĩ ta hảo tưởng tượng đến cái này Lão địch la vương sắc mặt hiện ra mất tự nhiên mà trướng hồng, người, diện bích tư quá đi, đem trong tay quyền lực giao cho đại ca ngươi. Khu khu. Phù hãn. Ngồi chết hi hô to. Người tới. Đem hắn dẫn đi. Khu khu. Chương 113. Bọn họ toàn bộ đại bộ đội trở lại quân chuân lúc sau, đại tướng quân 13 uyên nhập tướng quân phủ, bị hắn cự tuyệt, hắn chỉ chỉ diêu xuân đoán, điểm nàng danh làm nàng chiêu đái. Đại tướng quân chỉ có thể từ bỏ. Giao đái diêu xuân đoán hảo hảo chiêu đái hắn lúc sau, liền đi giáo trưởng đốc xúc quân tốt diễn luyện đi. Người ba thần ý gì này sẽ không nghĩ ngồi xe ngựa, tưởng xuống dưới đi một chút đi dạo, diêu xuân minh mà chỉ có thể phục bồi. Bọn họ một người xuống xe ngựa, một người xuống ngựa, tiếp theo liền có người tới đem chúng nó dắt đi. Nha, các ngươi quân chân dân chúng quá đến không tồi sao. Một đường đi tới, ba huyên đôi, đôi mắt liền không nhàn quá. Hắn vào nam ra bắc, nơi nào không đi qua, nhưng như vậy nhiều địa phương ba tánh. Giống y xuân quân chân này đó chân dân nhóm sinh hoạt đến tốt như vậy, hai chỉ bàn tay đều số đến ra tới. Đặc biệt là năm nay khô hạ, triều đình cứu tế lại bất lực, càng là sát chết đói khắp nơi. Nhưng nơi này không giống nhau, này dọc theo đường đi gặp được chân dân, quần áo hoàn chỉnh, không có một cái là phanh ngược lộ vũ. Cho dù quần áo mặt trên đánh một vá, cũng có thể nhìn ra tới giặt hồ thật sự sạch sẽ. con cô à, bọn họ trên mặt cho dù không có tràn đầy tươi cười, ít nhất cũng không khổ một khuôn mặt. Như vậy cảnh tượng quá khó được. Một cái hai cái cũng liền thôi, nhưng toàn bộ quân chân người đều như thế, liền không thể không làm người suy nghĩ sâu xa. Mặt khác, toàn bộ quân chân, cho người ta một loại thực sạch sẽ cảm giác, hắn thậm chí còn nhìn đến có người ở quét đại lộ. Diêu Xuân Loan nói cho hắn, mỗi cái công cộng khu vực, bọn họ đều an bài người chuyên môn quét tước. Kho thóc đầy mới biết lễ tiết, ba huyên trong đầu dẫn đầu hiện lên đó là như vậy một câu. Còn có, các ngươi quân chân nhà xí cũng nhiều. Diêu xuân loan thuận miệng đáp, như vậy phương tiện à chúng ta y thì xuân quân chuân có 10 vạn suất đầu người đâu. Nếu là không kiến này đó công cộng nhà xí, bọn họ không kịp về nhà, liền sẽ loạn kéo loạn nước tiểu, kia quân chuân chẳng phải là biến thành tối thoát. Có nhà vệ sinh công cộng, bọn họ còn có thể tích góp điểm phân bón. Tục ngữ nói, hoa màu một chi hoa, toàn dựa phi đưa ra. Ở không có hiện đại hóa phi tiền đề hạ, phân nhà nông liền thành trọng trung chi trọng lạc. Diêu chủ mỏng ngọ an. Ngươi hảo. Diêu chủ mỏng ăn sao? An ăn, ngươi đâu? Diêu xuân Đoán bồi ba huyên ở quân chuân lắc lư, gặp được rất nhiều người, không ngừng có người cùng nàng chào hỏi. Ba huyên nhìn nàng, ngươi còn rất chịu nơi này nhân ái mang sao? Diêu xuân Đoán, nàng có thể nói chính mình căn bản phân không rõ ai là ai sao? Diêu xuân Đoán quay đầu cho hắn rót nổi lên mê canh, kỳ thật ba thần ý hề, đại gia không biết là ngươi mà thôi. Hơn nữa ngươi nếu đáp ứng lưu lại, ngươi sẽ so với ta càng chịu bọn họ kinh yêu. Ân hử Đây là tự nhiên. Ba huyên này tiểu lao đầu tử một lần đầu, giống chỉ ngạo tiểu gà trống. kia ngài đây là đáp ứng lưu lại. mà sau kia mấy chữ còn không có xuất khẩu, đã bị hắn đánh gãy, cơm mồm, lao phu nhưng cái gì cũng chưa đáp ứng ngươi. Nói, còn cảnh giác mà nhìn diêu xuân đoán. Nay tiểu nha đầu cũng quá xấu rồi, như thế nào liền thích tùy thời tùy chỗ mà cho hắn lao nhân ra đảo hố đâu, hại hắn thiếu chút nữa một không cẩn thận liền trúng chiêu, đáng giận. diêu xuân đoán cười cười như hắn mong muốn mà im miệng. Cuối cùng đại khái ba Huyên cũng mệt mỏi, liền hỏi nàng cấp an bài chỗ ở tới. Diêu Xuân Loan nói mấy chỗ, cuối cùng hắn lựa chọn ở Y Lý Xuân Quân chân Y Lý tế chỗ kia một mảnh tiểu trụ. Đối với ba Huyên đã đến, Y Lý tế chỗ quân Y Lý Chu đại phu có thể nói là vui mừng không xiết. Hai người đều si mê Y nghệ thuật, mới gặp mặt không bao lâu, liền hòa mình. Ngày này trời còn chưa sáng, Diêu Xuân Loan đã bị rủ sĩ Y đánh thức, nói là người gác cổng tới báo, đại tướng quân cho mời. Diêu Xuân Đoán 4 đang mơ hồ, nghe vậy, cho rằng có cái gì đại sự đã xảy ra, lập tức thanh tỉnh. Chờ nàng đi vào đại tướng quân phủ khi, mới nhìn đến Ngô tổng quản với thần đều tới, còn lại người tắc không bị gọi đến. Đại tướng quân xem bọn họ đều tới rồi, nói cho bọn họ, Chu Vĩnh Nam đã trở lại. Diêu Xuân Đoán ba người lúc này mới biết được, không chỉ có hắn đã trở lại, còn mang về tới mấy xe ngựa to muối biển. Nhìn đến mấy chục chỉ chứa đầy muối biển bao tải tùy tiện đôi ở nơi đó, trừ bỏ Diêu Xuân Đoán bên ngoài, Đại tướng quân Ngô tổng quản cùng với thần bọn người có chút động dung. Chu Vĩnh Nam bởi vì muốn áp tải muối biển trở về, một đêm không ngủ, nhưng cả người thực phấn khởi. Lúc này, hắn hướng đại tướng quân đám người giảng thuật kiến ao muối tẩy muối trải qua. Chúng ta bắt lấy vọng nhai than lúc sau, trước xây dựng công sự, lại rửa sạch quanh mình thám tử cùng ba cánh. Chờ hết thể chuẩn bị ổn thỏa lúc sau, chúng ta liền trước kiến một cái loại nhỏ ao muối. Đại tướng quân, các ngươi không biết, Diêu chủ mỏng giao cho chúng ta biện pháp nhưng hảo sử, nhưng dùng ít sức Một đám han tử, đứng ở dưới ánh nắng chói chang, chỉ cần không ngừng mà đem nước biển rút đến cố định xình dốc, ở nước biển không ngừng mà cọ rửa hạ, trắng bóng muối biển liền ra tới. Lần đầu tiên nhìn thấy một màn này bọn họ, nhưng chấn động. Nguyên lai like muối là như thế này tới, cũng quá dễ dàng. Nghe xong Chu Vĩnh Năm nói, đại tướng quân bọn họ chỉ cảm thấy thần kỳ, dễ dàng như vậy sao? Chu Vĩnh Năm đột nhiên gật đầu, cũng không phải là sao. Thật là quá dễ dàng. Nghe ngươi nói, Này tẩy muối công tác là ở dưới ánh nắng chói chang tiến hành nếu là trời đầy mây đâu với thần có chút không rõ như vậy là có thể được đến muối biển sao đây là cái gì nguyên lý trời đầy mây cũng không quan hệ thái dương không ra nói nếu có gió biển cũng có thể phân ra muối biển chỉ là tốc độ chậm một chút mà thôi nếu là diêu xuân đoán biết hắn nghi hoặc nhất định sẽ nói cho hắn đây là bão hòa nguyên lý ba người sau khi nghe xong đối diêu xuân đoán tràn đầy kinh ngạc cảm thán bộ dáng này biện pháp cũng liền nàng có thể nghĩ ra đây mới là bước đầu tiên mà thôi này đó muối biển còn chỉ là muối thô bên trong sẽ đựng một ít có làm hại tạp chất yêu cầu tiến thêm một bước gia công cùng tinh luyện mới có thể dùng ăn nếu không ăn như vậy muối thô người sẽ sinh bệnh mặt sau tinh luyện diêu xuân đoàn an bài ở quân chuyên tiến hành chu vĩnh nam chỉ cần đem ao muối muối biển trang thượng bao tải là được đại tướng quân khác an bài một đội nhân mã chuyên môn hộ tống này đó muối thô hồi quân chuyên bởi vì đây là nhóm đầu tiên Chu Vĩnh Năm không yên tâm, liền đi theo đã trở lại. Đại tướng quân Vũ vô, vô bờ vai của hắn, vất vả, chúng ta diêm trường, nhất định phải trọng binh gác biết không. Chú Vĩnh Năm gật đầu, này đó diêu chủ mỏng đều giao đái quá, chẳng qua hiện tại đại tướng quân lại giao đái một lần mà thôi. Kế tiếp, Diêu xuân đoán đó là vội mối biển ra công phường sự, lúc này ra công phường, hợp người chân tuyển phi thường nghiêm khắc, nghiêm khắc tới rồi thả thiếu không ngầu trình độ. Đương nhiên, bên trong công nhân đái ngộ cũng là cực hảo. Không ít may mắn bị chọn chúng người, nghe xong đái nộ đều vui mừng khôn xiết, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm muốn đem công tác này làm tốt. Ba Huyên tới rồi Y Y Xuân bị Y Lê Xuân Quân Quân đón trở về sự bị Chu Đại Soái đã biết. Chu Đại Soái tiêu tiêu một cái hâm mộ a, ai không nghĩ chính mình địa bản có vị Y Y thuật xuất thần nhập hóa đại Y Y toạ chân đâu? Các ngươi nói, như thế nào cái gì chuyện tốt đều có thể làm cho bọn họ gặp gỡ đâu? Chu Đại Soái cùng địch La Tộc đánh như vậy nhiều năm giao tế, đối địch La Tộc cũng coi như hiểu biết. Hắn có cảm giác, địch la tộc bởi vì lao địch la vương bệnh nặng dẫn phát kế nhiệm giả chi tranh mau kết thúc. Giang có nửa năm nhiều không tiếng động nội luận A, liền phải kết thúc. Nguyên nhân chính là vì ý thức đến sắp đánh giặc, cho nên hắn mới có thể đối ý xuân quân chân như vậy hâm mộ. Chỉ là bồi khách nhân ra cửa du ngoạn, liền nhặt được ba thần ý ý Sách, này vận khí thật sự là thật tốt quá. Như thế nào liền may mắn như vậy đâu. Chu đại soái lại lần nữa cảm thán. Thi mi đột nhiên nói. Có lẽ không phải vận khí vấn đề đâu. Diêu Xuân Loan nữ nhân này thủ đoạn hắn là thật linh giáo qua, đi một bước xem ba bước. Lần này sự, là Chu Ngọc Thụ làm chủ nhà, bồi dân tộc cao sơn hai vị khách nhân ra cửa du ngoạn, vừa lúc liền gặp được bị địch là tộc đuổi giết ba thần y thực sự có như vậy trùng hợp sao? Hắn Tổng cảm thấy, hết thể trùng hợp đều là nhân vi tỉ mỉ mà tính kế tốt kết quả. Chu đại xoay như mày, có ý tứ gì? Không có gì ý tứ, có thể là ta tưởng kém. Thí mi đột nhiên liền không nghĩ nói, nói Diêu xuân noan có bao nhiêu lợi hại. Tuy rằng đây là sự thật, nhưng cũng không thể tổng nói tổng nói à, này không phải trường người khác chi khí diệt chính mình cổ phong sao. Hơn nữa nhà hắn đại xoáy đã đủ hâm mộ hình trường phong, hắn không cần lại nói cái này, đồ thêm không mau. Tính, ba huyên dù cho đi y xuân quân chân lại như thế nào, hắn người này nhất chịu không nổi câu thúc, chỉ sợ nếu không bao lâu, hắn liền phải chạy. Chờ Diêu xuân noan vội xong mối biển ra công phòng sự phát hiện đã qua nửa tháng. lúc này ba huyên lẹp xẹp lẹp xẹp mà tới tìm được nàng, cùng nàng nói, hắn dục hướng đại tướng quân chào từ biệt. diêu xuân đoán vội vàng hỏi, chính là chúng ta có cái gì chiêu đãi không chu toàn chỗ? ba huyên lắc đầu, cũng không, nói thật, hắn ở y diêu xuân quân chuyên trụ thật sự thoải mái. thân khởi liền đi gần nhất đại nhà ăn ăn thượng một đốn cơm sáng, sau đó liền đi y y tế chỗ, cùng ở tại nơi đó trọng thương bệnh hoạn tâm sự, ngẫu nhiên cấp tới tìm thầy trị bệnh người bệnh bắt mạch lại cùng Chu Khang Thần giao lưu một chút làm nghề y để kinh nghiệm nếu là còn có rảnh liền ở quân trong đồn điền đi bộ đi bộ tóm lại nay nửa tháng tới hắn nhật tử quá đến cực kỳ thích ghi ân cũng không chậm trễ hắn cho người ta xem bệnh an ngay nói thật các ngươi cái kia y y tế chỗ làm được thực sự không tồi Ba Huyên nhịn không được khen ngợi hãy còn nhớ rõ hắn mới vừa bước vào y y tế chỗ khi không giống giống nhau thương bệnh doanh tràn đầy dơ bẩn cùng mùi hôi thối cùng với bệnh hoạn tiếng kêu giền Y tế chỗ, phòng ốc bài trí đều thiết chi đến thập phần hợp quy tắc, nơi trốn ngay ngắn trật tự, bên trong đại phu cùng chợ thủ hộ công đều ăn mặc sạch sẽ bạch áo ngắn, bận rộn lại không hoang loạn, chỉ là trong không khí tràn ngập một cổ dấm cùng ngải thảo khí vị. Sau lại hắn mới biết được, nguyên lai sáng sớm một đêm, y lý tế chỗ đều sẽ dùng dấm cùng phân danh giới đem trong ngoài đều hân thượng một phần. nghe nói vẫn là trước mắt cái này tiểu nha đầu giao đái, nói là dùng để tiêu diệt trong thiên địa bọn họ nhìn không tới rất nhỏ chi vật gì đó chư bỏ giấm ngải hơn nướng, mỗi cách một đoạn thời gian, còn sẽ dùng vôi bát xái bốn phía, thanh trừ độc trùng. Hắn ở nơi đó ngây người nửa tháng, mỗi phùng sớm muộn gì thái dương sơ thăng hoặc là mặt trời chiều ngã về tây là lúc, đều có bệnh hoạn nằm ở một loại tạo hình kỳ quái trên giường phơi nắng, trên mặt không có thống khổ cùng tuyệt vọng, tâm thái thập phần mà bình thản. Hắn lúc đầu còn cảm thấy kỳ quái, sau lại vừa hỏi, mới biết được từ bọn họ bị thương, trải qua đại phu nhóm xử lý miệng vết thương lúc sau, Đã ở y tế chỗ tính dưỡng nửa tháng, bởi vì bị chiếu cố rất há, trên người thương chuyển biến tốt đẹp thật sự mau. Những cái đó thương binh còn cùng hắn nói, sau khi bị thương ở tại y tế chỗ tính dưỡng, nơi này hộ công so người trong nhà đều chiếu cố đến hảo. Đáng tiếc không thể vẫn luôn trụ đi xuống, bởi vì chờ miệng vết thương hảo đến không sai biệt lắm, y tế chỗ liền sẽ đuổi đi người. Ba huyên liền cảm thấy kỳ, xem bệnh dùng dược cũng liền thôi, đây là cần thiết đến hoa bạc, chính là bệnh đều trị hết còn ăn vạ không đi chẳng lẽ ở y y xuân quân chuyên y y tế chỗ tinh dưỡng không thu phí những cái đó thương binh nói cho hắn bọn họ không hoa bạc hoa chính là công hơn giá trị hơn nữa bọn họ tới y tế chỗ xem bệnh có ưu đãi quyền ở y y xuân quân chuyên y y tế chỗ tinh dưỡng cũng muốn hoa công hơn giá trị nhưng bọn hắn vui liều sống liều chết sinh bệnh bị thương còn không được bọn họ hơi chút xa xỉ một chút ta. từ đây ba huyên lại đã biết y y xuân quân chuyên tướng sĩ có thể dụng công hơn giá trị ở đổi trong lâu đổi đồ vật Chuân dân tắc dùng công điểm. Ba huyên trong khoảng thời gian này yên lặng mà thống kê một chút. Ở y tế chỗ người bệnh thương hoạn, mặc kệ nhiều trọng bệnh nhiều trọng thương, nếu có thể cứu trị xuống dưới, không có đương trường tử vong, bọn họ liền sẽ được đến thích đáng chiếu cố. Hơn nữa khỏi hẳn sát suất rất cao. Này cho hắn nào đó dẫn dắt. Đối với hắn nhắc tới y tế chỗ, Diêu Xuân đoán chỉ cười cười. Kỳ thật y y tế chỗ còn có rất nhiều có thể cải tiến địa phương. Ba thần y y, ngài có hay không nghĩ tới sức của một người? chung có cuối cùng là lúc ba huyên nâng nâng cằm ý bảo nàng nói tiếp diêu xuân ngoãn nghiêm mặt nói ba thần ý lìa ta không biết người mấy năm nay tổng cộng cứu bao nhiêu người nhưng là ta cảm thấy so với nơi nơi du tẩu cứu người thư lập học hình thành một loại hệ thống dạy học sau đó khai ban thủ học đem ngải kinh nghiệm truyền thụ đi xuống dạy ra ngàn ngàn vạn vạn đệ tử bọn họ xuất sư lúc sau có thể trị tốt người bệnh không thể so ngươi một người chưa khỏi cỡ nào hơn nữa ý lìa thuật Yêu cầu truyền thừa Chương 114 chương 114 Chương 114 Ba Huyên trầm mặc một lát, nói Ngươi nói việc này, ta cũng nghĩ tới Ta vốn định chờ ta già rồi rốt cuộc đi Không đặng thời điểm tới làm Ta hiện tại còn có thể đi Liền tưởng nhiều đi một chút, có thể nhiều chị Vài người cũng là tốt Hắn không có con cái, chỉ có một chất nhi Tư chất còn ngu dốt xác thật cũng có tâm đem Suốt đời sở học truyền thừa đi xuống Chỉ là hắn vẫn luôn cũng không tìm được Vừa ý đồ đệ Hắn kia dùng dược đồng tử đã là hắn xem đến tương đối thuận mắt người, đáng tiếc tư chất cách hắn yêu cầu còn kém một đoạn, chỉ có thể đi theo hắn học điểm ra lông thôi. Một vị tuổi trẻ mạc phủ thành viên ở bên cạnh nghe xong một hồi lâu, lúc này hắn cắm một câu, ba thần ý đi người muốn nhiều trị vài người còn không đơn giản sao. Tìm một chỗ hảo chỗ ở hạ, tự nhiên có bệnh hoạn mộ danh mà đến. Xưa nay chỉ có người bệnh đi tìm đại phu, nào có đại phu đi tìm bệnh nhân. Ba huyên lắc đầu, người không hiểu. Ba thần y liều lòng mang thương xót. Diêu Xuân Noãn có thể lý giải hắn ý tưởng, Ba Huyên cố nhiên có thể giống tuổi trẻ đại phu nói làm như vậy. Nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng, đương Ba Huyên ở mỗ mà ngồi khám lúc sau, ngay từ đầu, xác thật là mỗi người bình đẳng, dân chúng chỉ cần tới, đều có thể coi trọng bệnh. Dần dần, phòng trưng liền sẽ biến bị, tới người đại khái cũng chỉ biết là quan to quý tộc. Thượng tầng đệ xuống tầng, cuối cùng kết quả chính là, nghèo khổ ba tánh liền xem bệnh tư cách đều bị đè ép. Nay phỏng chừng chính là ba thần y dĩa vẫn luôn đương dù y nguyên nhân chi nhất đi. Ba thần y còn có một việc, ngươi nghĩ tới không có. Diêu Xuân oán quyết định lại cho hắn thêm một liều mánh dược. Cái gì? Vẫn là câu nói kia, một người tinh lực là hữu hạ, liền tính ba thần y dĩa ngươi một ngày 12 cái canh giờ không ngủ được, có thể trị tốt người bệnh cũng là hiểu rõ. Nhưng nếu ngài có thể nhằm vào điển hình chứng bệnh nghiên cứu ra tới đối ứng trị liệu thành dược liền không giống nhau. Diêu Xuân Loan quyết định lừa dối hắn làm một ít đời sau rất đại chúng phi đơn thuốc trung thành dược. Lời này giải thích thế nào? Nghe nàng như vậy vừa nói, ba huyên tổng cảm thấy chính mình bắt được cái gì, nhưng tinh tế tưởng tượng, lại không có gì manh mối. Nói như thế, tỷ như mùa hè, mọi người nhiều nhân thử ướt nắng nóng mà bị bệnh, y tế chối bởi vậy vào đại lượng hoắc hương, trần bì, bạch thuật chờ thảo dược. Ngay cùng Chu đại phu như vậy đại y tế, đối loại này bệnh, hẳn là có cố định phương thuốc đi. Sau đó ở cái này cơ sở thượng, lại căn cứ người bệnh tình huống làm tăng giảm. Ba huyên hơi hơi gật đầu, ý bảo nàng nói đúng. Như vậy chúng ta có phải hay không có thể đem phương thuốc hoàn thiện một chút, làm thành nhằm vào đại chúng đều áp dụng thành dược. Loại này thành dược, hiệu quả trị liệu xác thực, ổn định, thả an toàn tính cao, thích hợp đại chúng dùng dược. Có thể hay không đâu. Ba huyên như suy tư gì? Ta lại cử cái ví dụ A, tỉ như sơ cảm phong hàn, cũng chính là phong hàn ở thấu lý khi dùng một cái thành dược mấy ngày lúc sau phong hàng từ biểu nhập bệnh trạng tiệm trọng lại dùng một cái thành dược phong hàng nếu nhập phế phủ lúc sau nói tới đây khi diêu xuân đoán phát hiện ba huyền trưởng nàng lập tức sửa miệng vậy cần thiết xem đại phu lạc, lại còn có đến tìm y thuật cao minh đại phu tới xem mới được bởi vì kết hội khẳng định là trọng chứng dùng cố định thành dược kỳ thật không rất thích hợp trở lên diêu xuân đoán nói chính là đơn thuốc dược cùng phi đơn thuốc dược khác nhau phong nhiệt nhập thể cũng giống nhau Đều là phân mấy cái giai đoạn, ngài có thể căn cứ bất đồng giai đoạn, phối trí một loại dược, đem dược liệu tiến hành thích hợp xử lý lúc sau, chế thành dược viên. Này đó ngài đều có thể làm đến đi. Này có khó gì? Ba huyên ngạo nghẽ điều đạo, còn không phải là phối dược xoa viên sao. Vẫn là phong hàn phong nhiệt nhập thể sơ trung cấp giai đoạn đơn giản như vậy bệnh. Hàn phía trước không thế nào lộng thuốc viên, toàn nhân du tẩu bên ngoài, cũng không như vậy phương tiện, mới không làm mà thôi. Ba thần y kìa, ngươi tưởng à chúng ta có thể ở trang thuốc viên cái chai bên ngoài viết thượng áp dụng chứng kể từ đó đối nghèo khổ dân chúng mà nói xem bệnh có phải hay không phương tiện rất nhiều nàng hiểu biết quá nơi này y lý thuật cũng không phát đạt một cái nửa xô nước lắc lư thầy làng đều sẽ đã chịu mấy cái thôn truy phủ nếu có thanh dược trị đối ứng chứng tổng so xích cước đại phu lung tung dùng dược muốn hảo đi hơn nữa dược bình bên ngoài viết áp dụng chứng này thiên hạ biết chữ người khẳng định so hiểu y là người nhiều một ít tiểu ma bệnh Chỉ cần có dược, ở nhà là có thể giải quyết, sẽ không càng kéo càng nghiêm trọng, cũng không cần ngàn dặm tìm thầy trị bệnh. Ba Nguyên ở suy tư nàng lời nói tính khả thi, nhưng càng suy tư, phát hiện giống như thật sự hành đến thông. Ba thần y hề, ngài xem ngài cũng đừng đi rồi đi. Lưu tại này, nhất cử tâm đến. Có thể so ngươi nơi nơi chạy, hữu dụng nhiều. Diêu Xuân đoán tưởng nói tương đối có lời nhiều. Ở Quân xuân một người tâm dùng, nghiên cứu phi đơn thuốc thành dược, thu đồ đệ dạy học cho người ta xem bệnh tam không lầm chạy ra đi đương du y chỉ có thể một người dùng một chút hoặc là một người lưỡng dụng có thể cho người ta chữa bệnh có thể thu đồ đệ nhưng tuyệt đối chế không được thành dược. mặt khác nghiên cứu khoa học cùng dạy học đều là yêu cầu thời gian ba thần y tuy rằng nhìn tuổi trẻ nhưng nàng dám nói hắn mặt sau nhất định sẽ cảm thán thời gian không đủ dùng diêu xuân đoán lại trầm gai đánh ra một chương bài hơn nữa nếu ngươi lưu tại chúng ta y diêu xuân quân quân ngươi viện nghiên cứu cần dược liệu Chúng ta quân chân sẽ tận lực cung cấp. Gieo trồng dưỡng liệu, ý xuân nơi này, quá được trời ưu ái, Không dùng được ba năm, là có thể nên cho chống. Nàng lời này lúc sau, ba huyên cuối cùng một chút do dự cũng đã không có. Nhưng hắn sĩ diện, dùng sức mà trừng mắt nhìn diêu xuân nhoắn liếc mắt một cái, mạnh miệng địa đạo, lời nói đều bị ngươi nói xong, ta còn có thể nói gì. diêu xuân nhoắn nên cười, ba thần y đi ngươi đáp ứng lưu lại là được, mặt khác cái gì đều không cần phải nói, ta đều minh bạch. Minh bạch ngươi vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Ba huyên hừ hừ hai tiếng, lười đến cùng nàng so đo, ngươi nói thành dược, trước nghiên cứu cái gì hảo đâu. Này còn không đơn giản. Hiện tại là thử hạ nhất nhiệt là lúc, đương nhiên là nghiên cứu khư thử cách hay làm Đây cũng là bọn họ quân chân trước mắt nhất bức thiết yêu cầu. Ấn mùa trình tự tới. kia cũng có thể, mỗi cái mùa, trước nhằm vào thường sẽ ra dịch bệnh nghiên cứu một hai cái thành dược, kế tiếp lại căn cứ chứng bệnh có thể chậm rãi tăng thêm Vậy trước tới cái hoắc hương chính khí hoàn đi. Nghe vậy, Diêu Xuân đoán ánh mắt sáng lên, hoắc hương chính khí hoàn. Hảo, cái này hảo, tương quan dược liệu ngài liệt cho ta, ta làm người cho ngươi chuẩn bị tốt nơi sân cùng sở cần tương quan vật tư. hoắc hương chính khí hoàn ở mùa hạ ngãi dược vương A, là mùa hạ đang lúc dùng thời điểm, nắng nóng thử ước khiến cho bệnh trạng, dùng nó là được rồi. Đúng rồi, trừ cái này ra, ngài có thể trước tiên đem kế tiếp phải làm thành dược sở yêu cầu dược liệu đơn tử cung cấp cho ta ta làm cho người trước tiên chuẩn bị. bọn họ yêu cầu đại phê lượng dược liệu, yêu cầu trước tiên thu thập, nếu không lập tức cũng thật lấy không ra. Yết Xuân bắt đầu mùa đông sớm, mùa thu đoạn, cũng không có gì mùa bệnh, mặt sau trực tiếp chế điểm cảm mạo sơ phong hạt cùng chín vị khương hoạt hoàn hảo. Diêu Xuân đoan thanh thanh giọng nói, kiến nghị nói, ba thần ý để, chờ cảm mạo sơ phong hạt cùng chín vị khương hoạt hoàn chế hảo lúc sau, chúng ta chế điểm cầm máu dược đi. Ba huyên liếc nàng liếc mắt một cái, ừ một tiếng lấy nàng loại này mang theo hàng lậu hành vi không có cách. Nếu quyết định lưu lại, lại an bài hảo kế tiếp công tác, ba huyên liền tính toán đi trở về, hắn phải đi về sửa sang lại một chút làm nghề y y hay ký, biên soạn giáo tài từ từ, một đống sống chờ hắn làm đâu. Trở lại chỗ ở, gặp được dùng dược đồng tử, hắn nhìn đến ba thần y y đã trở lại, đang muốn đứng lên hỏi một chút có phải hay không có thể đi rồi. Không ngờ lại bị hấp tấp ba thần y y báo cho, bọn họ không đi rồi, muốn ở y xuân quân chân trụ hạ Dung Dược Đồng Tử tức khắc há hốc mồm. Không phải, ba thần y rể, ngươi không phải đi chào từ biệt sao? Ta hành lý đều thu thập hảo, tùy thời đều có thể đi. Ngươi đi diêu chủ mỏng nơi đó một chuyến, trở về liền nói cho ta không đi rồi. Hơn nữa không phải tiểu chủ, mà là trực tiếp thường chủ, hoặc là vĩnh chủ. Diêu chủ mỏng rốt cuộc cho ngươi rót cái gì mê hồn canh a? Dung Dược Đồng Mục nhỏ trường khẩu nốc. Hắn là thật muốn biết diêu chủ mỏng là như thế nào lừa dối nhà hắn thần y rể chủ ý này sửa đến cũng quá hoàn toàn đi kế tiếp mặc kệ ba huyền chiêu đệ tử vẫn là làm thành dược diêu xuân đoán đều cho mạnh mẽ duy trì thậm chí cho hắn cắt một mảnh mà tu sửa dạy học khu cùng thành dược sưởng đương nhiên còn cùng hắn nói chuyện tương quan đãi ngộ hoàng đế không thể kém nói binh đúng không hết thể đều ở gọn gàng ngăn nắp mà phát triển muối biển gia công phường đối thô muối biển tinh luyện cùng gia công cũng thực thuận lợi trải qua xử lý thô muối biển biến thành một loại tuyết trắng như tế sa muối ăn Hơn nữa ở đổi trên lầu giá. Chỉ là quân chuân vẫn luôn không như thế nào thiếu môi axit tuy rằng bọn họ cảm thấy tân mối càng đẹp mắt càng cao đường, cũng không khiến cho cái gì hoành động, bình bình ổn ổn mà đi qua. Nhưng chờ ba thần easy nghiên cứu chế tạo ra tới nhóm đầu tiên thành dược hóa hương chính khí hoàng thượng ra khi, không đến nửa ngày, đã bị tranh mua không còn. Bắt đầu khi, bởi vì đổi lâu hạn bán, đại gia thói quen tính tranh mua, cũng không biết nó là cái thứ tốt. Nhưng không hai ngày, Chờ dùng quá nó người hiện thân thuyết Pháp lúc sau, hết thể tình huống liền bất đồng. Cũng là xảo, một vị trước tiên tranh mua hoắc hương chính khí hoàng đại tỷ, ở trở về thời điểm vừa lúc gặp gỡ ở Thái Dương phía dưới làm việc nhà nông làm lâu rồi cảm thấy ngực buồn hàng xóm, xem nàng sắc mặt tái nhận, cả người cả người mệt mỏi bộ dáng đại tỷ cảm thấy bất chính đáp lời nàng tranh mua đến 10 viên thuốc viên đối ứng bệnh chẳng sao. Vì thế liền đem 3 viên dược đút cho hàng xóm, hàng xóm ăn lúc sau, lập tức liền cảm giác khá hơn nhiều Ít nhất không có ghê tẩm nôn mửa cảm giác, ở dưới gốc cây nghỉ ngơi một hồi, là có thể ở thân nhân nâng hạ chậm rãi đi trở về ra. Vị này đại tỷ xem đến đôi mắt đều thẳng, phải biết rằng nàng kia hàng xóm vừa rồi hận không thể mềm thành một quán bùn lấy nha mới bao lâu, là có thể đi lại. Nhìn đến tình huống này, nàng lập tức ý thức được đây là cái hảo dược nha vô đùi, lại lộn trở lại đổi lâu, một hơi tưởng đổi 60 viên. Không ngờ lại bị báo cho, mỗi người chỉ có thể đổi 10 viên. Nàng đã đem số định mức cấp dùng xong rồi. Nàng trở tay liền đem nhi tử công hân mỏng cấp lấy ra tới, lập tức liền có 30 viên đổi tư cách. Đồng thời, cũng lập tức hoa đi 5 cái công hân giá trị. Đại tỷ cảm thán, này thuốc viên còn rất quý. Hàng xóm trở lại lúc sau, lập tức làm nhi tử cầm công điểm mỏng đi đổi lâu lại đổi một ít hoắc hương chính khí hoàn. Bọn họ đổi hảo sau, còn nói cho thân mật, làm cho bọn họ cũng đi đổi. Cứ như vậy, hoắc hương chính khí hoàn tên liền lặng lẽ truyền mở ra đổi lâu này nhóm đầu tiên tân thượng hoắc hương chính khí hoàng chỉ nửa ngày liền không có không có đổi đến chuyên dân hối hận đến thẳng trục đuổi đều nói đổi lâu muốn thường nhìn chăm chằm mới được bởi vì nó thình lình mà liền sẽ thượng một ít thứ tốt không nhìn chằm chằm khẩn một chút lập tức nó liền cho người ta chèn ép không có chờ càng ngày càng nhiều nhân chứng thật này thuốc viên đối thử ướt cảm mạo đau đầu thân trọng nực buồn bụng chứa nôn mửa tả chờ chứng có kỳ hiệu ba viên đi xuống người lập tức liền sẽ cảm giác thoải mái nhiều Này hoắc hương chính khí hoàn dược hiệu một truyền mười mười truyền trăm, biết đến chân dân cũng càng ngày càng nhiều. Chân dân nhóm ngao ngao mà làm đổi lâu chạy nhanh thượng nhóm thứ hai. Quân đội bên kia cũng phái người tới nói, muốn hoắc hương chính khí hoàn, đại phê lượng muốn, muốn nhiều ít công hơn giá trị không thành vấn đề. Ba huyên không nghĩ tới, hắn nhất thời hứng khởi xoa ra tới thuốc viên như vậy chịu chân dân hoan nền. Hơn nữa này thuốc viên cũng xác thật dùng được, quang hắn biết đến, liền cứu mấy cái ở cực nóng hạ bởi vì thời tiết nóng thân thể không khỏe người Trong lúc nhất thời, hắn hơi có chút cảm khái, có lẽ Diêu xuân noan kia nha đầu là đúng. Ứng quảng đại quần chúng yêu cầu, thành dược xưởng bên kia tăng ca thêm giờ, nhóm thứ hai hoác hương chính khí hoàn không bao lâu liền chế ra tới. Vì tránh cho dâm đạp sự kiện phát sinh, đành phải hạ thông chi, làm chuyên dân nhóm đều ở nhà chờ, bọn họ an bài người mỗi nhà mỗi hộ mà đi đưa dược, yêu cầu, liền dùng công hơn giá trị hoặc công điểm đổi, không cần cũng không miễn cưỡng. Đổi lâu thông cáo vừa ra, đại gia liền an tâm mà chờ. Đổi lâu tự nhiên không có như vậy nhiều người, đành phải cùng tân binh doanh mọi người. Lần này vẫn như cũ hàn mua. Không có biện pháp, nhóm thứ hai thuốc viên số lượng hữu hạn, bình quán đến quân chuẩn mỗi người trên đầu cũng liền 15 viên tả hữu, mặc kệ là chân dân vẫn là quân tốt, một đám ma đao xoành xoạt, không hạn mua không được. Chương 115 chương 115. Chương 115. Ý Xuân quân chuyên gia đình quân nhân khu. Ngưu đại tỷ đem chuẩn bị tốt cấp nhà mẹ để người đồ vật một chút bỏ vào rổ trong khung. Kiểm tra xong không có rơi xuống cái gì sau, giao đái ở trong sân biên cái sọ trượng phu hảo hảo xem ra, nàng hồi một chuyến nhà mẹ đẻ, buổi chiều liền đã trở lại, đồ ăn nàng đã làm tốt, liền gắt trong phòng bếp đầu, làm hắn chờ nữ nhi từ tư thuộc trở về, hâm nóng cha con hai là có thể ăn cơm. Nàng lại nhảy, nàng trượng phu hảo tính tình mà đồng ý. Thay một bộ nửa cũ nửa mới quần áo cùng giày, nàng liền ra cửa. Ở về nhà mẹ đẻ trên đường, nàng phát hiện cùng đánh giá nàng người nhiều, cùng nàng chào hỏi người cũng nhiều. Nhà nàng là ở đầu năm nhật tử nhất gian nan thời điểm gia nhập Y Dì Xuân Quân Chuân. Lúc ấy nhà nàng đương ra bị bệnh, cũng không có tiền xem, trong nhà hai cái tiểu tử mới 13-14, không lớn không nhỏ, đi tìm sống cũng không ai dùng. Trong nhà còn có một cái 11 tuổi khuê nữ, lúc ấy gian nan đến nữ nhi khóc kêu nguyện ý bán mình cấp phụ thân chữa bệnh trình độ. Sau lại Y Dì Xuân Quân Chuân triệu bình, đương ra cắn răng một cái, lôi kéo toàn ra người tiến lên hưởng ứng lệnh triệu tập, đem hai cái nhi tử dự định cho đối phương. Lúc ấy nhà mẹ đẻ người đều phản đối, nhưng nàng đương ra cùng nàng nói, nhìn hào đi, ở Y-xuân -y này địa giới, trong nhà không cái tham gia quân ngũ, sẽ bị khi dễ chết. Cứ như vậy, bọn họ toàn ra người liền dọn vào Y-xuân quân chuân, nhà nàng lao đại cùng lao nhỉ trực tiếp vào tân binh doanh, ở kia ngây người non nửa năm, vóc dáng trường cao, thân mình bản cũng rắn chắc, hiện tại hai người bởi vì thân thủ nhanh nhẹn, bị chu tiểu tướng quân chọn đi kỵ binh doanh. Bọn họ toàn ra đều là cần mẫn người liên này nửa năm nhiều thời giờ, nhà nàng đem nhật tử quá đi lên. Hai tiểu tử kiếm được công hơn giá trị cấp đương ra xem bệnh, nay nửa năm xuống dưới, hán bệnh cũng tiệm hảo, nhưng vẫn là làm không được việc nặng, nhưng có thể biên biên cái sọ, làm điểm tay người sống, cũng có thể đổi đến công điểm. Hồi tưởng này nửa năm nhiều trải qua, ngu đại tỷ đảo mắt liền đến Gia Môn. Nàng trở về, nhà mẹ đẻ người đều thực vui mừng. Nàng lần này về nhà mẹ đẻ, cấp cha mẹ mang theo 6 viên hoắc hương chính khí hoàn. Còn có hai lượng muối ăn, một cân tím lu. Kỳ thật muối ăn trong nhà còn có, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều cho. Xem nàng một kiện một kiện mà ra bên ngoài đào đồ vật, nhà mẹ đẻ người đều kích động hỏng rồi. Đây là muối ăn sao. Tế bạch tế bạch, cũng thật đẹp. Nàng nương nói, còn méo mây viên nêm nếm, trong miệng vị mặn làm trên mặt nàng cười nở hoa. Còn có này tím nu, đó là quý nhân mới có thể ăn thượng. Thiểu cô đối với các ngươi nhị lão cũng thật có hiếu tâm. Nàng đại tẩu bắt lấy một tiểu đem tím nu nghe nghe, kia mẹ hương khí làm người say mê. Ngưu đại tỷ nhìn thoáng qua, mới thu hồi ánh mắt. Nghe Nhi Tử nói, cây trồng vụ hẹ khi thu hoạch tím nu, lưu đủ hạt giống lúc sau, hơn phân nửa lấy tới ủ rượu, chỉ có hơn một nửa lưu lại để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Này một cân tím nu, là nàng dùng Nhi Tử công hơn giá trị đổi. Này tím nu, nghe nói dinh dưỡng rất cao, cực thích hợp người bệnh cùng lão nhân dùng ăn, cho nên nàng mới khẽ cắn môi đổi một cân ra tới cho cha mẹ dùng khác cũng chưa gì, ta nhất đắc ý chính là này mấy viên hoắc hương chính khí hoàn. nàng cha là cái biết hàng, liếc mắt một cái liền coi trọng này 6 viên hoắc hương chính khí hoàn. nha, đây là hoắc hương chính khí hoàn. nàng đại tẩu ánh mắt sáng lên, hiện tại y y xuân thành ai không biết ba huyền ba thần y y ở nhập chú y y xuân quân chuyên a, còn bắt đầu thu đồ đệ, không chỉ có như thế, hắn còn bắt đầu chế thành dược, cái thứ nhất thành dược đã kêu hoắc hương chính khí hoàn. nghe phụ cận đại phu nói. Đây là cái giải biểu hóa ước dùng thuốc lưu thông khí huyết cùng chung dược, cụ thể là có ý tứ gì nàng nghe không hiểu, chỉ biết đây là hạ nguyệt thường dùng dược. Đại phu đều nói, nếu có thể nói, liền bị điểm ở nhà, người trong nhà nếu có đối ứng bệnh trạng, là có thể dùng tới. Này có thể so phát hiện không thoải mái sau, lại đi xem đại phu, lại bốc thuốc lại sát thuốc, muốn vương tiền nhiều. Chỉ cần xác định chứng bệnh sau, trực tiếp dùng là được. Người bệnh cũng không cần lại khó chịu 2-3 cái canh giờ. Thừa dịp làm cơm chưa không đương, nàng đại tẩu cùng cô em chồng hỏi thăm khởi quân chuyên nhật tử tới, các ngươi ở quân chuân sinh hoạt thế nào. Ngu đại tỷ khẳng định địa đạo, ta cảm thấy không tồi. Kỳ thật hảo cùng không hảo, ngươi xem ta sẽ biết. Ngươi xem ta hiện tại ăn mặc thể thể diện diện, trên mặt cũng trường thịt, có huyết sắc. Ngươi hai cái cháu ngoại trai, hiện tại ở kỵ binh doanh, trường cao cũng tráng, còn học điểm bản lĩnh, hiện tại cái nào thấy không dựng ngón tay cái. Còn có ngươi kia nhỏ nhất cháu ngoại gái. Hiện tại ở quân trưn tư thuộc biết chữ học điểm toán học, chờ nàng 15, chúng ta là có thể đem nàng đưa đến xưởng làm việc, làm thượng 1 2 năm, liền ở quân trong đồn điển chọn cái thuận mắt con rể làm nàng xuất giá. Hơn nữa chúng ta quân trong đồn điển gì cũng không thiếu, đó là mấy ngày nay, bên ngoài nhất thiếu muối thời điểm, chúng ta quân trưn cũng chưa thiếu quá. Nàng đại tẩu rớt mình, tiểu cháu ngoại gái thế nhưng có thể tiến tư thuộc học biết chữ. ra tới còn có thể tiến xưởng làm việc. Này cũng thật tốt quá đi. Thanh âm khó nén hâm mộ. Đúng vậy, tư thuộc không câu nệ nam nữ, đều có thể đi đọc. Đến nồi đến xưởng làm việc, cũng không khó à, chúng ta hàng xóm các nữ hải có chút đi hoa tươi phường, có chút đi thành dược phường. Hơn nữa nàng không nói chính là, quân trong đồn điển xưởng không ngừng ở tân kiến. Một tháng có bao nhiêu tiền công a? Giữa trưa quản cơm, bình thường công nhân là một lượng bạc tử một tháng. Nàng đại tẩu gật gật đầu, này cũng không ít, đúng rồi, hán tiểu cô, kiếp hoắc hương chính khí hoàn ngươi có thể lại nhiều lộng điểm sao. Ta tưởng cho ta nhà mẹ để đưa mấy viên, không bạch muốn ngươi, ta có thể đưa tiền. Ngũ đại tỷ khó xử, đại tẩu, chỉ sợ không được A, này không phải tiền vấn đề. Người có điều không biết, chúng ta quân chân một ít đồ vật, nếu tương đối thưa thất nói, thông thường đều sẽ hạn mua. Hoặc là liền hợp dựa đoạt, đoạt được đến liền có đoạt không đến liền nhận mệnh. Này hoác hương chính khí hoàng chính là, bình thường chuyên dân mỗi người hạn mua 9 viên, người hai vị cháu ngoại trai là kỵ binh doanh, có thể nhiều mua điểm, nhưng như vậy Bọn họ muốn đỉnh mặt trời trói trang huấn luyện, trong nhà thật sự không dám vận dụng bọn họ số định mức. Kìa tím nu đâu? Có thể giúp ta đổi hai cân không? Ngu đại tỷ đã cự tuyệt một lần, nàng không hảo cự tuyệt lần thứ hai, cuối cùng nàng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Ta cho ngươi lấy tiền đi. Nàng đại tẩu bay nhanh mà lấy tiền, liền sợ cô em chồng đổi ý, cấp xong tiền lúc sau, nàng còn nói thêm, nghe nói các ngươi quân chuân đổ vật rất tiện nghi, hắn tiểu câu ngươi sao không dùng công điểm đổi một ít ra tới bán đâu? kiếm điểm chênh lệch giá cũng là tốt nha. Ngu đại tỷ ngay vậy, đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như. Đổi tiên tới làm cái gì đâu. Đổi lâu bên kia thu công điểm cùng công hơn giá trị, lại không thu bạc. Lại nói thay đổi bạc mua gì, đổi trong lâu gì đều có, nói nữa ở bên ngoài mua lương thực sao. Chính là bên ngoài lương thực so với bọn hắn quân chân dùng công điểm đổi lại muốn quý thượng một thành tà hưu. Quân chân thượng tầng nhưng không đốc. Có người tinh quá, bọn họ chuyên dân kiếm công điểm giá trị. Mỗi tháng ở công điền làm 20 ngày bộ phận, cũng liền khó khăn lắm đủ đổi một người một tháng ăn cái tám, chín phần no đồ ăn, nhưng một người thỏa mãn sinh tồn yêu cầu lúc sau, muốn sống được hơi chút thể diện một chút, không được thêm vào điểm khác đồ vật. Như vậy liền yêu cầu bọn họ càng nỗ lực mà làm việc. Nếu ngươi nguyện ý lấy công điểm đi đổi lâu đổi đồ vật ra tới tiếp tế thân thích bằng hưu, cũng không thành vấn đề, chính ngươi làm việc cần mẫn điểm, ra sức điểm bái. chuyên dân nguyện ý ủy khuất chính mình, mặt trên người cũng là mặc kệ. 10 vạn dân chúng Người như vậy vẫn là không nhiều lắm. Rốt cuộc mọi người đều có từ chúng trong lòng, đều là giống nhau làm việc, theo lý thuyết mọi người đều có thể quá thượng giống nhau ngày. Nhưng bởi vì chính mình tiếp tế thân bằng nguyên nhân, khiến cho nhà mình nhật tử quá đến so người khác kém hơn nhất đẳng, dần già, chính mình trong lòng cũng không phải tư vị. Ngu đại tẩu tiễn đi nhà nàng tiểu cô sau, cân nhắc hơn nửa ngày, buổi tối thời điểm, cùng người trong nhà nói, cha mẹ, đương, ra bằng không, chúng ta cũng đi đầu y để xuân quân chuẩn đi. Nàng cân nhắc nửa ngày, thật sâu cảm thấy nàng tiểu cô nói đúng nha. Hiện giờ liền xem nàng tiểu cô một nhà sinh hoạt hảo, quân chuân vì bọn họ che mưa trắng gió, ở quân chuân che chở hạ, bọn họ cơ hồ không cần nhọc lòng quá nhiều, sinh bệnh liền đi y tế chỗ xem, hai tử lớn liền đi đi học, ăn uống, dùng, thiếu liền đi đổi lâu, lấy công điểm là có thể đem thiếu đồ vật cấp thay thế. Bọn họ đại nhân chỉ cần làm việc liền thành. Hiện tại liền ba huyên ba thần y đều thường trụ bọn họ quân chuân. Lại nói còn không phải là làm việc sao, chẳng lẽ ở bên ngoài liền không cần làm sao? Chỉ sợ làm nhiều trả giá đến nhiều, được đến còn thiếu đi. Tỷ như bọn họ này toàn ra, nay nửa năm nhiều khá vậy không thiếu làm, lại rõ ràng không bằng tiểu cô một nhà qua đến hảo. Quan trọng nhất chính là hiện tại Y Xuân cũng không yên ổn, bọn họ đã lục tục nghe xong mấy khởi địch la lẻn vào Y Xuân thôn trang nhỏ đốt giết đoạt lấy án tử. Đều là tiểu cổ địch la người việc làm, quan phủ đến nay chưa bắt được người. Bao mới vừa là y xuân quân chuân dân cư đăng ký quan, hắn phát hiện gần đây tưởng dịu ra rất trẻ rời vào quân chuân người không ít. Những người này hắn ai đến cũng không cự tuyệt, lại cũng tuần hoàn mặt trên phân phó, làm một minh một ám quyển sách, kể từ đó. Đó là quan phủ, cũng không có biện pháp biết bọn họ quân chuân rốt cuộc giấu kín bao nhiêu người. Lúc này, truyền đến lao địch La Vương chết bất đắc kỳ tử tin tức. Lúc trước Chu Đại soái hạ lệnh chuẩn bị chiến tranh, chính là chờ tới chờ đi, đều không có chờ tới địch La số binh tới phạm. Đến nỗi những cái đó tiểu cổ gây án địch la người, bọn họ không quảng. Chu đại Soái phái người sau khi nghe ngóng, mới biết được bởi vì lao địch là vương chết bất đắc kỳ từ khi, không có lưu lại bất luận cái gì di chúc thuyết minh đời kế tiếp địch la vương là ai. Cho nên các con của hắn đều cảm thấy chính mình có cơ hội, sau đó liền nội chiến, điên quần mà đánh nhau rồi, người đầu vóc đánh thành cầu đầu vóc. Chu đại Soái đều hết trô nói rồi, cho nên hắn chuẩn bị chiến tranh bị cái tình mịch. Lại xem y xuân quân chuẩn Lúc trước bọn họ chuẩn bị chiến tranh, nhân gia vẫn như cũ từ từ nhàn nhàn mà huấn luyện, không có chút nào chuẩn bị chiến tranh khẩn trương cảm. Tựa hồ chắc chắn trận này đánh không đứng dậy giống nhau, ít nhất ngắn hạn nội đánh không đứng dậy. Nay phản ứng quá kỳ quái, như là nắm giữ cái gì bí mật giống nhau. Nhưng là đánh chết hắn, hắn đều sẽ không tin tưởng địch là hiện giờ nội loạn là bọn họ một tay dẫn đường, không có khả năng như vậy có thể, hắn không tin. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn không được hỏi, ý xuân quân Chuân gần nhất đang làm gì? Phía dưới người đáp lời, bọn họ gần nhất vẫn luôn phái ra tiểu đội binh lính ở Y Y Xuân từng người tuần tra, nơi nào có địch la nhân hỏa hại thôn, bọn họ liền hoa hoa mà xông lên đi. Chu đại xoái sửng sốt, như vậy tích cực. Đúng vậy, mấu chốt là bọn họ mỗi khi xuất động, đều sẽ không tay không mà về. Những cái đó địch la người bị bọn họ trói gô kéo đi, bọn họ rêu rao khắp nơi. Y Y Xuân dân chúng nhìn, một đám đều cảm thấy đại khoái nhân tâm. Những cái đó địch la tù binh không có đường trường giết chết. Ừ. Tâm cơ nghĩ đến man thành người đối y xuân quân chuyên các tướng sĩ cùng khen ngợi bộ dáng chu đại soái ngự khí có chút toan bình thường địch la binh tù binh bọn họ không vui muốn tù binh đều đường trường giết chết cắt lấy đầu hoặc là lỗ thay tích có quân công ai nguyện ý đi phế cái kia kính bắt giữ tù binh a chu đại soái không biết này đó địch la tù binh bị mang về y xuân quân chuyên sau đem quá thượng so chết còn bi thảm sinh hoạt ngôi đốn chỉ cho bọn hắn ăn cái lường dạ sau đó đều mang lên chân khảo cho bọn hắn khai hoang đi Làm được chậm, roi liền sẽ chịu đến trên người. Chương 116 Y Dì Xuân quân chuân chuân dân sinh hoạt, tương đối khắp cả Y Dì Xuân bình thường dân chúng tới nói muốn hảo rất nhiều. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người có thể quá thượng như vậy nhật tử, liền tỷ như nam khu lao dịch nhóm, nhật tử tương đối mà nói liền phải kém hơn nhất đẳng, nhưng cũng so với phía trước hảo rất nhiều. Bởi vì Diêu Xuân đoán xuất thân lao dịch, hơn nữa ở quân chuân địa vị mắt thấy càng ngày càng quan trọng, bọn họ toàn bộ lao dịch khu đều đi theo thâm lây. Cứ việc diêu chủ mỏng không có nói rõ quá quan tâm nam khu lao dịch, nhưng nàng tồn tại, chính là một loại quan tâm. Mặt trên tiểu đầu mục nhóm không giống trước kia như vậy, đối lao dịch động một chút đánh chửi, nhưng phạm sai lầm, bị chịu bị mắng tình huống vẫn phải có. Hiện giờ lao dịch nhóm cũng có thể kiếm công điểm, nhưng lao động một ngày công điểm, chỉ là bình thường chuyên dân một nửa. Bình thường chuyên dân một tháng chỉ cần ở công điền lao động 20 điền, là có thể cơ bản kiếm đủ một tháng đồ ăn. Bọn họ tắc yêu cầu một tháng làm liên tục. Mới có thể kiếm đủ chính mình đồ ăn, nhưng so với di vang thỉnh thoảng lại đói bụng, tình huống này đã thực hào. Toàn ra người cần mẫn điểm, nhật tử cũng có thể không có trở ngại. Chỉ là có đôi khi, lao dịch nhóm phát hiện chính mình cùng bình thường chuyên dân làm giống nhau sống, chờ kết thúc công việc ghi việc đã làm tiến hành cùng lúc, chính mình chỉ phải 5 cái, nhân ra được 10 cái, khó tránh khỏi có điểm hâm mộ, hâm mộ rất nhiều, lại có điểm nhuộn trí. Nhưng loại này tâm lý, ở nhìn đến bị bọn họ quân chân tù binh địch la người, bị xua đuổi làm việc, Lại mỗi cơm chỉ phải nửa đốn nửa giờ cơm, hoàn toàn tiêu tán. Hơn nữa này đó bọn tù binh làm vẫn là khai hoang loại này việc nặng, nhiều người ta có chút thông minh lao dịch lập tức phản ứng lại đây. Kỳ thật quân chuyên chỉ sợ sớm có khai hoang tính toán đi. Chẳng qua mặt trên nhân ái tích nhân lực cũng chính là yêu quý bọn họ, không có giống dùng tù binh giống nhau dùng bọn họ. Có lẽ là có đối lập mới có hạnh phúc. Trong lúc nhất thời, này đó lao dịch nhóm trong lòng đã cảm động lại ấm áp. Cứ việc bọn họ là lao dịch. Nhưng quân chuân cao tầng không có làm tiện bọn họ, tương phản còn rất yêu quý. Mà cao tầng bên trong, sẽ nghĩ đến bọn họ, thế bọn họ suy xét người, trừ bỏ Diêu chủ mỏng sẽ không có người khác. Có thể nói, trong lúc nhất thời, Diêu xuân nhoắn ở nam khu lao dịch nhóm trong lòng, lướt qua đại tướng quân, trở thành bọn họ trong lòng lãnh tụ. Nhưng là, những cái đó thông minh lao dịch nhóm nhìn nhau liếc mắt một cái, đều không có nói ra. Thái nàng, liền không cần để nàng. Sau lại. Diêu Xuân đoán bởi vì không thể đối kháng nguyên nhân, tự lánh một quân khi, nam khu những cái đó có năng lực lao dịch nhóm, một đám toát ra đầu, đều tước tiêm đầu tệ đi nàng mang quân đội, vì nàng đấu tranh anh Dũng, vì nàng vào sinh ra tử. So sánh với nam khu lao dịch nhóm ở tham quan quá bọn tù binh công tác sau may mắn, địch la bọn tù binh cảm giác nhật tử khổ sở cực kỳ. Một ngày này, có cái lớn lên cao cao tráng tráng tù binh tìm được phụ trách giám thị bọn họ làm việc tiểu đầu mục, dùng sức xẻo trung nguyên nói nói. Cho chúng ta ăn no, chúng ta nguyện ý làm việc. Nhiều hơn mà làm việc. Nghe được muốn ăn, tiểu đầu mục đang muốn một roi chữ qua đi, lại bị đồng bạn kéo lại, đồng bạn trực tiếp lướt qua hắn hỏi cái kia tù binh, ngươi nói nhiều hơn làm việc, là so hiện tại làm còn nhiều sao. Tù binh nghe hiểu, đột nhiên gật đầu, đúng vậy, các ngươi cho chúng ta ăn no, chúng ta có thể một ngày nhiều khai hoang một mẫu đất. Nghe minh bạch tiểu đầu mục trừng lớn mắt, hào hoa, các ngươi thế nhưng ẩn tàng rồi thực lực. Tiểu đầu mục một roi chữ qua đi, muốn ăn no, Không có cửa đâu. Cho các ngươi ăn no, làm cho các ngươi chạy trốn nhà. Mặt khác, không ăn no các ngươi cũng đến nhiều hơn mà làm việc. Từ giờ trở đi, các ngươi một ngày cho ta khai hoang tam mẫu đất, nếu không đừng trách ta chịu các ngươi. Các ngươi muốn che giấu thực lực đúng không? Kia cần thiết đến áp bức ca. May mắn tiểu đồng bọn bắt mắt, bằng không hắn còn bị mông ở cốt. Địch la người. Vì cái gì? Không cho bọn họ ăn no liền tính, còn muốn bọn họ nhiều làm việc. Đại lương người thật là đáng sợ. Rất nhiều địch la tù binh phát hiện, chào bọn họ này phê đại lương người, cùng dĩ vang theo chân bọn họ đánh giặc kia phê bất đồng. Lúc trước kia phê, bọn họ bị bắt lấy, sẽ bị chém đầu. Này nhóm người, không chém bọn họ đầu, nhưng này nhóm người làm cho bọn họ làm việc, còn không cho cơm no ăn, so với bọn hắn đại lương chu bái bì còn chu bái bì. Càng đáng sợ chính là, còn có quần quần không ngừng tộc nhân bị bọn họ chụp tới. Thậm chí bọn họ tộc nhân chung có tinh thông chung nguyên lời nói nghe được chảo bọn họ đại lương binh ở nộp lên tù binh lúc sau, còn vui vẻ mà cùng hắn đồng bạn nói hắn hôm nay bắt hai cái tù binh, được 100 công hơn giá trị, có thể mời khách đi nhà ăn nhỏ ăn thịt kho tàu. Khó trách, này đó đại lương binh ở phát hiện bọn họ khi, đôi mắt như vậy lượng, ngao ngao kêu mà chiều bọn họ xuống tới, nguyên lai like bắt lấy bọn họ có thể ăn đến rất nhiều thịt kho tàu sao. Bang! Mau làm việc, ngẩn người làm gì đâu? Lại tưởng lười biếng có phải hay không? Tiểu đầu mục quát lớn tiếng vang lên. Chờ kết thúc công việc thời điểm, trong đó một vị địch la tù binh quay đầu nhìn lại, làm nhiều như vậy thiên sống, bọn họ đã thê đại lương khai khẩn ra một mảnh đồng ruộng. Trong lúc nhất thời, hắn mộ danh mà cảm thấy bi thương. Tưởng hắn đời này cũng chưa như vậy cần mất quá, trước kia không đủ ăn không đủ dùng, liền tới ý xuân đoạt bái lấy sao, dù sao này đó đại lương người cũng không làm gì được bọn họ. Hắn tưởng đại đa số tộc nhân đều cùng hắn là giống nhau ý tưởng. Không nghĩ tới lúc này lật thuyền trong mương, bọn họ bị bắt được, còn bị bắt tham gia lao động. Hắn về sau có thể hay không dựa vào chính mình đôi tay, nuôi sống vô số đại lương người. Tưởng tượng đến cái này, hắn nước mắt liền chảy dòng. Ngay nay, Diêu Xuân đoán hạ đáng giá, về đến nhà, ôm ôm nữ nhi, liền lại chui vào thư phòng công tác. Diêu Mẫu tự mình cho nàng pha một ly trà đoàn tiến thư phòng. Diêu Xuân đoán phát hiện người đến là Diêu Mẫu, tiếp nhận trà lúc sau, hỏi, nương, là có chuyện gì sao? Diêu mâu nói, là cái dạng này, ngươi cứu gửi thư. Diêu xuân đoán đầu tiên là sửng sốt, sau đó lược tưởng một chút, liền biết nàng nói chính là ai. Nàng nương khẩu vị này cứu cứu kỳ thật là đường cứu cứu. Nhưng bởi vì nàng nương không có thân huynh đệ, vị này đường cứu cứu ở nàng nương chưa xuất giá trước, đối nàng này đường muội là thực không tồi. Sau lại nàng nương xuất giá, cách khá xa, mỗi năm trung thu cùng tết âm lịch, vị này đường cứu đều còn sẽ sai sử nhi tử đưa quà tặng trong ngày lễ đến Diêu ra tới. Hòa thân cũng không có gì hai dạng. Nàng vị này cứu cứu lấy giết heo mà sống, thậm chí bởi vì đau công hảo, còn nhậm quá nha môn đào phủ. Diêu Xuân đoán xảy ra chuyện kia hội, nàng này đường cứu cứu cũng là bận trước bận sau chạy vài thiên. Sau lại nàng ra tới sau, đường các biểu ca mới đem hắn cấp tiếp về nhà đi. Mà nàng bởi vì hôn mê, không có thấy mặt trên. Năm trước, Diêu Xuân đoán phái người trở về tiếp Diêu ra người tới Yìa Xuân Khi, bởi vì thời gian khẩn, trong nhà lại dối ren. Hơn nữa hai nhà lại cách khá xa, Diêu Mẫu cũng không có thời gian đến nhà mẹ để đi báo cho một tiếng, cuối cùng chỉ trừ một phong thơ, thỉnh cùng phòng cháu trai hỗ trợ chuyển giao. Cũng không biết nàng cứu cùng nàng nương là khi nào liên hệ thượng, liền vẫn luôn thông tin. Diêu Xuân vẫn hỏi, tin thượng nói cái gì? Hắn nói, hắn cũng tưởng cử ra rời tới Y Lìa Xuân. Có hay không nói cái gì nguyên nhân A? Diêu Mẫu lắc đầu, nguyên nhân đến là không ở tin thượng nói, chỉ nói năm nay mùa màng không tốt. Năm nay không phải tình hình hạn hán nghiêm trọng sao. Kinh thành kia mà, cũng là tình hình hạn hán phát sinh mà trí nhất. Phòng chừng là sinh kế đã chịu ảnh hưởng đi. Diêu Xuân đoán nghe xong này đó, đại khái liền minh bạch, lúc trước Diêu ra toàn ra di rời khi, nàng này đường cứu còn rất là tiếc nuối đâu, cùng nàng nương gửi thư thời điểm, còn đoán trách việc này không cùng hắn thương lượng. Có thể thấy được nàng này đường cứu, phi thường coi trọng bọn họ sở trụ vị trí ly kinh thành, thiên tử dưới chân rất gần điểm này. hắn hết lòng tin theo. Bọn họ nơi địa phương là triệu kinh thành che chở. Hắn sẽ sinh ra ly ý, phỏng trừng lần này triệu đình cứu tế, làm hắn thanh tỉnh mà nhận thức đến, ly thiên tử dưới chân gần cũng không nhất định liền sẽ đã triệu thiên tử che chở. Đúng rồi, ta lần trước viết thư, còn viết tới rồi quân chân bên này tình hình gần đây, nói cho hắn ý xuân triệu tình hình hạn hán ảnh hưởng tiểu. Còn nói cho ngươi cứu ba thần ý gì và ở quân chân sự. Có thể hay không cùng cái này có quan hệ a Diêu mẫu có chút thấp thỏng địa đạo. Nương Ngươi hồi âm làm hắn cùng người nhà an tâm mà tới, nhưng xuất phát trước tốt nhất thuê một chi tiêu sư, sau đó, ta sẽ làm người đi nửa đường tiếp ứng bọn họ. Phong ở gì, chúng ta bên này sẽ cho bọn họ chuẩn bị tốt. Diêu mẫu lộ ra tươi cười, như vậy thật tốt quá. Nương khi còn nhỏ, chịu hắn vị này đường ca chiếu cố rất nhiều, đường ca tưởng cử ra rời tới y hề xuân, cố tình chính mình lại không làm chủ được, liền rất khó chịu, cũng may nàng thân nữ nhi không có làm nàng thấp thỏm lâu lắm, cơ hồ nàng này đương nương vừa mở miệng nàng liền đáp ứng rồi nhà nàng thân thích tới yết xuân đến cậy nhờ nhà bọn họ chỉ cần không phải gậy thọc cước nàng đều là hoan nghênh nàng liền Y yết xuân như vậy nhiều nghèo khổ dân chúng tới đến cậy nhờ quân xuân khi đều tiếp nhận còn dung không dưới mấy cái thân thích sao hơn nữa kế tiếp quân xuân sẽ tiến vào một cái cao tốc phát triển giai đoạn đến lúc đó phỏng trừng sẽ xuất hiện phu nhân ngoại giao loại này tất yếu hoạt động hình thức dùng để phụ trợ cùng đền bù chính thức xã giao không đủ chỗ kỳ thật hiện tại đều đã có phu nhân ngoại giao Hơn nữa này phu nhân ngoại giao sẽ càng ngày càng quan trọng. Mà nàng tình huống đặc thù, cùng các nữ quyến nói không đến một khối đi, kỳ thật cũng không phải nói không đến một khối đi, nàng muốn lấy lòng người nào, chỉ cần gai đúng chỗ ngứa, liền không có không thành. Nhưng nàng cảm thấy không cái kia tất yếu, mỗi ngày rộng lượng công tác đều đủ để tiêu hao xong nàng tinh lực, quay đầu lại còn muốn ứng phó này đó nữ quyến sao. Nàng như vậy nỗ lực mà đi phân đấu, cũng không phải là vì quá như vậy nhật tử. Chính là Tổng không thể làm thích hướng thiện đi tham gia phu nhân ngoại giao như vậy hoạt động đi. Cho nên nàng yêu cầu như vậy một vị hoặc là hai vị thân nhân tới giúp nàng làm phu nhân ngoại giao, đền bù này một khối đoàn bản. Nàng đại tẩu không được, phi giỏi về giao tế tính cách, đầu góc cũng không đủ linh quang. Nàng nương, nàng luyến tiếc nàng hao tâm tổn sức. Nàng nương người này, ngoại thô nội thế, có thể không bị người lợi dụng cùng tính kế như vậy đủ rồi. Nàng không nghĩ làm nàng nương bởi vì nàng, trở nên bó tay bó chân. Nếu có âm dương nhân đắc tội nàng nương, nàng chiếu mắng là được. Mọi việc đều có nàng bọc. Nàng nhị tẩu đảo cũng coi như là một cái chọn người thích hợp, mặt khác đường tẩu đường đệ thức, nàng nhìn nhìn lại, có tốt có thể lấy ra tới bồi dưỡng một vài. Nếu không có khắc cao, nàng cũng chỉ có thể từ vóc dáng thấp chọn cao tới dùng. Nàng cứu cứu toàn ra tới cũng hảo, nàng nhớ rõ, cứu cứu ra mấy cái biểu ca cũng đưa đi tư thuộc đọc quá 2 năm thư, có thể từ biểu tẩu chờ nữ quyến lại chọn chọn xem. Có lẽ sẽ có so nàng nhị tẩu càng chọn người thích hợp đâu. Cho nên, nhà hắn muốn tới Ý, ý Xuân, Diêu Xuân Ngoãn là cử đôi tay hoan nên. Chương 117 Có thêm Ất muối khai đạo, Diêu Xuân Ngoãn thuộc hạ mấy chi thương đội ngầm giao dịch quả thực mọi việc đều thuận lợi, bất luận cái gì tưởng đổi đồ vật, chỉ cần bọn họ lấy thêm Ất muối tới đổi, liền không có không vui thương nhân. Thương nhân bởi vì bị thương đội người ngầm báo cho, này phê thêm Ất tinh phẩm muối nhưng có thả chỉ có một đám, lượng tuy rằng có điểm đại. Nhưng bọn hắn cũng liền ra tay mấy ngày, bỏ lỡ nói, liền bọn họ đều không xác định khi nào còn sẽ lộng tới như vậy tinh phẩm thêm hài ốt muối. Nay tinh phẩm muối ăn tuyết trắng như tê sa, cùng hiện giờ trên thị trường bất luận cái gì muối loại, từ muối quan nước chát muối chợt đều rất có bất đồng, vừa thấy phẩm tướng liền rất xa hoa, chắc chắn chịu quý tộc yêu thích cùng tôn sùng. Hơn nữa nghe nói bên trong tăng thêm ốt loại này dinh dưỡng vật chất, người ăn không dễ dàng đến nhĩ cổ. Những cái đó thương nhân vừa nghe như vậy cao phẩm chất muối ăn thế nhưng chỉ bán mấy ngày, tiếp theo phê không biết khi nào sẽ xuất hiện, bọn họ chỉ nghĩ tận khả năng mà đồ tham ăn quét hóa. Bọn họ tiếp đón xuống tay hạ có nâng vàng bạc mà đến, chỉ nghĩ từ thương đội trong tay bắt được cũng đủ tinh phẩm muối ăn. Đến nỗi thương đội nói, không cần vàng bạc, lấy vật đổi vật. Kìa tốt nha! Các ngươi yêu cầu đổi cái gì? Nhà ta có các ngươi cứ việc cầm đi, không có, ta cũng tận lực cho các ngươi làm ra. Này sóng giao dịch rằng co 5 ngày, vô số vàng bạc, vô số rộng lượng vật tư hội tụ mà đến. 5 ngày một quá, thương đội nhóm quyết đoán mà kết thúc giao dịch, hàn tấn an chờ mấy cái thương đội thủ lĩnh một chạm chán, phát hiện mấy ngày nay, bọn họ đem trong tay tinh phẩm muối ăn đều giao dịch đi ra ngoài, đổi về tới giá trị gần trăm vạn bạc vàng bạc cùng với vật tư. Nay liên có điểm dò người, lúc này mới mấy ngày thời gian A. Ngay sau đó này đó vàng bạc cùng vật tư, một bộ phận bị vận hồi y hề xuân. Một bộ phận dựa theo phía trên phân phó giao cho hàng triều sinh, bị hắn cầm đi đả thông thủy lộ tuyến đường. Bởi vì y xuân quân chuân tinh phẩm mối an đại lượng phá giá, khiến cho quan muối mua bán đều chịu ảnh hưởng. Có chút tin tức linh thông dân chúng, đều biết hiện tại xuất hiện một loại tinh phẩm mối, nghe nói bên trong bỏ thêm thứ gì, người ăn sẽ không đến đéo cổ. Trong lúc nhất thời, vô số người đối loại này muối su chi nếu thậm chí liền luôn luôn cùng bọn họ đại lương quốc làm đại tông giao dịch Tây Nhung người đều đã biết tinh phẩm thêm muối tồn tại. Lần này giao dịch chỉ định muốn tinh phẩm thêm hài ổn muối, không cần quan muối. Yêu cầu này, không khác đánh triều đỉnh một bậc hai. Thái tử biết được sau, cũng là nổi trận lôi đình, một giới tư muối, thế nhưng áp đảo quan muối phía trên, thật là buồn cười. Phía dưới quan viên đều cúi đầu, nhìn mũi chân, trong lòng chửi thầm, chúng ta quan muối cũng chưa nhân gia hảo, bán so sánh với không thượng nhân gia, công hiệu cũng so ra kém nhân gia, khó trách Tây Nhung người chỉ tên muốn loại này muối. Nếu bọn họ lấy không ra loại này muối tới, Kế tiếp giao dịch khẳng định muốn cho lợi cấp Tây nhung người Thái tử nổi giận đùng đùng cũng vô dụng a trừ phi có thể tìm được kia gia sản muối chủ Thái tử nghĩ nghĩ lại hỏi một câu cái này tư muối là khi nào toát ra tới chính là đột nhiên liền toát ra tới một chút dấu hiệu đều không có cùng dĩ vãng tư muối muối thương có quan hệ gì không có cái này khó mà nói cha cha là chú định cha không đến kia phê tinh phẩm thêm ột muối một rời tay mấy chi thương đội lập tức xé chắn ra lẻ. Dấu kín lên. Còn nữa, bởi vì bọn họ một kích đắc thủ, đại vớt một bút lúc sau, liền không có lại tiếp tục. Hơn nữa bọn họ là du thương, giao dịch thời điểm cũng chú ý bí ẩn, lăng là không có lộ ra quá nhiều dấu vết. Thái tử trầm ngâm một lát lại nói, đem này tinh phẩm mối ăn giao cho phía dưới muối công, xem bọn hắn có thể hay không làm ra như vậy mối ăn tới. Phía dưới quan viên đầu rũ đến càng thấp, khoảng cách cùng Tây Nhung giao dịch thời gian không lâu, muốn tại như vậy đoạn thời gian có đột phá, cơ hồ không có khả năng. Giao đái xong sự tình, thái tử khiến cho tương quan quan viên lùi xuống. Hắn cả người dựa ngồi ở trên giường đất, lấy tay vô chán. Hắn tâm phúc Hoài An vừa thấy, liền biết hắn đau đầu tật xấu lại tái phát, vội vàng tiến lên giúp hắn án miết lên. Hoài An, ngươi nói, vì sao nhân tài như vậy không nguyện trung thành với triều đình, một hai phải thế những cái đó tư diêm trưởng chủ làm việc. Hắn phụ hoàng tuy là cái gìn giữ cái đã có trí quân, nhưng cũng không siêu cao thế nặng quả à, vì sao dân tâm không hướng. Thái tử điện hạ có lẽ đối phương chỉ là thân bất do kỳ đâu kỳ thật thái tử cũng biết hiện giờ triều cương dung chuyển triều đình thượng xuất hiện hai thanh âm đối giang sơn thống trị thực bất lợi hắn cùng nhiếp chính vương tranh đấu hấp dẫn tới sẽ chỉ là đầu cơ giả âm lưu ra hấp dẫn không tới chân chính trị thế năng thần thậm chí bọn họ khả năng còn sẽ ẩn đi xuống chờ đại thế trong sáng mới ra tới thống nhất thanh âm lửa xém lông mày thái tử bức thiết mà muốn cho tam hoàng tử cấm miệng lén hứa hẹn vô số chỗ tốt. Thậm chí liền đất phong đều hứa đi ra ngoài, nhưng đối phương chính là không lùi, chính là muốn ngồi ở nhiếp chính vương vị trí thượng. Có khi cô thật hận không thể giết hắn. Thái tử giọng căm hận nói, cái này hoàng đệ một chút cái nhìn đại cục đều không có, hoàn toàn nhìn không tới đại lương đã nguy cơ từ phía. Chẳng lẽ hắn không biết hiện tại đại lương, tốt nhất chỉ phát ra một thanh âm sao. Tam hoàng tử biết, nhưng hắn chính là mặc kệ, hắn liền một cái thái độ, thái tử đăng cơ cũng có thể, hắn phải làm nhiếp chính vương. Hơn nữa là có thực quyền. Cố tình nhiếp chính vương vị so phó vương, hắn vô pháp đáp ứng, đáp ứng rồi, hắn thật sự như ngạnh ở hầu. Nhiếp chính vương hiện giờ liền một cái thái độ, ngươi làm ta nói, ta tất phản làm trở về, ngươi dám lộng chết ta, ta đây chết cũng muốn kéo ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Cá có chết hay không không quan trọng, võng khẳng định là muốn phá. nay xương, vương lạng đến kiềm nam lúc sau, nhận kiềm nam công tảo chi trước, xem như kiềm nam phó lãnh đạo, quyền lực không thể nói không lớn. Lúc ấy Diêu xuân loạn thu được mật tin khi, đều cảm giác sâu sắc có hậu đài chính là hảo, vương lãng bại tẩu y Điề xuân, đều còn có thể từng bước thăng trước, thật sự làm người hâm mộ. Không sai, nàng ở vương lãng bên người phóng có người dám thị hắn, người này tao thao tác quá nhiều, đối nàng rất có địch ý, nàng không thể không phòng. Nàng tin tưởng vương lãng cũng là giống nhau, cũng không phải rời đi y Điề xuân, liền sẽ từ bỏ bên này tình báo. Bất quá ở vương lãng đi rồi, nàng lại làm người đem bên người khả nghi người rửa sạch một lần. Nếu vương lãng người còn có thể tồn tại xuống dưới, tính hắn mạng lớn. Vương lãng này dọc theo đường đi, nghĩ lại không ngắn thời gian, hắn rút kinh nghiệm sương máu, quyết định muốn làm đến nơi đến chốn kinh doanh hảo kiềm nam. Tới rồi kiềm nam, vương lãng trước tìm tới đại phu cấp ngụy thu du trị liệu miệng, ở vài vị địa phương danh y y đều lắc đầu tỏ vẻ không có biện pháp trị lúc sau. Hắn tìm người tới giáo ngụy thu du học biết chữ, nàng người cầm cũng bị đóng gói thành tam tệ nam thiếu. Ngụy Thu Du ở hoàn toàn tiếp thu chính mình về sau chính là một cái người câm lúc sau, đảo cũng ngoan ngoãn địa học lên, lôi kéo, đó là mời chào nhân tài, một cái hảo hán ba cái rút, hắn quyết tâm học tập diêu xuân đoán, đem kiếp trước hắn biết đến, xuất sắc nhân tài thỉnh về tới, tổ kiến một cái thành viên tổ chức, Này hết thể tiến triển còn tính thuận lợi, hắn địa vị, hắn trí tuệ, hắn thành ý, làm hắn thuận lợi mà mời chào tới rồi không ít người mới. Hôm nay hắn muốn tam cố cố gia, cố gia có một vị thiếu niên thiên tài danh cố tân cố tân cũng là hắn cho tới nay mới thôi nhất nhìn chúng một vị binh pháp lược không gì không giỏi là tiếng tâm lừng lễ quân sư chi tài ngay sau sẽ ở đại lương cùng nam man chi chiến trùng phụ trợ thiếu niên tướng quân tâu nghĩa bạch nhất chiến thành danh hắn thành viên tổ chức đã dự để lại một quan trọng ghế, để chống chỗ hắn trước đó vài ngày đưa ra đến cố gia bái phỏng làm khách đối phương vui vẻ đáp ứng đối phương thái độ mềm hóa tiêu hắn tâm hỷ không thôi vương lãng cảm thấy chuyến này Hắn hẳn là có thể được thường nguyện vọng lâu nay. Trong lúc suy tư, bọn họ đoàn người thực mau liền đến cô ra trước cửa, hắn xuống xe ngựa, người hầu tiến đến gõ cửa. Cô ra người gác cổng đại gia từ hình vông môn khổng nhìn đến người đến là vương công tàu chủ tớ, lập tức mở cửa ra. Người gác cổng đại gia đem đại môn một lần nữa đóng lại lúc sau, một vị lao buộc đem người lánh tiến trong phòng khách. Không đường đi thời điểm, vương lãng khắp nơi nhìn xung quanh một chút, như thế nào cảm giác cô ra lập tức chống trải dường như Lão buộc cho bọn hắn pha thượng trà lúc sau, vương lãng rốt cuộc ý thức được không đúng rồi, cố ra hạ nhân đâu. Cố ra tuy không phải quý tộc, lại cũng là giàu có nhà, làm sao bọn họ tới cửa đến nay, chỉ thấy một vị người gác cổng đại gia cùng một vị lão buộc. Nhà ngươi thiếu ra đâu? Ta cùng hắn nước hảo, làm sao vẫn luôn không xuất hiện, có phải hay không thân thể không khỏe? Vương tảo công chớ trách, đây là thiếu ra nhà ta cho ngài lưu tin. Vương lãng nghe vậy, tâm chính là chầm xuống. Hắn tiếp nhận tin sau nhìn đến bề mặt thượng viết vương tào công thân khải năm chữ bút tích xác thật là cố tân bút tích hắn nhanh chóng mở ra một mực tam hành xem xong sau khi xem xong hắn bộ ngực phật phồng không trường tin thượng cố tân nói vương tào công đương ngài xem đến này phong thư khi ta đã mang theo phụ thân ta bước lên bắc thượng tri lộ. ta phụ thân thân thể không tốt nghe nói ba huyền ba thần y yền nhập chú y li xuân quân xuân ta muốn mang hắn đi trước y yền xuân tìm ba thần y yền nhìn xem bệnh ngày về không trường đừng nhớ mong Thật sự thực cảm ơn ngươi thưởng thức, đồng thời cũng thực xin lỗi vô pháp phụ tá một vài tiểu hữu tân lưu. Nay phong thư tồn tại, đại biểu cho hắn đối cố tân mời chào thất bại. Vương Lãng rốt cuộc ý thức được, chính mình bị vị này thiếu niên thiên tài bày một đạo. Đối phương căn bản liền không nghĩ tới phụ tá với hắn, chỉ có lần đầu tiên cự tuyệt hắn thời điểm là chân tình thực lòng, mặt sau đều là cùng hắn lá mặt lá trái thôi. Vương Lãng không nghĩ tới, hắn lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra. Nay một đường đi tới, từ Bắc đến nam hắn lúc này mới phát hiện y, y xuân quân chuân kinh doanh đến thật tốt quá hắn phía trước đang ở trong đó không có quá khắc sâu cảm thụ nhưng ra tới đi như vậy một chuyến đối lập đã có thể quá rõ ràng nguyên nhân chính là vì như thế hắn mới quá rõ ràng như vậy y, y xuân quân chuân đối nhân tài đối dân chúng lực hấp dẫn nếu hắn tưởng cùng diêu xuân đoán lại quyết cao thấp tưởng giúp đỡ thái tử vội nhất định phải kiến ra một cái khác thế ngoại đào nguyên cho dù không phải thế ngoại đào nguyên kia cũng đến là một mảnh an cư nơi mà y, y xuân quân chân, một bước mau Từng bước mau, hắn biết để lại cho hắn thời gian không nhiều lắm. Chính là, nhân tài cùng ba tánh hướng y y xuân cấp dũng mà đi tình hình, so với hắn dự đánh giá thời gian còn muốn buổi sáng rất nhiều rất nhiều. Rốt cuộc ở hắn đoán trước chung, hình trường phong diêu xuân đoán đám người trước mắt ở vào ngủ đông giai đoạn, trừ phi thời cơ chín muồi, chính bọn họ hoặc là có người đi đầu phản, mới có thể trắng trận táo bạo mà tuyên truyền y y xuân, gián chiêu hiền bảng, mời chào nhân tài. Vương lãng cảm thấy chính mình đoán trước là không sai. Hắn hiểu biết Diêu xuân oán trên đời này hẳn là không có so với hắn càng hiểu biết nàng. Nàng tranh cường hào thắng, không cam lòng khuất với người hạ, cho dù người này là hắn cũng không được. Hắn lần trước phải nói chúng, nàng chính là có tâm làm phản, xem y y xuân quân chuân đến nay chưa từng quy phụ với thái tử hoặc là tam hoàng tử, thái độ vẫn luôn ba phải cái nào cũng được liền có thể nhìn ra điểm manh mối. Nhưng hắn đánh ra chắc, bị ba huyên nhập chú y y xuân quân chuân chuyện này đánh vỡ, Bởi vì hắn ở y y xuân thả người. Đối với Y Xuân tình huống vẫn là tương đối hiểu biết. Ba huyền hướng chú Y Xuân quân chuyên sự, hắn trước tiên phải tới rồi tin tức. Lúc ấy hắn liền mơ hồ cảm giác được không ổn. Hắn chỉ là không nghĩ tới, Ba huyền đối Y Xuân quân chuyên mà nói, thế nhưng khởi tới rồi chiêu hiền bảng tác dụng. Hắn lần này lựa chọn ở Y Xuân thường trú, đồng thời còn tuyên bố muốn ở kia địa phương viết sách lập đạo, khai sơn giáo đồ, hấp dẫn vô số người đem ánh mắt dừng ở Y Xuân này một mảnh thổ địa thượng. Thậm chí là dừng ở Y Xuân quân mặt trên chương 118. Lúc này bị vương lãng nhớ thương cố tân hai cha con, chính mang theo người hầu cùng bạn bè một đạo tới rồi chi giang phủ một tòa bến tàu thượng. Ai, nơi này thế nhưng có thẳng tới Y Lê Xuân thuyền ra. Bọn họ vốn dĩ muốn chạy một đoạn thủy lộ, lại đổi đường bộ đến Y Lê Xuân, không nghĩ tới thế nhưng có thẳng tới con thuyền. Nhà đò, từ nơi này đến Y Lê Xuân, đò thuyền tư nhiều ít. Hàng chiều sinh sắm vai A sinh thuyền trưởng quét bọn họ liếc mắt một cái, mới chậm gì gì địa đạo, năm lượng bạc một vị. Bao đồ ăn? Trên thuyền có cái gì? Các người liền đi theo ăn cái gì? Không quý A. Đứng ở hàng triều sinh bên cạnh cấp dưới ám đạo, đương nhiên không quý, bọn họ chỉ thu một cái phí tổn hảo đi. Phía trên giao đái, tái người đi trước y đi xuân thuyền độ không thể thu quá cao phí dụ. Có một chút cần thiết thuyết minh, cá nhân sở mang theo hành lý không được vượt qua 30 cân, lớn nhỏ cũng không thể quá chiếm địa phương, nếu không muốn mặt khác thu phí. Tốt tốt. Cố tân đám người không thành vấn đề, ý bảo chính mình minh bạch. Vốn dĩ tái người toàn bộ hành trình thu phí vốn là không cao, nhà đò có cái này quy định cũng có thể lý giải. Bọn họ đoàn người trong khoang thuyền dàn xếp xuống dưới lúc sau, cố tân cùng bạn bè liền tới rồi bong tàu thượng chú gió. Bong tàu thượng trừ bỏ bọn họ còn có một ít khách nhân, mặt khác thuyền trưởng thế nhưng cũng ở, hắn cùng vài vị thủy thủ ở đùa nghịch vài bạn. Hai người tùy ý mà trò chuyện, đối quanh mình người cũng không quá để ý. A tân, ta coi kia vương công tào rất thưởng thức người, đại nhân cũng thành tâm, người sao không tử hắn đâu ít nhất ở hắn nơi đó, ngươi khẳng định sẽ được đến trong dụng. Cố Tân bởi vì muốn mang nhà mình lão cha đi y xuân thỉnh bà thần y dìa xem bệnh. Lưu tin Nhuận chuyển từ chối Vương Công Tào mời chào, bạn bè rất vì hắn cảm thấy đáng tiếc. Cố Tân nhìn về phía mặt sông, ánh mắt xa xưa, chim khôn lửa cảnh mà đậu, phượng hoàng phi ngô đồng không tê. Ta cố Tân tuy không thể cùng phượng hoàng đánh đồng, lại cũng không phải thấy cá nhân liền uốn gối quỳ xuống nạp đầu liền bái. Ý ngoài lời, đó là hắn còn trướng mắt vương lãng, cho nên không muốn bái hắn là chủ bạn bè nhất thời thất ngữ, vương công tào không phải khá tốt sao vừa ra sĩ liền ở kiềm nam phó lãnh đạo dưới trướng nhậm trọng chức đã là rất cao khởi điểm cố tân cười mà không nói vương lãng mặt ngoài đãi nhân thành tâm người ngoài nhìn tuấn tú lịch sự một bộ đương chấp làm tể chi tướng nhưng hắn kỳ thật mưu mà thiếu đoạn có chí mà muộn ngoại khoan nội kỵ thả hắn ở y i xuân vẫn chưa làm ra thành tích tới tới rồi kiềm nam ngược lại trực tiếp thăng đến phó lãnh đạo vị trí đã là căn cơ không xong. vô công mà lên trước khẳng định là có vấn đề. Vương lãng dục xính hắn vì mưu chủ, hắn không nghĩ thượng hắn thuyền. Dù sao hắn lại không nóng nảy kiến công lập nghiệp, thả khắp nơi nhìn kỹ hang nói bái. Hàn triều sinh ở bên cạnh đùa nghịch phang thẳng, hai người đối thoại lọt vào thai này sau, hắn đôi mắt chật lóe, không bao lâu, đã đi xuống bong tàu. Cố tân nhìn hắn bóng dáng, như suy tư gì. Thân Tây Phủ, ở lại một lần đã chịu không công bằng đái ngộ lúc sau, hứa sung trực tiếp giải quan, quả ấn mà đi. Về đến nhà sau. Hắn một bên làm lão thê thu thập hành lý, một bên đem nhi nữ gọi vào trước mặt. Vi phụ thật sự nhịn không nổi ngụy nguyên vọng kia lão lựa trọng, trước đây đã giải quan, giúp hướng Y Xuân một chuyến. Các ngươi đừng sợ, nếu hết thể thuận lợi, ta sẽ thực mau dẫn người trở về tiếp các ngươi cùng nhau đi trước Y Li Xuân. Hứa phu nhân nói, phu quân mấy năm nay chịu hủy khuất, rất tốt tài hoa năng lực không chiếm được thi triển, hiện giờ đã nhận không dưới, liền không đành lòng bãi. Đúng vậy cha, ngươi thả an tâm đi thôi, trong nhà ta sẽ hảo hảo nhìn. Hứa sung trưởng tử ứng tiếng nói, mấy năm nay, hắn cha vì tấn tây phủ làm nhiều ít sự à, công lao đều bị ngụy thái thú cấp lánh, rơi xuống hắn cha trên đầu ít ỏi không có mấy. Có thể nói, toàn bộ tấn tây thái thú phủ một nửa nhi là dựa vào hắn cha khởi động tới. Chính là hắn cha ngày thường còn tổng bị chen ép, có việc muốn dùng hắn cha thời điểm mới có thể cấp điểm đặc thù đãi ngộ. Hắn cũng đau lòng hắn cha a. Hứa sung nghe vậy, vui mừng cười, hảo hài tử, bất quá các ngươi yên tâm chỉ cần các ngươi ngốc tại tấn tây phủ an toàn vô ngu. cha ngươi đột nhiên tới như vậy một chút hắn tất sẽ kinh giận vạn phần nếu hắn đuổi theo trong nhà các ngươi liền nói cho hắn nói ta ra xa nhà là được không thể lộ ra ta đi trước ý nghĩa xuân việc yên tâm đi ngụy nguyên vọng không dám động của các ngươi thậm chí còn sẽ làm người bảo hộ các ngươi lấy kỳ hắn nhân đức kia lão lựa chọc có đức mà không tài cả người cũng chỉ dư lại phẩm đức này hắn nhất nếu vứt bỏ cái này hắn như thế nào ngồi được tấn tây phủ thái thú chi vị này đó hắn đều đã đoán chắc. hắn giao đại sự, người nhà một cái kính gật đầu. đột nhiên tới biến cố, khiến cho người trong nhà tâm hoàng sợ, nhìn người nhà cường tự chấn định thần sắc, trên mặt hắn lộ ra một cái mỉm cười. yên tâm yên tâm mấy ngày này, ta cẩn thận mà hiểu biết y xuân quân xuân một phen, ta lần này tiến đến, có 6-7 phân năm chắc có thể được đến ta muốn kết quả. hứa sung cấp người nhà ăn một quả thuốc căn thần, đồng thời cũng là hắn trong lòng lời nói. ba huyên nhập chú y xuân quân xuân tin tức truyền đến, hắn liền ám toán cân nhắc hai. Ba huyền lão nhân kia đừng nhìn một bộ chết quật chết quật bộ dáng, nhưng hắn khôn khéo đâu, mặt khác, hắn xem người cũng chuẩn. Hắn vào Nam ra Bắc, vì sao không gặp gỡ quá tánh mạng chi nguy, còn không phải bởi vì kia một đôi thức người lợi mắt. Hiện giờ hắn nếu lựa chọn Y Xuân Quân Chuân, nơi này tất nhiên có nảy trô hơn người. Quan trọng nhất đây là Y Xuân Quân Chuân chi chủ hình trường phong hình đại tướng quân, cũng dám phân công Diêu Xuân noán vị này tuổi trẻ 20 nữ tử làm chủ mỏng, đã nói lên hắn duy mới là dùng. Dùng người không bám vào một khuôn mẫu. Đây chẳng phải là hắn muốn nguyện trung thành chủ từ sao. Đối lập dưới, hắn ở tấn tây phủ buồn bực không thuận. Ở chỗ này, vĩnh không có suốt đầu ngày. Sở hữu công lao, hoặc là rừng ở cấp trên trên đầu, hoặc là liền đều nằm xoài trên thái thú phủ vài vị đồng liêu trên người, hắn chỉ phân đến một chút nho nhỏ vinh dự. Hắn làm tốt lắm là hẳn là, công lao dừng ở cấp trên trên đầu, làm được không tốt, phía trên bản tử liền sẽ đánh tới trên người hắn. Đúng là các loại nguyên nhân tổng hợp đến một khối, hắn bắt đầu sinh đi một chuyến ý xuân ý tưởng. Sau đó lại vừa lúc gặp ngụy vô vọng chất nhi cũng là hắn đồng liêu cho cũ trọng thi mà ước hiếp với hắn, hắn liền mượn cơ hội này bạo phát. Đi ngươi, lão tử bỏ gánh, không hầu hạ. Ngươi còn có ngươi nhìn chúng cấp dưới, có thể đem ta trên tay sống cấp trình minh bạch, tính các ngươi bản lĩnh. Hứa sung trước khi đi, lại lần nữa dặn dò, nhớ kỹ, mặc kệ nghe được cái gì tin tức, liền tính là ta thân chết tin tức các ngươi cũng ngàn vạn đường ra tấn tây phủ, trừ phi ta tới đón các ngươi. nhớ lấy. hứa sung sở liệu không kém. hắn chân trước mới vừa trà trộn vào lúc trước đã liên hệ tốt tiêu cục tiêu sư trong đội ngũ. ngụy nguyên vọng biết được thái thú phủ biến cố lúc sau, đem chất nhi bắt ra tới thoá mạ một đốn, sau đó tự mình xách theo cháu trai tới rồi hứa ra, giúp cấp hứa sung bồi tội. tới rồi hứa ra, biết được hứa sung ra cửa đi xa giải sầu khi, còn sai người đuổi theo. đáng tiếc những người này không có thể tìm được hứa sung tự nhiên vô pháp đem người truy hồi tới. Biết được kết quả, ngụy Nguyên Vọng Mặt Hắc Như lấy nổi, đương trưởng trực tiếp quăng chính mình cháu trai hai cái cái tác. Đồng thời hối hận khinh hắn quá mức, trong lòng nghĩ, chờ hứa sung đi xa trở về lại trở lại nha môn sau, không thể lại giống như dị vãng như vậy khắt khe hán. Ninh Tiểu Thông là y xuân quân chuân một người tiểu binh, bộ dáng đoan chính thảo hỷ, sắp tới bị điều đến quân chuân đại môn tới đứng gác thay phiên công việc. Mặt trên dao đái xuống dưới, Sắp tới có lẽ sẽ có một ít đường xa mà đến muốn tìm ba thần y xem bệnh khắc nhân, làm cho bọn họ lệ phép ứng đối, không thể cấp tiến đến dò hỏi người ném sắc mặt gì đó. Nay không, bọn họ mới vừa thượng cương đâu, liền có người lại đây dò hỏi. Cái kia, các ngươi nơi này là y y xuân quân chuân sao? Đúng vậy, nơi này là y y xuân quân chuân, xin hỏi ngươi là yêu cầu cái gì trợ giúp sao? Ta đi rồi rất dài lộ, có điểm khắt nước, có không trước thảo chén nước uống. Có thể. Chúng ta nơi này có miễn phí trà lạnh, xin hỏi ngươi yêu cầu sao? Có trà lạnh à? Thật tốt quá, cho ta tới một ly đi. Khách nhân, ngươi có thể đến bên kia đi nghỉ cái chân uống một ngụm trà. Ninh Tiểu thông hảo tính tình địa đạo. Giải quyết xong vị này đại thuốc khẩu quát hỏi đề, lại nên đón một vị muốn tìm ba thần y để xem bệnh, hắn chỉ dẫn đối phương đến bên cạnh, phiền thoái ngài đến bên cạnh làm đăng ký. Tốt. Đăng ký chủ yếu là đăng ký tên họ, quê quán, trước mắt địa chỉ cùng với người bệnh bệnh trạng chờ tin tức. Cuối cùng đưa cho đối phương một cái đặc chế một thẻ bài dây số, làm hắn đi xếp hàng trước phí chờ đợi kêu tên. Đóng mắt, lại một vị tuổi trẻ nam tử do dự mà đã đi tới. Xin hỏi khách nhân có chuyện gì sao? Tuổi trẻ nam tử tựa hồ có điểm ngượng ngùng, là cái dạng này, ta hôm qua cái bồi ta nương tới xem bệnh, ở các ngươi nhìn đến treo một khối biển, mặt trên viết quân chuyên thông báo tuyển dụng các loại nhân tài, đãi ngộ từ yêu, người có ý mặt nói. Đây là thật vậy chăng? Là thật sự? Không cần phải nói. Này khối hình chữ nhật mộc biển là Diêu Xuân Nhoãn là người ám trọc trọc mà treo lên đi. Thật sự là hiện tại quân chuân, hơn nữa dấu kín dân cư, đã đạt tới 14 năm vàng người, từ trên xuống dưới giai tầng nhân tải rất là khuyết thiếu. Tiểu nhân bất tải, không biết có không tại quý điệu như cái trước. Thường như trước a Hoan nên hoan nên, không biết tiên sinh am hiểu nào hạng tài nghệ. Ninh Tiểu Thông một bên hỏi, một bên đưa cho hắn một ly trà thủy. Một phen nói chuyện với nhau lúc sau, người trẻ tuổi cũng được một khối thẻ bài. Đi đi xuống một cái địa điểm. Hứa sung đi theo tiêu cục người tới Y Thế Xuân lúc sau, trước tiên liền đi Y Thế Xuân quân chuân ngồi canh. Nhìn non nửa thiên, hắn mới nên ngang mà đi lên trước. Vị khách nhân này, xin hỏi ngài là yêu cầu cái gì trợ giúp sao? Lao hán chỉ nghĩ thảo nước miếng uống. Miễn phí nước trà ở nơi đó, đại gia ngài tùy ý. Uống xong thủy lúc sau, hứa sung lại nói, tiểu tử, ta quá mót. Đại gia, ngài xem tả phía trước hai trường ngoại, có gian phòng ở, nơi đó là nhà sĩ. Ngươi có thể đi kia phương tiện Hứa sung đi Phát hiện này công cộng nhà sĩ phân nam nữ Thả bên trong thực sạch sẽ Hiển nhiên nơi này thường xuyên có người xử lý Kỳ thật cái này nhà vệ sinh công cộng là tân kiến Bao gồm đại môn bảo vệ cửa tiếp đại yêu cầu đều là Diêu Xuân Ngoan cố ý giao đái đi xuống Diêu Xuân Ngoan rất tin Lễ nhiều người không trách Cơ hội đều là để lại cho có chuẩn bị người Cùng người phương tiện chính là cùng ta phương tiện Đầu tiên thủ đại môn thủ vệ Từ trước đến nay chính là một người hoặc là một phương thế lực bề mặt, người xa lạ đối chủ nhân đối thế lực ấn tượng đầu tiên, thông thường đều bởi vậy mà sinh. Cho nên có thể tới quân quân đại môn đương thủ vệ, đều là trải qua huấn luyện, Diêu Xuân ngoan nghiêm cấm bọn họ mắt chó xem người thấp. Hào ngôn một câu mùa đông ấm, ác ngữ đả thương người tháng 6 hàn. Tiến đến tìm thầy trị bệnh người, trong lòng vốn là thấp hỏng, thả lại là người bên ngoài, thật vất vả đi vào địa phương, hỏi câu nói đều phải gặp người khác gác liệt thái độ, chẳng phải đả thương người Nơi này tiến đến tìm thầy trị bệnh người, chưa chắc liền không có nhân tài, cổ nhân lòng tự trọng so với hiện đại người càng sâu. Một khi có tài chi sĩ cảm giác bị coi khinh, lòng tự trọng cường, chỉ sợ cũng sẽ phất tay háo mà đi. Nếu bởi vì một chút sơ sẩy, tổn thất đại tài, vậy quá mất nhiều hơn được. Ở không có lộ ra nhanh bước phía trước, mời chào nhân tài sự, chỉ có thể ám trọc trọc tiến hành, liền chiêu hiền lệnh cũng chưa biện pháp ra bên ngoài rán. Thật vất vả có người chui đầu vô lưới, chính mình còn không có có thể bắt lấy chẳng phải đáng tiếc chỉ là Diêu Xuân đoán hoàn toàn không nghĩ tới Ba Huyên nhập chú ý Diêu Xuân Quân chuyên ảnh hưởng sẽ như vậy đại nay hiệu quả so với bọn hắn gián chiêu hiền lệnh đều còn muốn lớn đi nàng cho rằng nhiều lắm có thể hấp dẫn một ít sinh bệnh nghèo khổ dân chúng tiến đến tìm thầy trị bệnh mà bên trong đâu có lẽ sẽ hiệp tạp một ít có tài chi sĩ nhưng nàng xem nhẹ Ba Huyên Ba Thần Y ảnh hưởng cùng lực hấp dẫn Ba Huyên lão giả này có bao nhiêu khó làm Diêu Xuân đoán không cảm thấy nhưng người khác là biết đến Hắn du lịch bên ngoài như vậy nhiều năm, không phải không có thế lực chi chủ giữ lại hắn, nhìn đến hắn giá trị, tưởng giữ lại hắn thường trú người nhiều đi, lại không một người thành công quá. Cố tình Y-xuân quân chân thành công, hắn không chỉ có muốn ở Y-xuân quân chân thường trú, còn muốn viết sách lập đạo, khai sơn thu đồ đệ, này Y-xuân quân chân rốt cuộc có cái gì ma lực. Rất nhiều người mới tâm sinh tò mò, liền nghi đến tìm tòi đến tuột cùng. Mặt khác, còn có một ít trôi giả khắp nơi dân chúng nghe được ba huyên muốn ở Y-xuân thường trú. Cũng một đám bao lớn bao nhỏ mà chiều y đi Xuân mà đi. Không quan tâm cái gì nguyên nhân, Ba thần Y -đi nếu lựa chọn ở Y -đi Xuân thường trú tất nhiên có hắn đạo lý, đến nỗi ngươi nói Y -đi Xuân mãi đại lương quốc thổ cùng Bắc địch giáp giới chỗ, tùy thời có khả năng đánh lên trước tới, không an toàn. Ba thần Y -đi lại không nốc hắn dám tuyên bố chính mình thường chú Y -đi Xuân, kêu Y -đi Xuân an toàn khẳng định là vô ngu. Thuống hồ đại lương quốc láng giềng, đông có di người, tây có tây Nhung, nam có Nam An, bắc có Bắc địch, thật lại nói tiếp Không có một chỗ là an toàn. Chương 119 Hứa sung đến Y Dì Xuân ngày đầu tiên, liền chạy đến Y Dì Xuân quân chuân cửa quan sát nửa ngày, uống lên một ly trà, phương tiện một hồi, liền đi trở về. Hôm sau, hắn tắm gội tẩy phát lúc sau, an mặc chỉnh tề, lại dùng chiếu thực, lúc này mới thể thể diện diện mà đi vào Y Dì Xuân quân chuân cổng lớn. Thủ vệ ninh tiểu thông nhìn thấy người khi còn sừng sốt một chút, mới nói, vị khách nhân này, xin hỏi có cái gì yêu cầu sao? Hứa sung vẫn luôn lưu ý hắn. Xem hắn thần sắc biến hóa liền biết hiển nhiên đối phương nhận ra hắn là hôm qua cái đã tới, nhận ra tới lúc sau, ngự khí không có một tia chậm trễ hứa sung âm thầm gật gật đầu, ngươi, không tội. Ngay sau đó hắn lấy ra một quả tạo hình đặc thù một thẻ bài, đưa tới hắn trước mặt, cho ta này cái một bài người trẻ tuổi nói, chỉ cần ta tới rồi y đi xuân quân chuân, đêm này khối thẻ bài lấy ra tới, sẽ tự có người tới đón, chính là thật sự. Đúng vậy, xin hỏi lão tiên sinh họ gì? Kẻ hèn họ hứa. Một chữ độc nhất một sung, đến từ tấn tây Hứa lao tiên sinh, mời theo ta tới. Ninh tiểu thông đem chính mình vị trí nhường cho đồng bạn, chuẩn bị tự mình lãnh hắn tiến đến đại tướng quân phủ. Trước đó, hắn đã đánh cái thủ thế, ý bảo báo tin tiểu tốt tiến đến thông báo. Đây là tài tử lệnh, cầm này bài người, không phải hiền giả chính là năng giả. Bọn họ tương quan người đều bị giao đái quá, bất cứ lúc nào chỗ nào, gặp được cầm bài người, đều phải lễ ngộ. Mà hắn tại đây thủ vệ, nhìn thấy này bài. Đối cầm bài người giống nhau cho đi. Hứa Sung cầm tài tử lệnh đã đến, tiểu binh bay nhanh mà đem tin tức Chuyển quay lại đại tướng quân phủ. Hứa Sung đã đến, quân quân bên này, đại tướng quân trịnh trọng mà tiếp đại hắn, nô tổng quản với thần Diêu Xuân ngoãn ngông Nghị Chu Ngọc thụ từ từ quân cao tầng tiếp khách. Hứa Sung ở rộng mở phòng nghị sự, gặp được y Xuân quân quân chư vị cao tầng. Hắn đặc biệt lưu ý một chút ở đây duy nhất nữ tính, cũng chính là Diêu thị Diêu chủ mỏng, phát hiện nàng số ghế đứng hàng đệ tứ, trong lòng thầm giận mình. Quân chuân phân công nữ tính, vốn là khai tiền lệ, thiên nàng còn không phải kính bồi ghế hạng bét, vậy phi thiên kim mua cốt mã, hơn nữa nàng mặt mày cũng không hoặc chủ mị thái, xem ra nàng này bản lĩnh không nhỏ. Tâm tư thay đổi thật nhanh gian, hứa sung đã cân nhắc rất nhiều, do đó đối ý xuân quân chuân đánh giá lại đề cao một ít, nối tiếp xuống dưới khách và chủ gian nói chuyện càng thêm trình trọng. Lần này nói chuyện lấy ngô tổng quản là chủ, bởi vì bọn họ những người này chung, ngô tổng quản so hứa sung hơi chút lớn tuổi một ít. Thả nô tổng quản bản nhân cùng hứa sung giống nhau, đối nội chính nội vụ đều cực kỳ tinh thông. Hai người có đề tài nhưng liêu, đại tướng quân thỉnh thoảng sẽ nói thượng vài câu, nói chuyện không khí thập phần hòa hợp, không khí nung liệt, nước chảy thành sông là lúc. Đại tướng quân thuận thế đưa ra mời chào, lấy tổng quân chi trước bái chi, hỏi hắn ý hạ như thế nào. Hứa sung đối quân chuyên cao tầng nhóm rất có hảo cảm, thực dứt khoát mà tiếp nhận rồi đối phương mời chào, không có làm bộ làm tịch. Đại tướng quân thưởng thức cùng hậu ái, hứa mộ phi thưởng cảm kích. Cũng thập phần vui cùng chư vị đồng liêu cùng nhau ở đại tướng quân dưới trướng cộng sự, nhưng có vừa hỏi đề, ta có không hồi tấn tây phủ, đem người nhà kế đó sau, lại đi lập tức nhậm. Có thể, bất quá ngươi một người trở về không an toàn, nếu không ngại nói, ta lệnh một tướng quân mang lên một đội binh mã tùy ngươi trở về. Hứa người nhà còn ở tấn tây, muốn đem bọn họ từ nguyện nguyên vọng trong tay vớt ra tới, sợ không phải dễ dàng như vậy. Nhưng sợ hắn nghĩ nhiều, đại tướng quân lấy đề nghị miệng lưỡi dò hỏi hắn ý tứ Tại "Đại tướng quân, Hứa Mô đang có ý này, đó là đại tướng quân bất an bài, ta cũng sẽ hướng ngài thỉnh, cầu trợ giúp." "Việc nhỏ ngươi, vô đủ nói đến." Tiếp theo, đại tướng quân xem hắn thần sắc rất mỏi mệt, kiến nghị hắn tới trước tân phủ trì hơi làm nghỉ ngơi, bọn họ bên này chuẩn bị tốt binh mã lúc sau, lại xuất phát. Hứa Sung vui vẻ tiếp nhận rồi đại tướng quân hảo ý, thuận tiện đi xem quân chuyên phân cho hắn tân phủ đệ. Mặt sau, bọn họ an bài chu ngọc thụ, điểm 800 kỳ binh, hộ tống hắn hồi tấn tây. Mông Nghị cũng tưởng tranh thủ cái này hộ tống hứa sung cơ hội, chủ yếu là hắn còn chưa có đi quá tấn tây đâu, muốn đi mở rộng tầm mắt. Bị Diêu Xuân đoán tàn nhẫn mà cự tuyệt, vừa rồi Chu Ngọc Thụ chính là nàng để kiến nghị, này một chuyến ngươi đi không thích hợp. Có cái gì không thích hợp? Mông Nghị hỏi lại, hắn thừa nhận dưỡng gà tiểu tướng cũng thực thực lực lạc, nhưng hắn chính mình cũng không kém được chứ. Diêu Xuân đoán cười mà không nói, ngược lại hỏi, bắt giữ tiến vào y, y xuân tác loạn địch là người còn chưa đủ ngươi vội cùng. Phía trước chúng ta chảo địch la người quá nhiều, khả năng đối phương cũng thu được cái gì tiếng gió, dám bước vào Y Y Xuân tắc loạn địch la người là càng ngày càng ít, có điểm không kính. Mông Nghị ở phát hiện việc này không thể sửa đổi lúc sau, liền hề phải mà trở về giáo trường luyện binh đi. Với thần như suy tư gì, ngươi là lo lắng Mông Nghị cùng hứa sung không hợp. Diêu Xuân oán gật gật đầu, ân, mỗi người đều có chính mình tiểu ma bệnh, hứa sung chú trọng chi tiết, chúng ta liền không thể an bài tùy tiện Mông Nghị cho hắn làm cộng sự. Bởi vì Mông Nghị có chút hành vi khả năng sẽ làm hắn trong lòng không thoải mái, Thiên Mông Nghị chính mình lại không cảm giác được. Với thần gật gật đầu, nói như vậy, Chu Ngọc Thụ sát thật so với hắn thích hợp lần này hộ tống nhiệm vụ. Diêu Xuân Đoán, hắn ta không lo lắng. Chu Ngọc Thụ hào hoa phong nhã, tự mang thư sinh chi khí, lễ nghi không kém, hơn nữa không phải kia chờ ngang ngược độc đoán tính tình độc người, cùng hứa sung hẳn là có thể hợp nhau. Với thần nói, vẫn là ngươi nghĩ đến chú đáo. Chỉ là suy xét nhiều như vậy Có phải hay không có điểm quá phiền thoái? Diêu xuân đoán, không có gì sự là dễ dàng. Dù sao cũng không có gì sự, liền nhân nhượng hắn tính tình đến đây đi. Nhân ra mới vừa vào hỏa, chúng ta tổng không thể rõ ràng đều dự đoán được mông nghị có khả năng sẽ chọc người không mau, còn an bài qua đi đi. Lại nói, hiện tại này an bài cũng có thể thể hiện chúng ta đối hắn coi trọng cùng tôn trọng. Về sau tình huống khẩn cấp, nên đáp chắn vẫn là đến cộng sự, ta tin tưởng hắn cũng đều không phải là cái loại này không có cái nhìn đại của người. Bình thường thời điểm, vì cái gì không cho nhân ra tâm tình vui sướng điểm đâu. Xuất phát trước, Diêu Xuân đoán là người cho hứa sung một chồng về y y Xuân quân chân này một hai năm cũ tư liệu, đương nhiên, một ít trung tâm bí mật chưa cho. Tin tưởng xem xong này đó tư liệu, cũng làm cho hắn trước thích hướng thích hướng quân chân bên này công tác phương thức, đối quân chân có cái đại khái hiểu biết, chờ hắn đem người nhà từ tấn tây phủ tiếp sau khi trở về, là có thể lập tức thượng thủ. Từ khi Diêu Xuân đoán lúc trước rượi vào quân quân bao năm qua cũ tư liệu phỏng đoán ra Chu đại soái bí khố sở tại bắt đầu, quân quân cao tầng nhóm đều ý thức được cũ tư liệu tầm quan trọng, cho nên bọn họ hiện tại đều thực chú ý bảo hộ các loại tư liệu. Có lẽ này đó cũ tư liệu ở năng lực thường thường nhân thủ, cũng liền như vậy hồi sự, nhưng ở năng lực chắc tuyệt nhân thủ, tuyệt đối có thể phát huy ra không tưởng được hiệu quả. Cho nên, Diêu Xuân đoán đem này đó tư liệu giao cho Hứa Sùng, tuyệt đối là coi trọng hắn một loại biểu hiện hứa sung trân trọng mà đem tư liệu nhận lấy, chính hắn chính là làm nội chính hảo thủ, tự nhiên minh bạch này đó tư liệu tầm quan trọng. cứ việc hắn còn chưa chính thức tiền nhiệm, nhưng hắn gia nhập y xuân quân chuyên sau, đại tướng quân cùng với chư vị đồng liêu biểu hiện đều làm hắn minh bạch chính mình là bị coi trọng. tuy rằng bởi vì hắn tính tình cho phép, chưa sinh ra kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết động dung, lại cũng cảm giác sâu sắc chính mình bỏ tấn tây thái thú phủ mà liền y xuân quân chuyên này bức cờ không có đi sai. bởi vì ba nguyên nhân Lần này bác tỷ dân chúng cùng nhân tài đạt tới một cái kinh người con số. Mà những người này, cơ hồ đều bị Y Xuân Quân Chuân cấp hấp thu. Người ly hương tiện, bên ngoài tiêu dùng là rất lớn, có thể đại thật xa chạy tới tìm ba thần Y Đại đa số đều là dịu già rất trẻ, rốt cuộc người bệnh yêu cầu người nhà chiêu cố, mà chữa bệnh lại không phải một lần là xong. Đối với Y Xuân Quân Chuân mà nói, chỉ cần bọn họ nguyện ý làm việc, các loại an bài liền xuống dưới. Có công tác, có sống làm. Bọn họ dần dần là có thể ở Y Lệ Xuân giàn xếp xuống dưới. Chờ bọn họ thích hứng nơi này sinh hoạt, cảm thấy Y Lệ Xuân không tồi, tưởng ở Y Lệ Xuân kiến chỗ ở thời điểm, liền chát hạ căn tới. Bởi vì Vương Lãng nhắc nhở, thái tử liền phân phó Lôi Thái thú chú ý, Lôi Thái thú liền chú ý tới rồi này đó hiện tượng, lập tức trong lòng thầm giật mình. Những người này chung, có người vừa đến Y Lệ Xuân, liền nhịn không được hướng dân bản xứ hỏi thăm Y Lệ Xuân quân tình huống. Cố Tân chính là người như vậy. Bọn họ hạ thuyền lúc sau, Gần đây tìm cái khách điếm đặt chân, dùng quá cơm lúc sau, hắn cha cùng bạn bè đều nghỉ ngơi. Hắn liền chính mình ra tới đi dạo.